Bất quá nàng hôm nay đã đã trải qua đủ nhiều, lúc này cũng vây được không được, liền đem trong đầu đồ vật tất cả đều vứt bỏ, thay đổi trên quần áo giường ngủ. Sắp ngủ phía trước nàng nghĩ đến người nọ không giống bình thường ngữ điệu, giống như nhiều chút làm nàng tim đập nhanh đồ vật, nhưng là mộ thanh ly không kịp suy nghĩ sâu xa liền đã ngủ say. Sáng sớm hôm sau, mộ thanh ly tỉnh lại thời điểm thiên còn không có lượng. Nàng không có vội vã rời giường, xúc ở trong chăn tưởng ngày hôm qua sự tình, một lát sau nàng nghe bên ngoài xương nhi hẳn là còn không có tỉnh lại. Liền mặc tốt quần áo mở miệng kêu lên, máu lạnh vô tình, hai ngươi ai ở? Tiếng nói vừa dứt, hai người liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Mộ thanh ly nhìn thẳng tóc đứng ở nơi đó người, có chút buồn cười hỏi, các ngươi thật là vĩnh viễn đều không cần nghỉ ngơi. Liền tính không thôi giả, ăn uống tiêu tiểu cũng đều là muốn đi, bọn họ là người lại không phải người máy. Nhưng kỳ quái chính là bọn họ theo nàng như vậy liền, vô luận mộ thanh ly khi nào kêu, đều có thể kịp thời xuất hiện ở nàng trước mặt. Vô tình cùng máu lạnh đều không có nói chuyện Trầm Mạc đứng ở chỗ đó Một chút hài hước tế bảo đều không có Mộ thanh ly âm thầm thở dài Thay đổi đề tài nói Các người gần nhất có thể đi giúp ta tra một chút đại lương thái tử Ta muốn người này đến đại sở về sau toàn bộ hành tung Nếu là cùng ta có quan hệ cũng muốn thêm vào chú ý hạ Bọn họ có chính mình mạng lưới tình báo Tra lên hẳn là sẽ không quá khó Ngày hôm qua cái kia thần bí nam tử cố ý chạy tới cảnh cáo nàng Hẳn là cũng là không nghĩ nàng gả cho đại lương thái tử Sẽ không ở thời điểm này ngăn cản nàng Mộ thanh ly nhất định phải lộng minh bạch, vì cái gì đại lương thái tử đối chính mình thái độ như vậy ý vị sâu xa, nàng nhưng không nghĩ vài ngày sau mơ mảng hồ đồ gả đến đại lương đi. Nghe mộ thanh ly nói xong, máu lạnh liền đệ thượng một phong thơ, đây là chủ tử hôm qua làm thuộc hạ giao cho tiểu thư. Hắn vì cái gì không chính mình cho ta. Mộ thanh ly có chút khó hiểu, ngày hôm qua hắn rõ ràng đều tới, vì cái gì còn muốn mượn máu lạnh tay. Máu lạnh mặt vô biểu tình nói, thuộc hạ không biết. Theo lý thuyết làm ám vệ chính là tuyệt đối không thể phỏng đoán chủ tử tâm tư, nhưng là hắn ngày hôm qua nửa đêm nhận được chủ tử tín hiệu làm hắn tiến đến sẽ cùng thời điểm, thấy lá thư kia trong lòng cũng là có nho nhỏ kinh ngạc. Cái này ngươi đi đưa cho nàng, nàng nhìn về sau tự nhiên minh bạch. Hắn ngón tay thon dài đem kẹp một cái phong thư, bởi vì không phải đối với mộ thanh ly, cho nên trên người cảm giác gáp bách tất cả hiện ra, toàn song là một cổ thượng vị giả tư thái. Đúng vậy máu lạnh tiếp nhận phong thư. Lại thấy người nọ trên quần áo đã rơi xuống một tầng hơi mỏng sương tuyết. Hắn từ mộ thanh ly nhà ở ra tới không có bao lâu, mà trên bầu trời đông tuyết cũng không lớn, chẳng lẽ nói chủ tử hắn từ đi rồi liền không có rời đi, vẫn luôn ở chỗ này chờ mộ thanh ly ngủ lúc sau mới đưa chính mình kêu ra tới. Máu lạnh trong lòng hiện lên như vậy một cái không thể tưởng tượng ý tưởng. Hẳn là, không thể nào. Nay cũng không phải là chủ tử có thể làm được ra tới sự tình. Còn có một việc. Ngân diện nhân thanh âm cùng hắn mặt nạ giống nhau lạnh băng Lần trước mạnh tư tư sự tình Ngươi còn không có cấp buồn điện một công đạo Máu lạnh cả kinh Vội vàng quỳ một gối xuống đất Thuộc hạ đã điều tra đã lâu Lại tìm không thấy mạnh tư tư là bị ai sai khiến Nhưng là ngày đó thuộc hạ hai người thật là thấy nàng cầm điện hạ lệnh bài Nói nàng muốn toàn quyền tiếp quản mộ trong phủ sự tình Làm thuộc hạ không cần ở quản bất luận cái gì sự tình Bao gồm tiểu thư an ủi Kêu chết nữ nhân cũng là một cái nữ á Tên đối bọn họ tới nói đều là một cái danh hiệu thôi, nàng lần này đổi danh mạnh tư tư đi vào mộ ra, cho nên hiện tại cũng vẫn là kêu nàng mạnh tư tư. Dù sao nàng tới không bao lâu lúc sau liền cùng máu lạnh chạm chán, đem điện hạ lệnh bài đưa cho hắn xem, cũng nói này hết thảy đều là điện hạ khẩu dụ, vô luận chính mình đến lúc đó làm cái gì máu lạnh cùng vô tình đều không được ngăn trở. Khi đó máu lạnh tuy rằng cảm thấy điện hạ tới tìm mộ thanh ly số lần nhiều chút, hơn nữa mỗi lần tới đều làm hắn cùng vô tình rời đi. Thẳng đến điện hạ rời khỏi sau bọn họ mới có thể trở về tiếp tục bảo hộ mộ thanh ly, nhưng là cũng không cảm thấy nàng có cái gì bất đồng, nói không chừng chính là một cái có giá trị lợi dụng lợi thế thôi. Vì thế đương thấy mạnh tư tư chuẩn bị sát mộ thanh ly thời điểm, bọn họ do dự một chút, lại vẫn là không có ra tay. Bất quá mộ thanh ly nhưng thật ra ngoài dự đoán, nàng mặt ngoài thoạt nhìn là cái yếu đối mong manh tiểu thư khuê cát, lén thế nhưng biết công phu. Phần 180 Nhưng là người kỳ quái người nàng toàn thân trên giới không có một tia nội bộ, sử dụng ra tới chiêu số lại là nhất chiêu phải giết cái loại này, mau chuẩn tàn nhẫn, cực kỳ giống chuyên nghiệp huấn luyện quá sát thủ. Khi đó máu lạnh cùng vô tình đều hoài nghi nàng có thể hay không cũng là người khác mạo danh thay thế, không biết khi nào đem chân chính mộ thanh ly đã đánh cháo, thay đổi cái giả tới mộ ra. Bất quá sau lại đem chuyện này nói cho điện hạ lúc sau hắn nhưng thật ra không lắm để ý, có hay không để ở trong lòng liền không phải máu lạnh có thể biết được. Ừ. Lâu như vậy một chút việc nhỏ đều kém không rõ ràng lắm bù điện muốn các ngươi đến tổt cùng có ích lợi gì ngân diện nhân hỏa khí đi lên một trường liền khoác ở máu lạnh ngực máu lạnh hoa hộ ra một mồm to huyết bị đá lùi lại rất nhiều lại một chút không dám đánh trả còn kiên trì quỷ trên mặt đất thuốc hạ khu khu thuộc hạ đang chết hắn trong miệng tràn đầy đều là mùi tanh lại cố né nói ngân diện nhân sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn lại đi cha từ mạnh tư tư tiến vào mộ ra một chút bắt đầu tra khởi Nàng cùng Mộ Thanh Ly xưa nay không quen biết, không có khả năng không có bất luận cái gì nguyên nhân liền suy nghĩ muốn sát nàng, nhất định là có người cho nàng truyền lại tin tức. Nói nơi này hắn trong mắt gió lốc chậm rãi tụ tập, lúc trước buồn điện đem các ngươi hai cái phái đến bên người nàng thời điểm cô ý nói qua, Mộ Thanh Ly còn có đại tác dụng, tuyệt không có thể làm nàng có cái gì sai lầm, nhưng các ngươi thế nhưng tùy ý người khác giả truyền khẩu dụ đều không tự biết, quả thực là huyết ảnh vệ xỉ nụ. Thân là một cái ám bệ. Cả đời duy nhất mục tiêu chính là nghe theo chủ tử phân phó, này đây từ hắn trong miệng nói ra những lời này, quả thực là đối hai người nhất nghiêm khắc phê phán. Máu lạnh cắn răng một cái, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ nguyện ý lấy chết tạ tội. Dứt lời liền một trưởng phách về phía chính mình ngực, tính toán tự đoạn tâm mạch. Một cổ cường lực chân khí đánh vào cánh tay hắn thượng, đem cánh tay hắn chấn sinh đau, lại sai khai ngược vị trí. Nhiệm vụ của ngươi còn không có hoàn thành, ai chấp thuận ngươi chết. Ngân diện nhân meo nho mắt, ngữ khí lạnh lùng. Mấy ngày nay không ít nhằm vào chuyện của nàng hai người các ngươi đều không có phát giác, làm nàng lâm vào nguy hiểm bên trong, về sau tuyệt không có thể lại có việc này phát sinh, bằng không các ngươi cũng liền không cần trở về gặp ta. Mộ Thanh Ly đã dùng thói quen này hai người, nếu là bọn họ hiện tại đã chết, lại điều tân ám vệ cho nàng đích sắc không có phương tiện. Còn nữa vô tình cùng máu lạnh đã là huyết ảnh vệ chung người xuất sắc, lúc trước hắn đưa bọn họ phái cấp mộ Thanh Ly thời điểm bốn định làm cho bọn họ ở mộ ra dồn dập truy tra manh mối. Hiện tại lại một lòng chỉ nghĩ muốn này hai người bảo hộ an toàn của nàng. Đúng vậy. Mộ Thanh Ly tiến hoàng cung thời điểm, bọn họ ám vệ là sẽ không theo đi vào, bởi vì trong hoàng cung mặt cao thủ thật sự quá nhiều, đi vào lúc sau sẽ có bại lộ nguy hiểm, bất quá máu lạnh bọn họ là một cái đủ tư cách ám vệ khẳng định sẽ không ở ngay lúc này vì chính mình bị giải. Máu lạnh thu hồi tâm tư, như cũ túi đầu không có xem trước mắt mộ Thanh Ly. Mộ Thanh Ly đã thói quen bọn họ không trả lời nàng lời nói. Nàng cũng biết có quan hệ người nọ sự tình không có khả năng tại đây hai người trong miệng bộ ra tin tức, liền cũng không hề vô nghĩa mở ra giấy viết thư nhìn lên. Hồi lâu lúc sau buông phong thư, mộ thanh ly đáy mắt chấp động không giống tầm thường quan mang. Đại lương tam hoàng tử, nguyên lai hắn cũng cùng đại lương thái tử cùng nhau tới kinh thành. Tin thượng tin tức thập phần ngắn gọn, chỉ nói lần này trừ bỏ đại lương thái tử, còn có đại lương tam hoàng tử cũng bí mật đi tới đại sở kinh thành, nhưng là không biết vì cái gì bọn họ ẩn tàng rồi này một tin tức. Không có lộ ra bất luận cái gì từng gió Vị này đại lương tam hoàng tử thân phận tương đối đặc thù. Hắn tuy rằng là cung nữ sở sinh, lại là gởi nuôi ở hoàng hậu danh nghĩa, tuổi còn so thái tử đại. Đại lương cùng đại sở không giống nhau, đại sở thái tử là hoàng hậu thân sinh, danh chính nôn thuận đích trường tử, cho nên ở ngôi vị hoàng đế kế thừa phương diện không có chút nào nghi ngờ, liền tính là văn phi đám người cũng chỉ có thể ở lén động động tay chân, đại nghĩa thượng là tìm không ra cha nhi. Chính là Đại Lương đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều là sủng phi sở sinh, các nàng chính mình nhà mẹ đẻ thân phận cũng không nhỏ, nhảy nhót lung tung cấp thái tử cùng đại lương hoàng hậu tìm không thoải mái. Mà Tam hoàng tử mẫu thân lại là một cái cung nữ, nghe nói vẫn là lớn lên xấu vô cùng cung nữ, lúc trước bị Đại Lương hoàng đế rượu sau sủng hạnh, hoàng đế rượu tỉnh lúc sau lại phẫn nộ không thôi, chỉ cảm thấy là kia nữ nhân tâm cơ quá sâu, nhân cơ hội câu dẫn chính mình muốn một bước lên trời. Vì thế nàng kia đương nhiên không có bất luận cái gì danh phận. Nhưng là cũng không biết nàng vận khí là tốt là xấu, thế nhưng ở 2 tháng sau phát hiện hoài Long chủng. Thân sinh hài tử cũng không thể liền như vậy giết đi. chương 215 lần đầu tiên giao phong, khi đó đại lương hoàng đế qua tuổi 30 lại chỉ có 2 đứa nhỏ, hơn nữa lúc đó hắn còn không có cái vị, nhi tử số lượng quá ít ở đoạt đích thời điểm cũng có hoàn cảnh xấu. Dưới loại tình huống này tam hoàng tử mới bị sinh hạ tới, cung nữ không hề ngoại ý muốn ở sinh hài tử thời điểm khó sinh mà chết. Tam hoàng tử liền thành trong vương phủ không người nuôi nấng hài tử. Lúc đó đại lương hoàng hậu dưới gối không còn, hơn nữa thai y đi nói nàng không nên mang thai, liền đem đứa nhỏ này nhận nuôi ở dưới gối đảm đương con vợ cả giáo dưỡng. Không nghĩ tới chờ tam hoàng tử 4 tuổi thời điểm hoàng hậu bỗng nhiên mang thai, lại sinh hạ chính mình thân sinh nhi tử, đứa nhỏ này từ sinh ra đã bị phong làm thế tử, cũng chính là hiện tại đại lương thái tử. Tam hoàng tử tuy rằng có con vợ cả chi danh, nhưng là ai đều biết hắn không phải chân chính thái tử liền dưới tình huống như thế rất là xấu hổ lớn lên. Bất quá hắn cũng là cái người thông minh, ở thái tử bên người bày mưu tinh kế, xem như thái tử bên người một trí tuệ túi, chính mình không có chút nào đoạt đích tâm tư, ít nhất mặt ngoài không có. Lá thư kia thượng nói, Tam Hoàng tử cũng đi theo thái tử tới kinh thành, không biết cái gì nguyên nhân vẫn chưa làm người biết, bất quá mộ thanh ly muốn thật sự không nghĩ đi đại lương hòa thân, có thể từ nếm thử từ trên người hắn xuống tay, mặt trên còn viết ra Tam Hoàng tử cụ thể ẩn thân địa phương Mộ thanh ly đem tin gấp lại, dương giọng hồ, Sương Nhi, tiến vào giúp ta trang điểm, chờ hạ chúng ta ra cửa. Sau nửa canh giờ, mộ thanh ly ngồi ở trong xe người ôm lò sửa tay, ánh mắt tiến lặng. Hạ lăng cùng Sương Nhi đứng ở một bên không có xảo nàng. Hôm nay mộ thanh ly đem đố quyên lưu tại trong nhà xử lý hoanh ca sự tình, hơn nữa nàng cố ý rèn luyện một chút hạ lăng, cho nên mang theo nàng ra cửa. Xe lung lay về phía trước chạy tới. tiểu thương, ta chính ngọ phía trước còn trở về sao? Sương Nhi có chút lo lắng nói, oanh ca là trong nhà người hầu, nô tì sợ nàng người trong nhà tới tìm phiền thoái, mà đô quyên một người ứng phó không tới. Mộ thanh ly rốt cuộc không có nói oanh ca bối chủ, chỉ là nói nàng trộm ngự tứ chi vật, lấy cái này tội danh tới xử trí nàng. Cái này tội danh đối nô tỳ tới nói là muốn mệnh, oanh ca không có khả năng sống sót. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói, ứng phó không được cũng muốn học ứng phó, hiện tại nếu là liền một đám trong nhà nô tài đều giải quyết không được, lại có cái gì năng lực đi xử lý khác. Nàng về sau đường xá chỉ biết càng đi càng khó, địch nhân cũng càng ngày càng nhiều, đô quên các nàng đều phải từ độc lập xử lý vấn đề năng lực. Là Sương Nhi buồn giàu gãi gãi đầu, cảm thấy tương lai tôi luyện còn có rất nhiều. Mộ Thanh Ly có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ nha đầu này vẫn là một bộ tiểu hài tử tâm tính, đến tuột cùng khi nào mới có thể lớn lên đâu. Xe thực mau liền đến mộ Thanh Ly mục đích địa, nàng đem mảnh đẩy ra, nhìn hạ trước mắt không trước mắt khách điếm. Này gian khách điếm mặt ngoài thoạt nhìn phổ phổ thông thông Hơn nữa vị trí tương đối hẻo lánh, không giống như là đại quan quý nhân tới địa phương, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nghĩ nghĩ, mộ thanh ly quay đầu đối xương nhi hai người nói, các ngươi trước tiên ở trên xe chờ ta, đem xe ngựa ngừng ở không chấp mắt địa phương, nếu là một nén nhang thời gian ta còn không có ra tới, các ngươi trở lên đi. Lần này bên người nàng có vô tình cùng máu lạnh đi theo, an toàn vấn đề nhưng thật ra không cần lo lắng. Đúng vậy hai người đáp. Mộ thanh ly lúc này mới đem đấu lạp mang ở trên đầu. Ngày xuống xe đi vào Nàng phía sau bình thúc đem xe ngựa điều khiển đến Chỗ ngoặc nhìn không thấy địa phương Cô nương, ngài là nghỉ chân vẫn là ở chỗ A Mộ thanh ly tiến phòng Một cái tiểu nhị liền nhiệt tình tràn đầy đón đi lên Ta tìm người Mộ thanh ly nói xong liền chuẩn bị thượng lầu 2 Tiểu nhị cười đường vòng nàng phía trước Cô nương đây là muốn tìm người nào Nói ra ta giúp ngài xem xem Tiểu nhân đối trong tiệm khách nhân rất là quen thuộc Ngài tìm đến cũng mau chút Hắn thân mình đổ ở phía trước Đem mộ thanh ly lộ đổ đến gắt gao. Mộ thanh ly lúc này mới phát hiện trước mắt người thoạt nhìn chỉ là cái bình thường tiểu nhị, nhưng là kia không lưng tư thế, còn có chân hình đều có chút kỳ quái, ẩn ẩn bên trong có phòng bị tư thế, đảo như là luyện võ người. Mộ thanh ly nghĩ như vậy, đồng nhiên một phen kéo kia tiểu nhị tay, thấy trên tay hắn cái kén quả nhiên chỉ tập trung ở ngón tay cái cùng ngón trỏ, lại xem mặt thượng tuy rằng cười, đáy mắt lại là một mảnh lũ ám. Nguyên lai like là như thế này. Mộ thanh ly khỏe miệng gợi lên một kia cười lạnh. Đem tiểu nhị tay bông, nhàn nhạt nói, ta muốn gặp các ngươi đại lương tam hoàng tử, phiền thoái các hạ giúp đỡ tìm xem hắn ở tại cái nào nhà ở. Bình thường dưới tình huống, tiểu nhị vội vàng đoan mâm thu thập chén búa, toàn bộ tay hẳn là đều sẽ có cái kén, chính là hắn kén lại chỉ tập trung ở kia hai cái đầu ngón tay, vừa lúc là cầm kiếm người dùng ngón tay, chẳng phải là quá trùng hợp chút. Hùng chi nhà ai tiểu nhị sẽ có như vậy cường sát khí. Người nọ thình lình bị mộ thanh ly kéo qua tay phải, còn có chút không thể hiểu được trước mắt nghe nàng như vậy vừa nói trong ánh mắt quang dũng nhiên đại lượng, mắt thấy liền tính toán đối nàng động thủ. A thất. Thời khắc mấu chốt một người đứng ra, quát lớn chủ hắn, chủ tử lên tiếng, đem nàng mang lên đi thôi. Người này nhìn Mộ Thanh Ly liếc mắt một cái, trong mắt cũng là cảnh giác. Mộ Thanh Ly chậm rãi hướng lên trên đi đến. Kia hai người gắt gao nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, tựa hồ sợ nàng có cái gì dị động. Mộ Thanh Ly hướng trong đi tới, mới này khách điếm là có khác động thiên. Bên ngoài thoạt nhìn rách tung toé. Nhưng là thực tế lại là thực tinh xảo, nàng khỏe mắt liền thấy một gốc cây cực phẩm mặc lan khai đến buổi lúc, cái loại này quý trọng chủng loại là mộ ra đều không có, nàng chỉ ở trong hoàng cung gặp qua. Còn có đỉnh đầu treo hạt trâu, dưới ánh mặt trời rất là bình thường, người bình thường đều sẽ không chú ý tới, nhưng là mộ thanh ly thập phần rõ ràng kêu hẳn là trong truyền thuyết giả Minh Châu. Nay tam hoàng tử, không biết phải nói hắn điệu thấp vẫn là kiêu ngạo. Mộ thanh ly ở người nọ dưới sự chỉ dẫn đi tới một phiến trước cửa liền gõ cửa đều không có liền trực tiếp đẩy ra đi vào. Người người nọ muốn ngăn lại nàng đã coi chút chậm, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt trừng mắt nàng. Mộ thanh ly không để ý đến, thẳng tắp đi vào, nhìn đến bên cửa sổ có người bóng dáng ngồi ở chỗ kia, nói vậy chính là đại lương tam hoàng tử. Kêu nam tử cũng xoay người lại, nhìn về phía mộ thanh ly phương hướng. Hắn ngũ quan cực hảo, một chút đều nhìn không ra hắn mẹ đẻ bóng dáng, hẳn là càng nhiều di truyền lương hoàng, thật thật là cái nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Thoạt nhìn cũng liền 24-25 tuổi, tuổi này đã không có thiếu niên xúc động, lại nhiều một phần trung niên nam tử khí độ, thực dễ dàng làm người có hảo cảm. Cô nương tìm tại hạ, là có chuyện gì sao? Tam hoàng tử từ trên xuống dưới đem mộ thanh ly đánh giá một lần, mỉm cười mở miệng hỏi. Mộ thanh ly cũng không trả lời, đi phía trước đi đến, lại ở ly tam hoàng tử vài bước xa địa phương dừng lại, đảo không phải nàng tự nguyện, mà là mặt sau có người dùng kiếm chỉ nàng phía sau lưng, kiếm phong đẹ nặng nàng gối làm nàng không thể không đỉnh. Hẳn là tam hoàng tử thị vậy đi, tuy rằng nàng bị cho phép tiến vào nhà ở, nhưng là sao có thể cứ như vậy nhìn nàng tới gần chính mình chủ tử. Có bằng hữu tử phương xa tới vui vẻ vô cùng, như thế nào điện hạ lại là như vậy đạo đại khách. Mộ thanh ly cười hỏi, ngữ khí thong rong, tựa hồ không có cảm giác được nàng mệnh bị niết ở người ngoài trong tay. Phần 181 Tam hoàng tử nâng lên đôi mắt cẩn thận nhìn chầm chầm mộ thanh ly, ngữ khí cũng không chút hoa mang, cô nương như vậy giấu đầu lòi đuôi ra như thế nào biết có phải hay không bằng đâu mộ thanh ly dừng một chút nhẹ nhàng đem khăn che mặt vén lên đối với tam hoàng tử cười cười lại thực mau bông tam hoàng tử đồng tử ở nhìn thấy mộ thanh ly kêu một khắc chấp động một chút lại thực mau khôi phục bình thường người trước đi ra ngoài hắn đối mộ thanh ly phía sau người ý bảo đúng vậy người nọ đi ra ngoài thuận tay đóng cửa lại đảo mắt chỉ còn mộ thanh ly cùng tam hoàng tử hai người ở trong phòng trai đơn gái trước ở chung một phòng Xem ra Ninh yên quận quân quả thực như trong truyền thuyết như vậy, là cái không câu nệ tiểu tiết nữ tử." Tam hoàng tử cười nói, uống xong một ngụm rượu. Mộ Thanh Ly rất là thản nhiên ngồi xuống hắn đối diện, "Hôm nay mạo muội tiến đến xác thật có chút thất lễ, bất quá ta lo lắng dùng thật khuôn mặt sẽ cho điện hạ mang đến phiền toái, cho nên như vậy giấu đầu lòi đuôi, còn thỉnh điện hạ chớ trách." Nàng cũng không phải ngốc tử, người này lời nói châm chọc chi ý như vậy trọng, nàng sao có thể nghe không hiểu? Bất quá hôm nay nàng còn có chuyện quan trọng muốn cùng hắn nói. Liền tạm thời trước không đi so đo Nga Không biết Ninh Yên quận quân có gì khi tìm tiểu vương Tam hoàng tử nhướng nhướng chân mày Còn nữa Ninh Yên quận quân cũng thật là lợi hại Tiểu vương ở đại sở tin tức liền Quý quốc hoàng đế cũng không biết Lại bị ngươi hiểu được Thuận tiện liền ẩn thân chỗ đều bị ngươi tìm ra tới Nói đến thật thật ngạc nhiên Hán tuy rằng cười nói Nhưng là mộ thanh ly phân biệt ra trong giọng nói sắc khí Nàng tiêu sái cười Này có cái gì Mỗi người đều nói thỏ khôn có ba hàng Như tam hoàng tử người như vậy chỉ sợ còn không ngừng ba cái, hôm nay thanh ly đánh bậy đánh bạ tới chỉ là kém cỏi nhất một cái, tam hoàng tử chớ nên cùng ta so đo, đổi một cái càng tốt là được. Tam hoàng tử nghe nàng nói như vậy sừng sốt một chút, mới cười ha ha lên. Mộ thanh ly cũng là cười, chỉ là ở túi đầu thời điểm đấy mắt hiện lên một tia ưu ám. Hai người bọn họ từ tiến vào bắt đầu vẫn luôn ở đánh thái cực, trong giọng nói mang theo vài phần thật vài phần giả chính bọn họ đều minh bạch, nói trắng ra là đều là ở thử đối phương muốn tử đối phương trong miệng được đến càng nhiều tin tức. Mộ Thanh Ly cố nhiên là muốn biết Tam Hoàng tử thái độ là cái gì, hắn có thể hay không vì chính mình lích lợi phản bội đại lương thái tử. Tam Hoàng tử cũng muốn biết Mộ Thanh Ly là như thế nào biết hắn ẩn thân chỗ, tưởng tìm tòi nghiên cứu nàng một cái hưởng có tên tuổi quận quân là như thế nào có lớn như vậy thế lực, nàng lại là ở vì ai cống Hiến. Quận quân hôm nay tới đây, chỉ sợ không chỉ là tới cùng buồn vương phòng trà. Tam Hoàng tử chậm dài nói, có nói cái gì không ngại nói thẳng. Nếu đều tới rồi cái này phân thượng, tự nhiên không có khách sáo tất yếu, cho nên mộ thanh ly cũng nói, hôm nay mạo mội tới quái rầy điện hạ chỉ vì một sự kiện, nghe nói quý quốc thái tử muốn cưới một cái đại sở thái tử phi, thỉnh cầu tam hoàng tử thấu chút nội tình cho ta. Tam hoàng tử đạm cười nói, nình yên quận quân, ngươi hỏi như vậy khiến cho buồn vương có chút không rõ, ngươi đến tuột cùng là muốn làm ta đại lương thái tử phi, vẫn là không nghĩ. Nữ nhân này thật sự nhìn không thấu. Nàng lại như thế nào nghĩ đến tới tìm chính mình cái này chưa từng gặp mặt đại lương vương gia, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Chương 216 hiện đại phiên ngoại. Sáng sớm. Thư nhân nghĩa địa công cộng. Bầu trời mưa nhỏ, một chiếc quân chậm rãi xử nhập khai nhập nghĩa địa công cộng, cuối cùng ngừng ở một cái mộ bia bên. Một quản gia bộ dáng người đi xuống tới đem xe cửa sau mở ra, đi xuống một cái dung mạo tuấn mị thiếu niên, hắn đôi mắt cực kỳ thâm thúy, chính là lúc này lại đượm đầy đau thương. Hắn chậm rãi đi đến tiến lên đi. Ở mộ bia phía trước dừng lại bước chân, quản gia vốn dĩ muốn tiến lên cho hắn bung rủ, lại bị hắn dơ tay ngăn lại. Quản gia cùng tài xế không người lui ra. Vụ mặt mưa nhỏ chiếu vào trên vai hắn, trong thiên địa đều là một mảnh mông lung. Hắn lặng lặng nhìn mộ bia thượng ảnh chụp chung nữ tử, ở nơi đó nàng cười như vậy trương dương cùng kiêu ngạo, như là thái dương chiếu sáng lên nhân tâm. Cầm du thiếu niên nỉ non một tiếng, có chút thống khổ nhắm mắt lại. Trách hắn. Đều do hắn. Nếu không phải hắn nhất thời không cẩn thận chúng kêu mấy cái tư sinh tử bấy dập, ở bệnh viện sinh tử chưa biết, cầm du sao có thể từ nước ngoài gấp trở về cùng những người đó đồng quy vụ tận. Hắn mội mội à, trước nay đều là như vậy như liệt hỏa tính cách, lại ở giữ gìn hắn thời điểm đem hết toàn lực, đem nàng chính mình đều thiêu thành cho tàn. Ngày đó biệt thự thành thành một đoàn biển lửa, không ai chạy ra tới, vô luận là những cái đó tư sinh tử vẫn là bọn họ lính đánh thuê. Đương nhiên, còn có cầm du. Lúc đó hắn còn nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh Chỉ là hôn độn chi gian, tựa hồ thấy nàng đối hắn nhợt nhạt cười, xua tay nói một tiếng tái kiến. Sau đó hắn liền tỉnh lại. Tư nhân bác sĩ đều kinh tới rồi, bởi vì lấy hắn thương thế rất có khả năng sẽ trở thành người thực vật, cho dù khỏi hẳn cũng muốn rất nhiều năm, không nghĩ tới lại bỗng nhiên thanh tỉnh. Hắn tỉnh lại lúc sau chuyện thứ nhất đều là dây rủa suy nghĩ muốn xuống giường, bên cạnh hộ sĩ ngăn đón hắn, nạp lan tiên sinh, ngài thân thể còn thực suy yếu, chứ không cần lộn xộn ta đây liền đi kêu bác sĩ tới. Cầm du hắn dùng hết sở hữu sức lực bắt lấy nàng cánh tay, thở hồn hền hỏi, ta muội muội nàng. Nàng ở đâu? Kia hộ sĩ cả kinh, muốn nói lại thôi. Nói. Nạp lan cầm hoàn trên người khí chẳng cực kỳ cường đại, liền tính là ở trên giường bệnh cũng không dung bỏ qua, kia tiểu hộ sĩ lúc ấy đã bị sợ tới mức đánh cái khoe khoang. Nàng tiểu hộ sĩ suy nghĩ nửa ngày không biết nói như thế nào, đứng dậy cầm một phần báo chi cho hắn, chỉ là hôm nay buổi sáng tin tức, ân dư lại nói nàng trước sau không đành lòng nói ra. Cẩm Du Nạp Lan Cẩm Hoàn xem xong báo chí, lầm bẩm hô một tiếng, nước mắt cuối cùng là nhịn không được bừng lên. Hắn muội muội, từ nhỏ liền sẽ lôi kéo hắn góc áo đối hắn mỉm cười ngọt ngào, chọc thai họa sẽ sợ hãi bị trách cứ mà bản năng tránh ở hắn phía sau, vĩnh viễn làm bạn ở hắn bên người muội muội, chết đi. A. A. Nạp Lan Cẩm Hoàn thống khổ thê hô, một tay đem trên người sở hữu kim tiêm đều kéo xuống, như là một con nổi cơn điên sư tử dùng hết sở hữu sức lực hướng phía ngoài chạy đi, ta muốn giết bọn họ muốn giết bọn họ. Tiểu hộ sĩ mắt thấy ấn không được hắn, chỉ có thể ấn đầu giường cái nút, lập tức vọt vào tới rất nhiều bác sĩ đem hắn gắt gao đè lại. Kia một ngày, hắn bị bốn người đè lại đánh thuốc gan thần mới lại nặng nề ngủ. Sắp ngủ phía trước hắn minh bạch, tỉnh lại lúc sau thế giới tất nhiên bị điên đảo. Kia lại như thế nào đâu, trên đời này đã không có nàng a. Một giọt nước mắt theo nạp Lan cẩm hoàn khỏe mắt lưu lại, chung nhìn không thấy. Tỉnh lại lúc sau, nạp Lan ra quả nhiên long trời lở đất. Phụ thân hắn biết nạp lan cẩm du hành động lúc sau lửa giận tận trời, nhưng là kêu lại như thế nào đâu, nàng đã chết, không có khả năng lại nhìn thấy hắn như vậy cho hề. Buồn cười. Nạp lan ra chính một tay đem trên bàn đồ vật toàn bộ quét trên mặt đất, hai mắt đỏ đầm nói, ai cho nàng lá gan. Hắn trong giá thu nữ nhi đem sở hữu tư sinh tử nổ chết, hắn trong một đêm chết mất trừ bỏ nạp lan cẩm hoàn ở ngoài sở hữu hài tử. Hơn nữa nhà người khác tuy rằng cũng có vì tài sản tranh đấu sự, Nhưng là giống hôm nay như vậy quả thực nghe rợn cả người, liền tính là hắn cực lực đè nặng, truyền thông cũng đều tạt nổi. Hắn cả đời đều không có như vậy khó nhục. Nạp Lan Cẩm Hoàn nhìn nháy mắt ra rồi rất nhiều phụ thân, ngồi ở trên xe lăn rũ xuống lông mi, ngăn trở trong ánh mắt trâm trọng. Chuyện này cùng ngươi thoát không được quan hệ. Nạp Lan ra phản ứng hóa học lại đây, quay đầu hung tận nhìn Nạp Lan Cẩm Hoàn, nếu không phải vì ngươi, nàng như thế nào sẽ như vậy hành sự? Ta ngày thường gọi, đều là ngươi cùng mẫu thân ngươi ở giáo dưỡng nàng. Như thế nào đem nàng dưỡng thành như vậy một cái thô bạo tính tình Nạp lan cẩm hoàn vô thanh vô thức, tùy ý hắn mắng chửi. Nạp lan ra chính hận không thể đi lên cho hắn hai cái tác, nhưng là niệm cập hắn trọng thương vừa mới tỉnh lại, lại là chính mình hiện tại duy nhất con nối roi, liền hung hăng xoay người rời đi. Nạp lan cẩm hoàn thấp trong mắt ú quang một mảnh. Uy truyền thông bên kia nói định rồi không có. Nạp lan ra chính câu mày đi ở tư lập bệnh viện trên hành lang, bao nhiêu tiền đều phải phong bế bọn họ miệng Điện thoại bên kia người có thể là nói gì đó làm hắn an tâm nói, nạp lan ra chính lúc này mới nhẹ nhàng thở ra giống nhau treo điện thoại. Đông nhiên một bàn tay từ phía sau vừa tới, chặt chẽ ấn xuống nạp lan ra chính miệng, tức khắc một cổ kỳ quái hương vị tràn ngập ở hắn trong đầu, nạp lan ra chính không kịp nói chuyện liền hôn mê bất tỉnh. Ở hắn ngã xuống kia một khắc, thân thể bị vài người tiếp được, nhanh chóng đưa tới nạp lan cẩm hoàn nơi phòng bệnh, nơi này trừ bỏ nạp lan cẩm hoàn ở ngoài còn đứng một cái bác sĩ người. Trong tay ống chích chết xạ ra lạnh lùng quang. Nạp lan thiếu ra, hiện tại bắt đầu sao? Hắn nhìn về phía nạp lan cầm hoàn, máy móc hỏi. Nạp lan cẩm hoàn gật đầu, đáy mắt một mảnh lạnh nhạt. Người kia hơn 1.000 bắt được nạp lan ra chính thủ đoạn, tìm đúng mạch đập đem trong tay ống tiêm trọc đi vào, một giọt không rơi tiêm vào đến trong thân thể hắn. Nạp lan ra chính thân thể như điện giật run rẩy người bên cạnh tiến lên chặt chẽ đè lại hắn. Rốt cuộc, nạp lan ra chính thân thể không hề nhúc nhích Người nọ lúc này mới móc ra một cái khắc khăn, cấp nạp lan ra chính nghe nghe, hắn ở người được khí thể sau mí mắt khẽ nhúc nhích, lại không có mở, cả người vẫn là giống hôn mê như vậy nằm ở trên giường. Phu thân, ngài tỉnh rồi sao? Nạp lan cẩm hoàng từ trên xe lăn đi xuống tới, ở thân tín nâng hạ đi đến nạp lan ra chính bên cạnh thấp giọng nói, có phải hay không cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng nghe được đến ta nói chuyện, lại không thể mở mắt, phản phất đôi mắt lại ngàn cân trọng, lại hoặc là căn bản không chịu người không chế. Từ nạp lan cẩm hoàn nói chuyện kia một khắc hởi, người chung quanh đều rời khỏi phòng bệnh, chỉ để lại bọn họ hai người. Nạp lan ra chính tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng lại như cũ phí công, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra hắn hết hầu giật mình. Ta biết ngươi hiện tại nhất định ở dùng hết toàn thân sức lực tưởng khôi phục chi giác, chính là không cần uổng phí sức lực nạp lan cẩm hoàn cười lạnh băng, lại có chút nghiến răng nghiến lợi, ta cho ngươi đánh dược tề, không thể dùng khoa học giải thích, cũng coi như được với thiên nhiên chính là kỳ tích có thể làm ngươi tự mình thể nghiệm cũng là tiện nghi ngươi. Này dược sẽ phá hư ngươi hệ thần kinh, làm ngươi cảm xúc thần kinh hoàn toàn hoại tử, nói cách khác, về sau ngươi cũng chỉ có thể giống một cái phế nhân như vậy nằm ở chỗ này. Nga, cái này dược hiệu quả là không thể nghịch. Có phải hay không cảm giác thực tuyệt vọng? Ta ở trên thương trường không gì làm không được, hô mưa gọi gió phụ thân, cuộc đời này đều phải nằm ở trên giường vượt qua a càng đáng sợ chính là ngươi ý thức là hoàn toàn thanh tỉnh, cứ như vậy ngày qua ngày tồn tại. Chờ vài thập niên sau thân thể cơ năng hư hao mới có thể chết. Phụ thân ngài phía trước vẫn luôn đều ở tập thể hình, lại bảo dưỡng thỏa đáng, sống thêm 40 năm tất nhiên không thành vấn đề, hảo hảo hưởng thụ này 40 năm thời gian đi, nó tất nhiên sẽ có chút dài lâu. Nạp lan cẩm hoàn cười, vô tận lạnh lẽo Hắn sớm nên làm như vậy. Này dược là hắn một cái ngẫu nhiên cơ hội được đến, quá trình có thể nói là siêu tự nhiên, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới phải cho chính mình phụ thân dùng cái này dược. Ngay lúc đó hắn còn tồn một viên may mắn tâm, nghị phụ thân tuy rằng có rất nhiều tư sinh tử, nhưng hẳn là sẽ có cái nhìn đại cục, sự thật chứng minh hắn hẳn là sớm làm như vậy, nếu là sớm một chút làm như vậy, nạp lan cẩm du sẽ không phải chết. Nạp lan cẩm hoàn xoay người rời đi, không còn có quay đầu lại. Phần 182 Mộ địa Nạp lan cẩm hoàn từ trong hồi ước thoát thân, trên người áo khoác đã bị nước mưa sối. Hắn ngồi xổm xuống thân mình tới gần nạp lan cẩm du ảnh trụ, nhẹ giọng nói, cẩm du. Ngươi yên tâm đi, ta đã đem nỗi lo về sau đều giải quyết. Từ nay về sau mụ mụ sẽ bình yên vượt qua hạ nửa đời, ngươi dưỡng cẩu cẩu ta sẽ giúp ngươi chăm sóc, còn có những cái đó dây thưởng xuân cũng sẽ như ngươi mong muốn đem nhà chúng ta biệt thự vây lên, ngươi an an tính tính đại ở nơi đó, trở lại quá vài thập niên ca liền lại có thể nhìn thấy ngươi. Nạp lan cẩm hoàn trong lòng tối nghĩa, tùy ý nước mưa hôn nước mắt rơi xuống. Hắn trong lòng chính khó chịu, đống nhiên nghe được sau lưng chấn động lắc đác lưa thưa thành em. ai Nạp lan cẩm hoàn bản năng quay đầu lại đi, trên mặt nước mắt ở trong nháy mắt biến mất không thấy, thay thế chính là tràn đầy lạnh tấu xương. Mặt sau phương thảo ung tùn nhìn không thấy bóng người. Nhưng là nạp lan cẩm hoàn cực kỳ khẳng định chính mình tính giác, khiếp mắt lại lạnh giọng hỏi một câu, ta sẽ không cho ngươi lần thứ ba cơ hội, ra tới. Khi nói chuyện tay phải đã cầm trong túi xuống ống. Nơi này là tư gia nghĩa địa công cộng, có thể tiến vào người rất ít rất ít. Hơn nữa Nạp Lan Cẩm Hoàn sáng sớm khiến cho quản gia đem nơi này tạm thời phong tỏa, hắn tưởng cùng Cẩm Du đơn độc nói trong chốc lát lời nói, không nghĩ bị người quấy rầy. Như vậy tới người là ai? Thấy đối phương vẫn là không có động tính, Nạp Lan Cẩm Hoàn kiên nhẫn khô kiệt, trực tiếp móc ra thương tới tính toán khấu động có súng, lại tại hạ một giây từ trong bụi cỏ vụt ra một nữ tử. Nàng thấy trong tay hắn tối ôm súng ống hoảng sợ, kinh hô một tiếng sau này lui một bước, lại suýt nữa bị mặt sau mộ bia vướng ngã. Nạp Lan Cẩm Hoàn đánh giá nàng, Phát hiện trên người nàng chỉ ăn mặc một cái hơi mỏng áo sơ mi, áo sơ mi mặt trên nhiễm tới rồi sáng sớm sương sớm mà dán ở trên người nàng, chính đông lạnh đến run bẩn bẩn. Bất quá nhưng thật ra nhìn không ra nàng tuổi, bởi vì trên mặt nàng họa nồng đậm khói sông trang, cả khuôn mặt đều bị vẽ đi vào. Ta, ta ở nơi nào thiếu nữ kinh hoàng nhìn chung quanh cảnh sát, đặc biệt là chính mình ý vẫn là một khối mộ địa, không khỏi sợ tới mức sắc mặt biến đổi. Chính là ở nàng túi đầu nhìn về phía chính mình thân mình kia một khắc càng là ngơ ngẩn Đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm chính mình tay, không thể tưởng tượng nhìn nó. Này! Này không phải tay nàng! Nàng ký ức chậm rãi hồi tưởng, trong đầu một chút hồi tưởng khởi xe bay nhanh mà đến kia một khắc trói mắt ánh đèn cùng đầy trời đau đớn, ý thức hoàng hốt chung phẳng phất thấy một cái hắc y, y. H. nhân từ trong đám người tiêu không một tiếng động rời đi. Nàng đã chết, kia chuyện sẽ không lại có người biết, người yên tâm đi. Thiếu nữ nghĩ đến đây thần sắc cả kinh, ngầm đầu thẳng tắp nhìn về phía nạp lan cầm hoàn, miệng thốt ra nói, Ta là ai Này lại là một câu chuyện khác. chương 217 so chiêu. Việc này nơi trốn để lộ quỷ dị, vẫn là tiểu tâm bì thượng. Tự nhiên là không nghĩ. Mộ thanh ly trả lời sạch sẽ lưu loát, điểm này nói vậy vương gia cũng có thể lý giải. Sa gả hòa thân loại sự tình này từ trước đến nay chỉ có chiêu quân cùng văn thành cái loại này đại nghĩa người mới làm được. Mộ thanh ly tự hỏi ánh mắt thiệt cận, vô tài vô Đức chỉ nghĩ quá hảo tự mình nhật tử, cũng không tưởng gánh vác hai nước hòa bình chi trách. Như thế như vậy vẫn là làm bình bình phạm phạm tiểu nữ từ bãi. Chiêu quân cùng văn thành công chúa, tự nhiên là cho quốc gia mang đến yên ổn, nhưng là các nàng chính mình nhất sinh lại hủy hoại. Chiêu quân ở chính mình trượng phu sau khi chết rửa theo địa phương tập tục, bị bắt gả cho con riêng, nàng hai tử chung có cùng đệ nhất nhậm trượng phu sở sinh, cũng có cùng chính mình con riêng sở sinh, này đối một cái từ nhỏ tiếp thu nhà hán tư tưởng nữ tử là cỡ nào khuất đủ. Văn thành công chúa liền càng không cần phải nói, gả đi Tây Tạng buồn bực thất bại còn chỉ là tùng tán càn bố thiết thất, bất quá hậu đại ở tuyên truyền thời điểm cố tình xem nhẹ điểm này. Ở đời sau sách giáo khoa chung, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, chiêu quân cùng văn thành cấp 2 mà nhân dân mang đến hòa bình, quả thực là thiên thu vạn đại không thế chi công, chẳng qua ai cũng không hỏi quá các nàng có nghĩ, có nguyện ý không. Này hai nữ tử cứ như vậy bị bắt cóc tới rồi lịch sử tiến trình chung, tùy ý đời sau bút mực núm đấm, hết sức thổi phồng, lại như cũ đổi không trở về phương hồn dễ thể cảm khái. Mộ Thanh Ly không muốn làm chính mình quá như vậy sinh hoạt, mặc dù nàng có năng lực làm chính mình ở Đại Lương quá rất khá nàng cũng không muốn. Cả đời này, không ai có thể bức bách nàng làm bất luận cái gì sự, không ai có thể dùng đạo đức bắt cóc phương pháp chế tài nàng, làm nàng bị trói thượng vinh quang giá chữ thật. Quan trọng nhất chính là các nam nhân ở trên chiến trường giải quyết không được sự tình, dựa vào cái gì áp đặt cấp một nữ tử làm nàng đi dùng thân thể của mình giải quyết, còn lấy làm tự hào khắp nơi tên lên dương. Đây cũng là mộ thanh ly vẫn luôn lộng không hiểu sự tình. Tam hoàng tử Hoác Duyên Bách nhìn mộ thanh ly, mặc dù cách khăn che mặt cũng có thể phát giác trên người nàng kia cổ kiên nghị khí chất càng thêm chi thịnh. Hoác Duyên Bách khỏe môi mỉm cười, trong mắt lại hiện lên một tia khinh thường. Như là mộ thanh ly cách nghĩ như vậy quý nữ chỗ nào cũng có, các nàng đã chịu quốc gia phù hộ, nhưng là ở yêu cầu các nàng động thân mà ra thời điểm lại lối bước, thật sự làm người khinh thường. Mộ thanh ly nhìn Hoác Duyên Bách bộ dáng, trong mắt quang mang chấp động, như thế nào Tam hoàng tử có cái gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là vì đại sở hoàng đế cảm thắn thôi. Hoác Duyên Bách đẻ xuống khỏe miệng. Mộ thanh ly cười, chỉ là kia tươi cười chung mang theo một chút lạnh lẽo, là, tam hoàng tử như vậy xem ra, thật là cảm thấy ta vì bản thân chi tư không màng đại cục, chính là nếu cuối cùng thật sự làm ta đi hòa thân, ta cũng sẽ không chối tử. nay sẽ làm cái gì đều không có định ra thời điểm, ta vì chính mình tương lai buôn tẩu một vài đều không thể. Nói nơi này Mộ Thanh Ly dừng một chút, lại nói: "Sở hữu hy sinh đều hẳn là căn cứ vào tự nguyện, tam hoàng tử địa vị lỗi lạc tự nhiên không rõ, chính là suy nghĩ tưởng những cái đó vì các ngươi hoàng thất bản thân chi tư liền phải thượng chiến trường đại lương ba cánh, ngươi nhưng sẽ cảm thấy cảm thán. Đừng quên, này quốc nhà này đều là của các ngươi, liền tính phía dưới người lao lực trăm cây ngàn đáng bảo vệ cho nó, cũng là vì các ngươi làm áo cưới." Một tướng nên công chết và người, mỗi một cái triều đại hưng suy thay nhau nổi lên, khổ đều là dân chúng. Này đó vô tội người hy sinh tánh mạng Còn làm này đó người đương quyền cảm thấy Theo lý thường hẳn là Hưng, ba tánh khổ Vong, ba tánh khổ Tam hoàng tử ánh mắt mị mị, không nói gì Mộ thanh ly cũng không có mượn cơ hội nói cái gì nữa Nàng hôm nay tới là có việc Cùng hắn thương lượng, không phải làm hắn thay đổi tư tưởng Không nghĩ tới Ninh yên quận quân nhưng thật ra rất có ý tưởng Hoác Duyên Bách như thế nói Bất quá đáng tiếc, chuyện này không khỏi buồn vương quyết định, ta không giúp được người Lúc trước vẫn là hắn đem mộ thanh ly người này đẩy đến Hoác Duyên Phong trước mặt, vô luận nàng lươi sán hoa sen cũng không có khả năng làm hắn động dung. Mộ thanh ly lại hơi hơi mỉm cười, tách ra đề tài, tam điện hạ cũng biết, thần nữ trí nhớ từ trước đến nay tương đối hảo. Hoác Duyên Bách không biết nàng vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy, nhướng nhướng chân mày nhìn nàng. Thần nữ ở lên lầu thời điểm, thấy điện hạ trước cửa có khắc một cái nho nhỏ đánh dấu, cảm thấy thật là đẹp. Mộ thanh ly nhẹ giọng nói, bất quá nói đến cũng khéo, cái này đánh dấu thần nữ ở không lâu phía trước gặp qua Nga Ho Duyên Bách không chút để ý nói mấy tháng trước có một lần thần nữ ngự xe ra cửa lại suýt nữa đụng vào một cái tiểu khất cái lúc ấy ở sự tỉnh phát sinh là lúc liền có một chiếc xe ngựa ngừng ở phụ cận mà nó mảnh thượng có như vậy một cái đánh dấu cùng ngay cửa dán giống nhau như lúc nói đến cũng là trùng hợp nàng lúc ấy thật sự chỉ là ngoài ý muốn nhìn đến bất quá cái kia đánh dấu tương đối kỳ lạ có chút giống hậu đại mã đạp phi đến cho nên nàng ấn tượng rất sâu Vừa mới đi lên thời điểm mộ thanh ly ở cửa lại nhìn thấy cái này đánh dấu khi trong đầu lại có linh quang hiện lên, đồng nhiên liền minh bạch cái gì. Ngày đó tiểu khất cái, khả năng cũng không phải trùng hợp đi. Hoác Duyên Phong chỉ thấy quá nàng một lần, lại đối nàng có vượt mức bình thường hứng thú, này hết thể tổng phải có cái ngọn nguồn. Hoác Duyên bách nhìn mộ thanh ly, mộ thanh ly cũng nhìn hắn, cuối cùng hắn quay đầu cười ha ha ra tới. Ninh yên quận quân, buồn vương lần này là thật sự đối với ngươi có vải phần kính nghệ. Hoác Duyên Bách như vậy nói chính là gián tiếp thừa nhận. Mộ Thanh Ly mặt ngoài đạm cười, trong lòng lại tặng một hơi. Nàng chỉ là tưởng lời nói khách sáo, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự thừa nhận. Cái này sự tình liền dễ làm rất nhiều. Vương ra khách khí, ta cũng chính là như vậy một suy đoán. Mộ Thanh Ly tĩnh thanh nói, nói đến cũng là kỳ quái, ta cùng với quý quốc Thái tử Điện Hạ chưa từng giao thoa, đại sở so với ta thích hợp hòa thân nữ tử nhiều đến không suệ, hắn ngày ấy cử động làm ta cảm thấy kỳ quái. Cho nên mới sẽ liên tưởng đến vương gia Ngày đó Hoác Duyên Bách xuất hiện không phải trùng hợp Hắn xuất hiện ở nơi đó chính là đi giúp Hoác Duyên Phong tuyển phi Có lẽ là nàng phản ứng làm hắn cảm thấy không tội liền đăng báo cho Hoác Duyên phòng Mà người sau đương nhiên đối nàng sinh ra hứng thú Không tội Hoác Duyên Bách nhưng thật ra không có phủ nhận ý tứ Nhàn nhạt cười nói Nên nhiên quận quân ngay lúc đó hành động rất là xuất sắc Bùn vương ở đại sở chế tạo rất nhiều ngoại ý muốn tới trợ giúp thái tử điện hạ tuyển phi Quân quân coi như là làm tốt nhất kia một loại người. Mộ Thanh Ly cười nói, thần nữ làm lại hảo, chỉ sợ cũng không phải điện hạ tuyển ta để cử cấp thái tử nguyện ý thần nữ suy đoán, điện hạ sở dĩ muốn đem ta để cử cấp thái tử, là bởi vì, Mộ Thanh Ly đệ thấp thân mình tới gần Hoắc Duyên Bạch, thâm giọng nói, bởi vì ngài không nghĩ làm hắn cưới ngũ công chúa, như vậy gần nhất chỉ biết củng cố hắn thế lực, làm hắn thái tử chi vị càng khó lay động. Hoắc Duyên Bách thân mình chấn động, trong mắt sát khí hiện, ngươi nói cái gì? Lần này sát khí không giống như là trước kia như vậy chỉ là muốn thử nàng, mà là chân chân chính chính sắc ý, muốn đem nàng diệt khẩu. Mộ thanh ly thần sắc chưa biến, xem ra thần nữ là đoán đúng rồi, bất quá tam hoàng tử cũng không cần xuất ruột, thần nữ vẫn là đứng ở ngay bên này. Hoác Duyên Bách không nói gì, hắn hiện tại là thật sự nhìn thẳng vào nổi lên mộ thanh ly. Ngắm lại cũng là như khí, tuy rằng ngài không phải hoàng hậu thân sinh, nhưng là nếu nhận nuôi ở hoàng hậu dưới gối, cũng là danh phận thượng con vợ cả. Mộ thanh ly không nhanh không chầm nói, chính là thái tử từ sinh ra đã bị thỉnh phong làm thế tử, lương hoàng kế vị sau chuyện thứ nhất chính là đem hắn lập vì thái tử lấy an quốc buồn, lại đối ngại không để ý tới không hỏi, nghĩ như vậy tới thật làm nhân tâm hàn. Hoác Duyên Bách ở lương quốc khẳng định cũng là thực xấu hổ. Ở thời đại này mọi người cực kỳ coi trọng qua kế, từ tam hoàng tử bị hoàng hậu thu được danh nghĩa kia một ngày hắn chính là hoàng hậu nhi tử, chính là hiện tại so với hắn tiểu nhân lương thái tử liền bởi vì là hoàng hậu thân Nhi tử Từ vừa sinh ra phải tới rồi con vợ cả thù vinh, hắn lại chỉ có thể tiếp thu người khác đồng tình ánh mắt. Kia sau lưng nghị luận, đủ để giết người. Bọn họ đều nói hắn vận may lại đáng thương, danh phận thượng so mặt khác hoàng tử đều phải cao, chính là liền bởi vì hữu danh vô thực lại phải bị ám mà chế nhạo, thậm chí ở so với chính mình tiểu nhân thái tử trước mặt chỉ có thể làm bộ túi đầu nghe theo. Dựa vào cái gì? Mộ thanh ly xem hắn như vậy, thanh âm càng thêm mềm nhẹ, ngắm lại người 3 tuổi phía trước sinh hoạt. Hoàng hậu đem ngươi coi như thân sinh như tử, trong cung còn lại người đối với ngươi cũng không không khỏe cung kính có thêm. Chính là từ hắn đã đến, ngươi liền phải học được cục đôi, ngươi chẳng sợ trong lòng hận đến muốn chết đều chỉ có thể làm bộ vui mừng. Khi còn nhỏ nhìn trong tã lót thái tử, ngươi nghĩ nhiều hung hang bóp chết hắn à, chính là ngươi không thể. Ngươi có thể làm, chỉ là nhìn hắn một chút lớn lên, từ lúc còn nhỏ ngày đó khởi liền đối với ngươi di khí sai xử, mà hoàng hậu đối với ngươi cũng không hề để bụng. Đem ngươi trở thành có thể có có thể không người Hiện đại thời điểm nàng bởi vì hứng thú Đã từng cùng nước ngoài thôi miên đại sư học quá mấy ngày thôi miên Đương nhiên làm không được bất chi bất giác đem người rụ hoặc nông nỗi Bất quá gợi lên đối phương trong lòng nhậm tưởng Hình thành một cái hướng dẫn tác dụng vẫn là không thành vấn đề Nàng đối tam hoàng tử nói những việc này đều không phải nàng tận mắt nhìn thấy Tất cả đều là thuận miệng hồ biên Bất quá nghĩ đến hẳn là cùng tam hoàng tử mưu trí lịch trình kém không xa Phần 183 Tam hoàng tử đắm chìm ở mộ thanh ly biệu đặt ra cái kia trong ảo tưởng, lại thật đánh thật thấy khi còn nhỏ chính mình chạm, sau lưng một cái giật mình bỗng nhiên tỉnh lại. Người hắn theo bản năng tưởng nói ngươi như thế nào biết, chính là lại cảm thấy nói như vậy sẽ trực tiếp bại lộ chính mình, liền đem những lời này đó nuốt đi xuống. Nhưng là phía sau lưng vẫn là ướt một mảnh. Thần nữ chỉ là suy đoán, điện hạ không cần chú ý. Tam hoàng tử cắn chặt răng. Mộ thanh ly nói cũng chưa sai, này đích xác chính là lúc trước hắn. Hắn vốn dĩ vô ưu vô lự lớn lên, tuy rằng cũng ẩn ẩn nghe qua chính mình không phải hoàng hậu thân sinh nghe đồn, hơn nữa phụ hoàng mỗi lần thấy hắn đều là nhạt nhạt, bất quá hoàng hậu đối hắn rất là để bụng, thật sự thấy hắn coi như thân sinh cốt nhục đối đãi hắn khi còn nhỏ cũng không có gì tiếc đối. Chính là từ thái tử sinh ra, sở hữu thêm ở trên người hắn quang hoàn đều rút đi. Bọn hạ nhân hầu hạ không giống phía trước như vậy thật cẩn thận, hoàng hậu cũng không rảnh lo còn hắn. Lại hoàng thượng tới thời điểm hai người bọn họ sẽ đem thái tử ôm vào trong ngực chê bừa, không ai thấy góc chung chính mình. Khi đó hắn mới hiểu được, bọn họ mới là người một nhà, chính mình bất quá là cái quân chúng. nay đối một cái hải tử tới nói cơ hội là chí mạng đánh sâu vào. chương 218 cùng tam hoàng tử đạt thành hiệp nghị. Từ khi đó bắt đầu, hắn học xong xem người sắc mặt, học xong thật cẩn thận thảo người vui mừng, học xong như thế nào tồn tại. Hắn bỏ đi cái kia vốn dĩ liền không thuộc về chính mình quang hoàn một lần nữa ngã trở về bùn đất. Nhưng là hắn vẫn là kiên trì lại đây, từ một cái đứa bé bắt đầu liền học được nguy trang, cho tới bây giờ. Hiện giờ hắn là trừ bỏ thái tử, đại lương sở hữu hoàng tử trung duy nhất một cái phong vương, đã là thực ghê gớm, nhưng là hắn tổng cảm thấy không đủ. Hắn còn muốn càng nhiều. Cho nên hắn ở biết đại lương hoàng hậu tính toán làm thái tử cưới ngũ công chúa lúc sau liền lấy cơ cha xét đại sở hư thật, dành trước một bước tới đại sở, cũng ở thái tử đồng ý hạ giúp hắn nhìn xem đại sở mặt khác khuyết tú tuyển một cái nhất thích hợp Thái tử Phi. Nhìn tới nhìn lui, hắn đem ánh mắt khóa ở mộ thanh ly trên người. Nàng ra thế hảo, tự thân lại là quật quân, làm người thông tuệ, là cái Thái tử Phi hảo lựa chọn. Ra thế hảo, chỉ là ở đại sở, nàng sau lưng không có hoàng quyền chống đỡ, tới rồi đại lương nhậm người bài bố. Quật quân, đây là cứu đại sở hoàng đế đoạt được đến phong hào ở đại lương giống nhau chỉ là một cái hư danh thanh. Làm người thông tuệ, như vậy Thái tử mới có thể để mắt. Sẽ không cảm thấy chính mình là ở qua loa cho xong, cam tâm tình nguyện trở về cùng hoàng hậu nói muốn muốn đem thái tử phi người được chọn thay đổi thành mộ thanh ly, như vậy tam hoàng tử chính mình cũng có thể đứng ngoài cuộc. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, trừ bỏ hôm nay nữ tử này bỗng nhiên xuất hiện. Mộ thanh ly biết nếu là trước làm hắn giúp chính mình, đầu tiên liền phải đem hắn ích lợi cùng chính mình ích lợi đặt ở cùng cái phương hướng, như vậy mới có hợp tác khả năng. Điện hạ đo lường tính toán không thể nghi ngờ, chỉ là lẩu một sự kiện. Mộ thanh ly đạm thanh nói, ngài không nghĩ cái thái tử gia tăng một cái cường hữu lực lợi thế, cho nên đem ta đẩy đi lên, chính là ngài có hay không nghĩ tới, ta thật là so ngũ công chúa càng thích hợp hòa thân người. Ta tuy rằng không có ngũ công chúa thế lực, nhưng là ta có nàng không có năng lực. Nàng cười nhặt nói, ta tới rồi đại lương hai bàn tay trắng, vì sống sót chỉ có thể phụ thuộc vào thái tử, tự nhiên đem hắn vinh quang cho rằng ta chính mình vinh quang, mọi chuyện đều đem thái tử ích lợi đặt ở thủ vị, lúc đó tam điện hạ muốn kia ngôi vị hoàng đế. Khả năng liền có chút gian nan Tam hoàng tử không ngại chính mình cân nhắc một chút Làm ta đi đại lương hòa thân Hay không thật là sáng suốt cử chỉ Mộ thanh ly nói xong lời nói Lo chính mình đổ một ly trà uống Không hề để ý tới hoác duyên bách Hoác duyên bách còn lại là lâm vào trầm tư chung Vô luận nói như thế nào Mộ thanh ly này một phen lời nói Đích xác nói có lý Nữ nhân này cùng bình thường thế ra khuê tú tuyệt không giống nhau Nàng nếu có thể tự mình tìm tới nơi này Đã nói lên thực lực của chính mình Nếu là nàng giúp đỡ thái tử cùng hắn là địch, đích xác khó làm. Chính là xem mộ Thanh Ly kia bình tĩnh bộ dáng lại làm hắn không thoải mái, phản phất sự tình gì đều ở nàng tính toán chung, vì thế Hoắc Duyên Bách một phen bắt nàng cầm lại gần qua đi. Mọi chuyện đều đem thái tử ích lợi đặt ở thủ vị, những lời này chỉ sợ không phải rất đúng. Hoắc Duyên Bách cười lạnh, Ninh Yên quận quân liền không nghĩ tới ngươi sống sót căn bản không hề thái tử trên người, mà là ở ngươi hải tử trên người sao? Nếu là đứa nhỏ này là ta cùng với ngươi, Chỉ sợ quận quân liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Hắn nói, cố ý thấu qua đi. Mộ thanh ly lại không nhịn cười ra tới, Tam hoàng tử, thần nữ cũng không phải là ngốc tử, thái tử là tuyệt đối không cho phép thần nữ cái này mang theo đại sở huyết mạch nữ nhân sinh hạ hắn hải tử. Lui một vạn bước nói, liền tính đứa nhỏ này thật sự sinh xuống dưới, ta vì chính mình nhi tử danh chính ngôn thuận kế vị, liền càng muốn diệt trừ tam hoàng tử ngài A, như vậy liền không ai biết hắn thân thế, chờ hắn kế vị ta chính là danh chính ngôn thuận Thái n Không phải sao. Hoác Duyên Bách hiếp hiếp mắt, cuối cùng vẫn là vương ra nàng, cười ha ha lên, hảo hảo hảo, hảo một cái ninh yên quận quân. Hắn ở trong cung sinh sống nhiều năm như vậy, hậu cung trung hồng nhan sát chiêu xem qua vô số, nàng này phân tâm tư như cũng làm hắn kinh ngạc cảm thán. Nếu là đem nữ nhân này lộng tới đại lương đi, khả năng thật sự sẽ là vác đá nền vào chân mình. Thôi, chuyện này buồn vương đã biết, ninh yên quận quân mời trở về đi. Tam hoàng tử đứng dậy, phất phất tay ý bảo nàng rời đi. Mộ Thanh Ly đứng dậy kéo hạ nếp hôn góc váy, thần nữ cáo lui. Nói liền từ lui đi ra ngoài. Nàng ra cửa thời điểm vừa lúc thấy Sương Nhi cùng hạ lăng chuẩn bị đi lên, kia thị vệ giả trang tiểu nhị trên mặt đã sớm đã không có ngụy trang ý cười, mặt vô biểu tình đem hai người quét khai. dương tay. Mộ Thanh Ly hô một tiếng, liền tính các nàng là nha hoàn cũng là ta nha hoàn, còn không tới phiên các hạ động thủ. Tiểu thương. Sương Nhi thấy mộ Thanh Ly hoàn hảo không tổn hao gì xuống dưới, ánh mắt sáng s Nàng tiến vào thời điểm liền cảm thấy khách điếm này có chút không giống nhau, vốn định muốn lên lầu mới phát hiện thế nhưng liền điếm tiểu nhị đều là mang theo công phu. Nói như vậy tiểu thư an ủi liền thành vấn đề. Mộ thanh ly đi xuống lâu tính toán mang theo hai cái nhà hoàn rời đi, trước khi đi quay đầu nhìn kia tiểu nhị nói, giống nhau tiểu nhị chạy đường thời điểm sẽ bản năng cong eo, thân mình cũng sẽ không nửa sườn thành phong ngự trạng, ngươi lần sau nếu là tưởng làm bộ thân phận vẫn là càng tiểu tâm chút đi. Sương Nhi cùng hạ lăng có chút kỳ quái nhìn mắt đằng đằng sát khí điếm tiểu nhị, đi theo mộ thanh ly mặt sau đi ra ngoài. Mộ thanh ly giải quyết như vậy một cái trong lòng chi hoạn chỉ cảm thấy trong lòng rất là khoan khoái, buồn tính toán nơi nơi đi một chút, nhưng là nghĩ đến đô quên còn ở nhà xử lý hoanh ca chuyện này, khiến cho bình thúc lái xe trở về. Miệng nàng thượng nói muốn các nàng chính mình trưởng thành, kỳ thật vẫn là quan tâm, sợ nóng đội, các nàng chính mình ứng phó không tới. Mộ thanh ly về đến nhà còn chưa đi đến ly đinh viện liền nghe thấy được bên trong ẩm ý thanh, bên ngoài thế nhưng còn có chút không phải ly đinh viện hạ nhân ở nơi đó xem náo nhiệt. Ai nha, này doanh ca thật đúng là đáng thương. Những người đó không biết mộ thanh ly liền ở phía sau, biên xem còn cùng bên cạnh người nghị luận, cái này chính là phải bị đánh chết, khó trách nàng lao tử nương tới nháo sự. Chính là, nàng là các nàng ra bỏ tối cao, nàng lao tử nương sao có thể thiện bãi cam hưu. Lại nói bọn họ là muốn mượn chuyện này làm nhị tiểu thư lui bước. Còn không phải khi dễ nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, chưa thấy qua loại này trường hợp, nếu là trước kia phu nhân ở thời điểm thử xem xem. Nhị tiểu thư cũng không phải là kia hào tính, phía trước vài lần nàng trong viện kia mấy cái nha hoàn đều bị bán đi ký viện, kỳ thật hay đều minh bạch đó là phu nhân đưa tới người, nhị tiểu thư là mượn cơ hội xử lý cái đinh đâu. Sau lại vài cái quản gia cũng lục tục ngã quỷ nhị tiểu thư trong tay, người đi xem hoa viên tử những cái đó quản sự bà phụ, cái nào không phải đối nàng dễ bảo. Húng chi lúc ấy nhị tiểu thư còn không có phong linh yên quận quân đâu, ta xem lần này bọn họ một nhà đều phải đánh vào ván sát thượng. Bất quá nói đến cũng quái, này doanh ca như thế nào hêm đẹp liền trộm nhị tiểu thư ngự tứ chi vật đâu, nàng một cái hạ nhân cầm kia đồ vật cũng không hảo đi ra ngoài cầm đồ a nàng hẳn là sẽ không như vậy không đầu bóc đi. Không biết, viện này thủy nhưng thâm đâu, nói không chừng coi như ai kẻ chết thay. Khu khu. Sương nhi thấy mộ thanh ly nghe được không sai biệt lắm, liền thanh thanh giọng nói. Kia mấy cái hạ nhân vừa quay đầu lại thấy Mộ Thanh Ly đứng ở mặt sau, sợ tới mức hồn đều đi ba phần. Ta trong viện náo nhiệt chính là đẹp. Mộ Thanh Ly cười như không cười nhìn bọn họ. Nhị, nhị tiểu thư, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân cũng không dám nữa. Vài người vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha. Mỗi người há mồm 30 hạ, chờ đợi chỉnh ma ma nơi đó lãnh phạt. Mộ Thanh Ly thần sắc lạnh nhạt, nếu là không có có người không có dụng răng, liền lại lãnh 30 hạ. Nếu ân đức vô dụng, Nàng liền dùng thiết huyết uy áp hảo. Nàng trong viện bọn hạ nhân hiện tại đều thủ quy cụ thực, đến nỗi sân bên ngoài nàng cũng vô tâm tư một đám đi dạy dỗ, đi nói cho bọn họ cái gì nên làm cái gì không nên làm, đi giáo hội bọn họ ngăn lại trụ tràn đầy lòng hiếu kỳ. Phạm sai lầm, liền trả giá đại giới, sau đó mặt sau người liền sẽ lấy làm cảnh giới, tự nhiên vạn sự lại các, cả nhà trên dưới một mảnh tường hòa, tiết kiệm sức lực và thời gian, thật tốt. kia mấy cái hạ nhân đang muốn yêu cầu tình. Vừa nhắc đầu đối thượng mộ thanh ly lạnh như băng xương con ngươi, sợ tới mức đem cổ rụt trở về, là nhị tiểu thư trong ánh mắt lạnh leo như vậy rõ ràng, không chút nghi ngờ nhiều lời một câu chọc nàng không cao hứng, bọn họ kết cục sẽ thảm hại hơn. Mộ thanh ly lúc này cũng đuổi lại đây, thấy mộ thanh ly chạy tới, tỷ tỷ ngươi trong viện là ra chuyện gì như sao? hắn bản lĩnh chạy tới chơi, kết quả liền thấy được một màn này. Mộ thanh ly đã từng đáp ứng quá mộ thanh đàn chỉ cần hắn hỏi đến sự tình tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. Liên bất đắc di thở dài, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói chút lời nói, đem chân tướng nói rõ ràng. Mộ thanh đàn nghe được trừng lớn đôi mắt, đang muốn muốn hỏi chuyện, lại thấy mộ thanh ly đem ngón trỏ đặt ở bên môi Hư! Mộ thanh đàn vội vàng nhỏ giọng nói, nàng lại là như vậy làm. Nàng! Nàng thật sự dám làm như thế. An mặc đại biểu Hoàng hậu Phượng bào xuất hiện ở Hoàng cung sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả, mặc dù mộ thanh đàn là cái hải tử cũng rành mạch. Những người này a không thấy bọn họ tỉ đệ tuyệt Liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Đan nhi, ngươi đã biết, liền đi về trước đi. Mộ thanh ly thần sắc bình tĩnh nói. Mộ thanh đàn vừa thấy liền nóng nảy, không được. Ngươi đi về trước. Mộ thanh ly nửa ngồi xổm xuống thân mình, ở một cái cùng hắn song song góc độ thẳng tắp nhìn hắn đôi mắt, ngươi lập tức liền phải đi xa sơn thư viện đọc sách, tỷ tỷ không nghĩ ngươi tiếp xúc đến này đó, ngươi trở về. Nàng lời này nói chém đinh chặt sát, không có còn chuyển đường sống. Nàng phía trước muốn cho mộ thanh đàn hiểu biết này đó Là không nghĩ đem hắn bảo hộ giống như một chương giấy trắng Thế giới này vĩnh viễn đều không thiếu đả kích ngấm ngầm hay công khai Mặc dù là hắn ở trong quan trường cũng muốn đề phòng người khác cầm yêu Về sau mộ thanh đàn cũng sẽ có chính mình thê thiếp con nối roi Nàng không nghĩ chính mình đệ đệ bị này đó nữ nhân tính kế Liền giống như hiện tại mộ chi tuân giống nhau Cho nên nàng dạy cho hắn tâm kế Dạy cho hắn hậu chạch việc xấu xa chi thuật Chỉ là muốn cho hắn học được như thế nào phòng người Nhưng này hết thể đều là yếu điểm đến mới thôi Nói nhiều rất có thể ảnh hưởng hắn tâm tính Mộ thanh đàn nhìn mộ thanh ly đôi mắt Đông nhiên minh bạch cái gì Không khỏi mũi đau sót chương 219 trừng trị oanh ca Phần 184 Tỷ tỷ vì hắn có thể nói dùng hết tâm huyết Hắn như thế nào có thể nhận tâm cô phụ tỷ tỷ hào ý Vì thế mộ thanh đàn thật mạnh gật gật đầu Xoay người rời đi Nhìn mộ thanh đàn thân ảnh đi xa Mộ thanh ly lúc này mới sửa sang lại một chút quần áo Đem trên mặt cuối cùng một tia ôn nhu đều thu liếm lên Bước gian lệnh bước hướng trong đi đến. Ngươi cái tìm đường chết tiểu đồ đi ai làm ngươi cùng ta nói như vậy lời nói. Trong viện một cái phụ nhân cắm eo mắng, nước mùi nước mắt nước miếng bay loạn, lao nương bà ngoại bắt đầu chính là hầu hạ mộ gia chủ tử. Khi đó ngươi cái tiểu tiện nhân tổ tiên còn ở nhà thổ hầu hạ nam nhân đâu. Ngươi dựa vào cái gì đối ta khoa tay múa chân, làm nhị tiểu thư ra tới cùng ta nói chuyện. Sân trung tâm trừ bỏ nữ nhân này ở ngoài, còn hoặc nhiều hoặc ít đứng mấy chục hào người, đều là sắc mặt không tốt Xem ra là có bị mà đến Mà hoanh ca bị trói lên đẻ ở một bên quỷ Trên mặt biểu tình tương đối phức tạp Đã có hốt hoảng cùng không biết làm sao Còn có một kia ẩn ẩn đắc xác Đố quyên bị mắng cũng không lộ ra Quấn bách tới, chính là trầm dại nói Ta chính là dựa theo nhị tiểu thư Ý tứ tới xử lý, ngươi nếu là có cái gì Bất bình, khả năng chờ nhị tiểu thư Trở về lại cùng nàng nói Hiện tại hoanh ca là nhất định phải bị áp xuống đi Các ngươi nếu là tiếp tục ngăn đón Chính là dĩ hạ phạm thượng tội danh ta Phi Kia trung nhiên nữ nhân muốn tiến lên đánh đô quyền, bị mộ thanh ly trong viện mặt khác hạ nhân ngăn lại, vì thế trong miệng không sạch sẽ bắt đầu mắng chửi người, lời nói rất là khó nghe, trực tiếp đem đô quyền tổ tông 18 đại đều mắng ra tới, còn liên quan uy hiếp nàng. Chính ma ma ở bên cạnh giữa mày nhăn gắt gao, quát lớn nói, cầm mồm. Nhà ngươi nữ nhi là trộm ngự tứ đồ vật, nhị tiểu thư xử trí hợp tình hợp lý, ngươi làm sao dám ở tiểu thư trong viện nói như vậy ông ngôn ngữ ngữ. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn bệnh, thật vất vả hảo Liên lập tức ra tới chủ trì đại cục, nếu là không có trịnh ma ma ở chỗ này để nặng bãi, đố quên một người thật đúng là không nhất định có thể chấn được bọn họ. Trịnh ma ma khí thế tự nhiên bất đồng, kia vũ giả thấy là nàng, hơi thu liêm khí thế, nhưng trong miệng vẫn là lầm nhầm lầm nhầm. Hơn nữa bọn họ một vòng người đem hoành ca bảo hộ gắt gao, chính là không cho mộ thanh ly người đem nàng kéo xuống đi. Sao lại thế này, một đám đều vây quanh ở ta trong viện, là muốn phản thiên. Mộ thanh ly kéo trường thanh âm. Lại là không chút để ý lạnh nhạt ngữ điệu Đố quên cùng trịnh ma ma thấy nàng trở về Trong lòng nhất định Khi nữ nhân lại kêu khóc hướng lại đây phát Nhị tiểu thương Nhà ta oanh ca là oan uổng Định là cái nào thiên giết tiện nhân hám hại nàng A Nàng tuy rằng là oanh ca mẫu thân Nhưng là cũng không biết oanh ca cùng trương thị chi gian giao dịch Cùng với nàng đã làm sự tình Đến bây giờ còn tưởng rằng chính mình ra cô nương Là bị mộ thanh ly trong viện nhà hoàn hám hại Thiên giết tiện nhân Oanh ca là nàng ra chủ ý hám hại Này cũng chính là đang mắng nàng lâu. Mộ thanh ly mắt nhì nhíu lại. Đứng nơi đó, xương nhì thấy kia nữ nhân vọt tới trước mặt, lớn tiếng quát lớn nói, nhị tiểu thư thân mình là người tưởng gần là có thể gần. Kia nữ nhân trong lòng tuy rằng đối xương nhi có chút khinh thường nhìn lại, nhưng là vẫn là sợ mộ thanh ly, cho nên vẫn là ngừng ở tại chỗ. Người là ai? Mộ thanh ly tuy rằng trong lòng đã có ý tưởng, lại vẫn là hỏi. Tiểu phụ nhân là anh ca nương. Kia nữ nhân vội không ngừng mở miệng. Hôm nay sáng sớm ta nghe người ta nói Hoành ca trộm ngự tứ chi vật, nhị tiểu thư muốn đem nàng áp xuống đi bán đi, cho nên vội vội vàng vàng liền chạy đến. "Nhị tiểu thư, nhà ta Hoành ca là thành thật nha đầu, nàng là tuyệt đối sẽ không làm hạ bực này bối chủ việc, nhất định là có người hãm hại nàng." Hoành ca nàng nương hung tận nói. "Đối sẽ không làm hạ bực này bối chủ việc." Mộ Thanh Ly đem những lời này lặp lại một lần, sóng mắt tư cởi chế nhạo đảo qua quỳ trên mặt đất Hoành ca, đúng không?" Hoành ca có chút mất tự nhiên đừng khai đầu không có xem mộ thanh ly đôi mắt. Nhưng thật ra nàng nương bội không ngừng gật đầu, là là là, oanh ca hầu hạ nhị tiểu thư lâu như vậy, nàng tính tình ngài nhất hiểu biết, nàng tuyệt đối sẽ không làm hạ loại sự tình này, còn thỉnh nhị tiểu thư nắm rõ. Nói miệng không bằng chứng, liền tính là ta tin tưởng oanh ca, nhưng là từ nàng trong viện lục soát ra mất đi đổ vật chính là sự thật. Mộ thanh ly nói, nếu là ta liền như vậy buông tha nàng, phía dưới người học theo, ta viện này chẳng phải là muốn dối loạn bộ kêu đồ vật là nàng làm máu lạnh bỏ vào đi, thần không biết quỷ không hay, oanh ca nàng người nhà không có khả năng bắt lấy ai nhược điểm. Oanh ca nàng nường kêu trời khóc đất nói, chính là nhị tiểu thư ngươi cũng không thể hoan uổng người A, oanh ca nàng rõ ràng không có làm hạ sự, khiến cho nàng bối hát qua. Nhà của chúng ta chính là từ lao thái gia thời kỳ liền ở mộ gia hầu hạ, nhiều năm như vậy chưa từng có chịu quá bực này bỉ khuất, ngại như vậy làm nhà của chúng ta người từ đây như thế nào sống qua. a Nàng như vậy một khai gạo, Nàng mang đến kia mấy chục hào người đều ngồi ở mộ thanh ly sân bắt đầu chu lên, cái gì bức cho bọn họ không thể sống, qua cầu rút ván, tóm lại đều là đang nói mộ thanh ly trở mặt không biết người. Mộ thanh ly cũng không ra tiếng, đáy mắt mang theo nhàn nhạt cười nhìn bọn họ diễn kịch, chờ những người đó khóc nửa ngày, trộm nhìn lại mộ thanh ly lại không có phản ứng sao, liền có chút không biết làm sao lên. Ngoanh ca nàng nương vốn định mộ thanh ly ra mặt mỏng, hơn nữa cô nương ra đều là muốn thanh danh. Như thế nào đều sẽ không rơi xuống một cái khắc khe hạ nhân tên tuổi mới dám chỉnh sao nháo, không nghĩ tới mộ thanh ly không dao động. Nhị tiểu thư chúng ta. Được rồi. Mộ thanh ly đột nhiên đánh gây nàng, thần xác lười biếng chung mang theo một chút lạnh leo, ta cảm thấy có một số việc tựa hồ yêu cầu làm người minh bạch minh bạch. Tiếng nói vừa rứt liền hung hăng một chân đá vào vanh ca nàng nương tâm hoa tử thượng, đau nàng một tiếng chu lên. Các ngươi làm lại lâu, cũng là mộ gia hạ nhân, không có cùng ta có kẻ mặc cả quyền lợi. Mộ thanh ly ngữ khí mềm nhẹ nói xong, lại là một chân hung hăng đá vào nàng trên đầu. Ta ăn ngon uống tốt đợi nàng, cũng không đem nàng coi như hạ nhân, đó là ta không cảm thấy nàng từ sinh hạ tới liền thấp ta nhất đẳng, cho nên chỉ cần nàng trung tâm đối ta, ta nguyện ý đem nàng coi như chính mình người nhà tỉ mội. Chính là nơi này quy củ chính là ta có thể quyết định các ngươi sinh tử, ngươi ở ta đối với ngươi tốt dưới tình huống còn muốn phản bội ta, liền có thể trực tiếp đi tìm chết. Mộ thanh ly lạnh giọng nói, ngươi vĩnh viễn Vĩnh viễn không có quyền lợi đứng ở ta trước mặt, cùng ta có kẻ mặt cả. Thế giới này, tốt nhất cũng là nhất không tốt một chút chính là không có cái gọi là công bằng. Mộ thanh ly bởi vì chính mình thân phận nguyên nhân, hai đời đều đứng ở chuỗi đồ an đỉnh, cho nên nàng nội tâm đã có đời trước mỗi người bình đẳng khái niệm, cũng có thân là thượng vị giả tàn nhẫn. Ở trong lòng nàng, sở hữu phục vụ nàng nhà hoàn gã sai vặt cùng đời trước trong nhà bảo mẫu người giúp việc giống nhau, cũng không bởi vì cung cấp phục vụ liền xứng đáng so nàng hạ ti cho nên nàng hiếm khi bởi vì các nàng làm sai sự mà trừng phạt cũng đối mỗi người bảo trì nhân quyền thượng tôn trọng bất quá một khi có phản bội nàng người xử lý lên cũng là không chút nào nương tay con đê ngàn dằm sụp vì tổ kiến nàng cũng không xem thường bất luận cái gì một cái đã tồn tại nguy hiểm cổ đại chỗ tốt chính là có thể danh chính ngôn thuận xử lý những việc này còn chiếm đại nghĩa thanh danh hoàn thất những người đó nắm giữ nàng sinh tử cho nên mộ thanh ly hao tổn tâm cơ ở bọn họ trước mặt biểu hiện chu toàn làm tất cả mọi người vừa lòng Không cho người bắt lấy nhược điểm, oanh ca các nàng cũng đồng dạng. Mộ Thanh Ly không cảm thấy các nàng nên đối nàng trung thành và tận tâm, cam tâm tình nguyện vì nàng vào sinh ra tử, nhưng là có một chút, mặc dù là phản bội nàng, cũng đừng làm cho nàng nhìn ra sai tới, lại xuẩn lại có nhị tâm, liền xứng đáng ngươi đi tìm chết. Oanh ca nàng nương đau lan lột, không có nghe rõ mộ Thanh Ly nói, nhưng là những lời này truyền vào trong viện trừ bỏ nàng bên ngoài mỗi người lỗ thai, mọi người sôi nổi dùng mình, túi đầu tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm Hôm nay ở mộ thanh ly cô y an bài hạ, nàng trong viện mọi người đều ở chỗ này nhìn, từ trịnh ma ma đô quên như vậy bên người hầu hạ, đến thu sử bà tử đều toàn. Mộ thanh ly biết hôm nay hoành ca nàng nương sẽ lánh người tới nháo, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt vừa ra giết gà dọa khỉ tuồng. Mộ thanh ly quét một vòng, ánh mắt lại về tới hoành ca nàng nương trên mặt, đến nỗi người nữa nhi, trừ bỏ trộm ngự tứ chi vật bên ngoài, còn không biết bị người nào sai xử tính toán hãm hại ta. Cho nên người từ lúc bắt đầu liền nghe lầm ta không có tính toán làm người đem nàng nhốt ở phòng chất ủi, mà là trực tiếp đem nàng đánh chết." Mộ Thanh Ly nói xong, đem ngày hôm qua kia kiện màu lam quần áo ném ở bên ca nàng nương trước mặt. Tôn thị luôn mãi công đạo quần áo chuyện này không cần chứng Dương, hơn nữa việc này qua tay người quá nhiều, bên ca nếu là khăng khăng chống chế Mộ Thanh Ly cũng không dám nói, vì thế mới có thể làm hai tay chuẩn bị hãm hại nàng. Bên ca nàng nương vẻ mặt mờ mịt, bên ca lại ở trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cả người trên mặt huyết sắc đều chút hết. Nàng từ ngày hôm qua vẫn luôn lo sợ bất an, ở nhà chờ nhị tiểu thư tin người chết chuyển đến, chính là chờ tới chờ đi lại chờ đến mộ thanh ly bình an trở về. Văn ca ngay lúc đó tâm đều điếu tới rồi cổ họng, thấy mộ thanh ly cái gì đều không có nói, mới chậm rãi yên lòng. Nàng lúc sau cùng người hỏi thăm mới biết được là mộ thanh ly không cẩn thận làm dơ quần áo, cho nên lâm thời thay đổi một kiện. Văn ca nói không nên lời là may mắn vẫn là hối hận, bất quá mộ thanh ly không có truy cứu tóm lại là chuyện tốt liền vô thanh vô tức chuẩn bị làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá. Nào biết hôm nay sáng sớm, đố quyên liền nói nhị tiểu thư ngự tứ bài chí ném, hùng hổ mang theo người mỗi gian nhà ở lục soát cố tình ở chính mình nhà ở giường phía dưới tìm được rồi. Cũng may nàng nương kịp thời đuổi lại đây, mới đưa sự tình ngăn chặn. Không nghĩ tới nhị tiểu thư lúc này lại đem ngày hôm qua sự tình nói ra, nhưng trước mắt là trăm triệu không thể thừa nhận. Ngoanh ca nghĩ đến đây, khóc lóc tiến lên nói, nô Tỳ không biết tiểu thư đang nói cái gì Này quần áo nô tỳ vẫn luôn là phụng ngài mệnh lệnh từ thẩm trưởng quay nơi đó lấy a, nô tỳ cái gì đều không hiểu được. Liền biết người này sẽ phiết sạch sẽ. Mộ Thanh Ly cười lạnh một tiếng, "Hoành ca, chính ngươi làm cái gì chính mình rõ ràng liền hảo, ta muốn làm ngươi là bởi vì ngươi trộm ta đồ vật a, đây chính là chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi chống chế sao?" Nếu Hoành ca muốn giảo biện, Mộ Thanh Ly cũng lười đến cùng nàng phí miệng lưỡi, dù sao nàng cuối cùng đã chết là được. Chương 220 Mộ Thanh đàn cầu tình Đến nỗi ở thời điểm này nói, chính là vì làm việc này người minh bạch, hoanh ca vì cái gì sẽ rơi xuống này một bước. Mà lúc này còn lại người đích sắc mới bừng tỉnh đại ngộ. Ai đều không phải ngốc tử, mộ thanh ly đều nói như vậy. Bọn họ khẳng định biết hôm nay cái gọi là hoanh ca trộm đồ vật sự tình là mộ thanh ly an bài, dựng lên nhân chính là bởi vì hoanh ca ở kêu kiện trên quần áo động tay động chân, chọc giận nhị tiểu thư, mới mượn cái cớ tìm nàng đen ủi. Trộn ngự tứ chi vật vốn chính là muốn tội liền người nhà. Hơn nữa ngươi hôm nay tự tiện xông vào ta sân cũng là trọng tội, vừa lúc các ngươi sở hữu tới người đều cùng nhau làm đi. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói, oanh ca đương trường đánh chết, nàng người nhà toàn bộ bán rẻ, còn lại hôm nay tới người, ký tên bán đứt cùng người hầu bán đi, ký văn khế cầm cố đuổi ra đi. Nàng tiếng nói vừa rước, bên ngoài hô hô lạp lạp vừa vào tới một đống lớn người, lại là đã sớm chờ mẹ mình Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới còn có này một tầng, đều kinh ở tại chỗ. Những cái đó bà tử đều là cao lớn thô kệch, như là một đống lang giống nhau hơn 1000 đem trung gian đám, kia nháo sự người trói lại lên. Nhị tiểu thư, ai không đúng, hẳn là Ninh Yên quận quân. Kia mẹ mình nói, cất nhà đánh chính mình một bạc hai, ngay những người này đều là tính toán bán thế nào a? Chờ hạ ta sẽ đem nàng bán mình khế cho ngươi, ngươi một đám đối chiếu, nàng thân thuộc toàn bộ bán hắn rẻ, giữ lại từ nhẹ xử lý, cho bọn hắn tìm cái không sai biệt lắm nhân ra bán đi. La la la, quận quân thật đúng là hảo tâm. Đều đến này phân thượng còn nhớ cho bọn hắn một cái hảo quy túc, nhóm người này thật đúng là không lương tâm. Mẹ minh lấy lòng nói. Ngoanh ca nàng nương lúc này mới phản ứng lại đây, chừng lớn đôi mắt nhìn về phía mộ thanh ly, ngươi. Ngươi như thế nào các nàng như vậy người hầu đều tương đương với non nửa cái chủ tử, ở nhà quan hệ rắc rối phức tạp, nhị tiểu thư như thế nào liền dám toàn bộ bán đi. Phần 185. Mộ thanh ly lãnh đảm nói, ta chính là nói cho ngươi, nhà này là họ gì, ta cao hứng thời điểm từ các ngươi đi. Ta không cao hứng, các ngươi cái gì đều không phải. Dứt lời hướng kia mẹ mình nói, còn không mau mang đi. Mẹ mình chờ đến chính là mộ thanh ly những lời này, lập tức kéo người liền đi ra ngoài, một sân người các loại dây rùa kháng cự, bất quá vẫn là bị chuẩn bị nguyên vẹn mẹ mình lôi đi. Dư lại người đã trợn mắt há hốc mồm, oanh ca càng là ngốc ở nơi đó. Được rồi, chạy nhanh hành hình xong, các làm các sự tình đi. Oanh ca lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, liều mạng đi phía trước phóng đi. Bị người ngăn lại lúc sau khẳng cả giọng hô, nhị tiểu thư ta sai rồi. Nhị tiểu thư ngài tha nô tỳ lúc này đây, nô tỷ cũng không dám nữa. a Nói còn chưa dứt lời, bản tử đã dừng ở trên người nàng. Oanh ca biên khóc biên xin tha, kia tê tâm liệt phế thanh âm là mọi người đều nhắm mắt lại không dám lại xem. Nhị tiểu thư! À! Mộ thanh ly không có làm người lấp kín nàng miệng, mà là nhàn nhạt nói, Oanh ca, người phải vì chính mình hành động trả giá đại giới. Ngươi lúc trước muốn cùng người ngoài lấy ta tánh mạng thời điểm nên minh bạch sẽ có ngày này, hiện giờ liền tính là ta tha thứ ngươi cũng sẽ không giảm bất đối với ngươi trừng phạt, bởi vì đây là ngươi hẳn là con trướng. Ly đinh viện tất cả mọi người đang nhìn oanh ca hành hình, bản tử đánh vào thịt thượng đốn đốn đau thanh làm mọi người sắc mặt trắng bệnh, sau lại bởi vì oanh ca thân thể đã bị đánh ra huyết, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. hoa có người nhịn không được ở một bên bắt đầu nôn mửa. Ta tự hỏi đối với trong viện người đều không tệ. Cũng đã sớm nói qua các ngươi có chuyện có thể cùng ta nói, chỉ cần ta có thể giúp đều sẽ giúp một phen. Mộ Thanh Ly ánh mắt đảo qua mọi người, cái loại này tưởng dẫm lên ta hướng lên trên bò, tính toán hãm hại ta, ta tự nhiên cũng ngăn không được ngươi, chỉ là nhớ kỹ, đây là các ngươi kết cụ. Nay đoạn lời nói mộ Thanh Ly nói nói năng có khí phách, không có nửa phần thương thảo đường sống, phía dưới người đều im như ve sầu mùa đông rung rầy. Bang ghế thượng oanh ca đã không có ý thức, bản tử thật mạnh đánh vào trên người nàng huyết mặt vang khắp nơi Nàng lại một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Nhị tiểu thư nàng mau không khí mà đến. Qua hồi lâu, cái kia hành hình người tiến lên thử một chút oanh ca hơi thở, đi lên đối mộ thanh ly như vậy nói. Nàng trong sân không khí băng tới rồi cực hạn kia một quyển phá chiếu cuốn đi ra ngoài ném đi. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói, đừng ô vế ta địa phương. Đúng vậy người nọ lĩnh mệnh mà xuống. Mộ thanh ly nhìn mắt người chung quanh, sóng mắt thanh dạng, được rồi, mọi người đều trở về các làm các sự tính đi. Này hoành ca chỉ là suy nghĩ nàng không nên mơ ước, dối tay chạm vào nàng không nên chạm vào mới có thể rơi vào như thế kết cục, các người nếu là không có nhị tâm liền sẽ không theo nàng giống nhau. Những người này mới lục tục rời đi. Mộ thanh ly trở lại trong phòng bình tâm tĩnh khí đối sổ sách, chuyện vừa rồi một chút đều không có ảnh hưởng đến nàng. Vốn dĩ chính là như vậy. Nàng đều thân thủ giết người, liền cũng không để bụng trong tay nhiều một ít huyết tinh. Tỷ tỷ không biết khi nào mộ thanh đàn ở cửa dối đầu nhìn về phía nàng thấy mộ thanh ly bông sách vở mới đi vào tới. Làm sao vậy? Mộ thanh ly hỏi. Mộ thanh đàn do dự hạ, mới chậm dãi nói, ngươi có phải hay không đem vành ca người nhà, đều phải bán đi à? Này đã qua hơn nửa canh giờ, trong phủ mọi người hẳn là đều biết tin tức này, chấn động to lớn có thể nghĩ. Loại sự tình này là rút dây động rừng, đặc biệt hôm nay trong viện du như vậy nhiều hạ nhân, lại nói tiếp cùng này trong phủ hơn phân nửa nô tài đều có quan hệ, cái này phía dưới một hai phải tạc nổi không thể. Đây cũng là doanh ca nàng nương ngay từ đầu đánh chú ý, nàng sở dĩ không có sợ hãi cũng là vì cái này. Nàng cảm thấy mộ thanh ly không dám đụng vào chính mình, bởi vì pháp không trách chúng, không nghĩ tới thật đúng là đã tới rồi ván sát thượng. Mộ thanh ly nghe thấy mộ thanh đàn nói trong mắt tinh quang khẽ nhúc ních. Nàng cũng nghĩ đến có người sẽ tìm mọi cách chạy đến nàng trước mặt tới cầu tình, nhưng là không nghĩ tới cái thứ nhất tới thế nhưng là đàn nhi. Ai làm ngươi tới cầu tình? Mộ thanh ly hỏi, bên cạnh ngươi hầu hạ người. Hoặc là bọn họ trong nhà, hẳn là sẽ không hôm nay tới ta sân mới đúng. nay đó bọn hạ nhân một đám đều là khôn khéo, nếu là ở mộ thanh đàn hoặc là mộ thanh ly trong viện hầu hạ, mới sẽ không theo anh ca nàng nương tới nháo sự, sợ bị liên lụy đến. ân Làng nên nghiên mợ. Mộ thanh đàn gãi gãi đầu, nàng cùng anh ca nương có chút quan hệ cá nhân, hôm nay liền tới rồi, kết quả bị bắt lại bán đi ra ngoài. Nên nghiên là mộ thanh đàn bên người một cái khác thư đồng, bất quá làm người có chút hấp tấp. Cho nên càng nhiều triệu mộ thanh đàn thích mang theo nên thư. Nên nghiên mở hôm nay tới bị bắt đi, bất quá cũng may nàng cùng hoành ca không có quan hệ, bán không đến cái gì dơ bẩn địa phương đi. Bất quá này đối nàng tới nói cũng là thai họa ngập đầu. Nàng đã một phép tuổi, trưởng phu hài tử đều ở mộ gia đương hạ nhân, nhưng chính mình lại bị bán được bên ngoài đi, cốt nhục sinh ly, quả thực cùng trời sập giống nhau. Nên nghiên cùng hắn mợ quan hệ thế nào? Mộ thanh lý hỏi. Chính là giống nhau thân thích. Là nghe nói chuyện này sau hắn cứu cứu cầu đến trước mặt hắn, hắn mới đến cầu ta, cũng là có chút không tình nguyện. Đó chính là, mộ thanh ly giải thích nói, nên nhiên ở bên cạnh ngươi hầu hạ, được đến tin tức hẳn là so với hắn cứu cứu muôn sớm, nhưng là hắn không có ở trước tiên hướng ngươi cầu tình, thuyết minh hắn không muốn vì như vậy cái thân thích chọc đến ngươi ta không tao hứng, chỉ là cứu cứu cầu đến trước cửa mới mặt không đi mặt mũi thử một chút. Cái này khơi dòng tuyệt đối không thể khai, khai một cái liền có một cái khác. Cuối cùng nhưng phàm là nhà này chủ tử đều tới tìm nàng, hôm nay huy chẳng phải là bệnh lợp. Mộ thanh đàn gật gật đầu, nhưng lại như cũ có chút chần chờ. Mộ thanh ly là cỡ nào hiểu biết hắn, thấy thế lại hỏi, đàn nhi, ngươi chính là cảm thấy ta hôm nay làm có chút quá. Mộ thanh đàn sắc mặt đỏ lên, lắp bắp nói không ra lời. Hắn từ nhỏ đã chịu nho học thánh nhân tư tưởng ảnh hưởng sâu đậm, xem mộ thanh ly hôm nay trừng phạt thủ đoạn thật là qua, chính là hắn từ trước đến nay cảm thấy mộ thanh ly hành động đều không có sai. Vì thế chuyện này giống như là một đoàn mây đen đè ở hắn trong lòng. Muốn hỏi lại không dám hỏi. Mộ Thanh Leon thanh giải thích nói, đàn Nhi, tỷ tỷ đã từng ở một quyển sách thượng, xem qua một cái rất thú vị nếm thử. Có người dưỡng ba con ấu quyển, hắn thử dùng bất đồng phương thức tới thuần hóa chúng nó. Hắn đầu tiên là đem này đó cẩu đói bụng một ngày, rồi sau đó đem chúng nó phân biệt đưa tới tam phòng gian chung, mỗi cái trong phòng đều phóng một khối thơm nước thịt, hắn phe phẩy lục lạc, đem ba con cẩu bung ra tùy ý chúng nó chạy đến thịt bên cạnh." Đệ nhất chỉ cầu ở còn không có tới gần thịt thời điểm, người nọ đông nhiên dùng gậy gỗ hung hăng đánh đầu của nó, đánh tới nó run rảy trên mặt đất mới thôi. Đệ nhị chỉ cầu ở cắn một ngụm lúc sau mới đi đánh nó, đã kích lực độ cùng phía trước một con cẩu giống nhau. Cuối cùng một con cầu chờ nó ăn gần nửa thời điểm mới đi đánh nó, dùng lực độ tàn nhẫn nhất. Vài lần đều là làm như vậy, lúc sau kết quả là cái gì đâu. Đệ nhất chỉ cầu từ nay về sau cũng không dám nữa tiếp cận mầm, hoặc là nghe thấy lục lạc thanh đều sẽ làm nó cảm thấy sợ hãi. Đệ nhị chỉ cẩu tuy rằng đã chịu trừng phạt, lại vẫn là lưu luyến không muốn rời đi. Đệ tam chỉ cẩu hoàn toàn không sợ, tùy ý ngươi đánh lại tàn nhẫn, đều kiên trì đem thị tan xong Ngươi minh bạch này trong đó ý tứ sao? Mộ thanh đàn nghe được nhập thần, thình linh nàng như vậy vừa hỏi, ngây thơ lắc lắc đầu. Mộ thanh ly cũng không có út út mở mở, tiếp tục nói đi xuống. Việc này nói cho chúng ta biết, một khi vượt qua kia nói tuyến, lại nhiều trừng phạt đều không có dùng. Đổi thành chúng ta bên người sự tới nói. Liền tính ngươi đem trừng phạt thêm đến rất nghiêm trọng nông nỗi, đã nếm đến ngon ngọt bọn họ sẽ như cũ khuất phục với chính mình ra tâm, vẫn là sẽ phản bội cùng ngươi. Mọi người khó nhất vượt qua chính là lần đầu tiên, chỉ cần bọn họ sợ hãi tại đây, không dám động thủ, mặt sau hết thể đều hào thuyết. Cho nên ta hôm nay hả như vậy trọng tay không phải vì trừng phạt tiền nhân, mà là muốn cảnh cáo người sau, làm cho bọn họ có cái vết xe đổ, minh bạch phản bội ta hậu quả là cái gì, liền không ai còn dám làm như vậy. Mộ Thanh Ly cử đến cái này ví dụ là có khoa học căn cứ, đó là Solomon ở 1972 năm sở làm một lần trừng phạt thử nghiệm, nghiên cứu đã kích cùng trừng phạt đối kẻ phạm tội lực chấn nhiếp. chương 221 Mộ Thanh Hy thay đổi. Điểm này ở quản lý học thượng cũng đồng dạng áp dụng. Mộ Thanh Ly tiếp tục nói, ngươi hồi tưởng một chút năm đó khởi nghĩa trần thắng Lô quảng, tuy rằng hai tháng đã bị trấn áp đi xuống, chính là mặt sau phản quân như măng mọc sau mưa sôi nổi ngoi đầu, chung kết tần chiều thống trị. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra một khi có cái dẫn đầu người, mặt sau người sẽ bắt đầu nói theo. Mộ Thanh Ly tiếp tục nói, nhưng là này còn không có kết thúc. Khởi nghĩa trần thắng nô quả nguyên nhân là bọn họ ở bị trưng dụng thời điểm bởi vì mưa to chậm trễ hành trình, không thể đúng hạn tới mục đích địa. Mà lúc đó Tần Triều quy định, chỉ cần là đã muộn, vô luận cái gì nguyên do đều là tử tội, cho nên đối bọn họ tới nói đi cũng là chết, không đi cũng là chết, liền cánh mạng đều giữ không nổi lại vì cái gì không thể buông tay một bắt đầu. Nếu là năm đó Thủy Hoàng cũng đủ thông minh, liền cũng sẽ minh bạch mọi việc lưu ba phần đạo lý, ngự hạ chi đạo ở chỗ một cái độ, chỉ cần có thể làm cho bọn họ no bụng, có thể làm cho bọn họ sống sót, ở như vậy cơ sở thượng lại dùng lấy nghiêm luật, liền ít đi có người lại phản kháng. Tới lúc đó tuy rằng ngươi vẫn là nô dịch bọn họ, lại thành nhân đức biểu hiện, đây là thượng vị giả thông minh nhất cách làm. Cho nên ngươi nói, kế tiếp ta hẳn là làm sao bây giờ đâu. Mộ thanh đàn nghe mộ thanh ly nói lâm vào tự hỏi bên trong. Hiện tại mộ ra hơn phân nửa hạ nhân đều bị liên lụy tiến vào, khẳng định là không được, chính là dư lại phòng trừng cũng hận chết tỷ tỷ. Nhưng nếu là như tỷ tỷ theo như lời, thích hợp lui ra phía sau một bước, những người này không phải thành cảm nhớ. Mộ Thanh đàng nghĩ như vậy hai mắt sáng ngời, ta hiểu được, tỷ tỷ ngay từ đầu liền không tính toán đem mọi người toàn bộ đuổi đi, ngươi chỉ là đang đợi một cái thích hợp cơ hội lại đưa bọn họ tìm trở về. Mộ Thanh li gật gật đầu, không tội, kia này cơ hội lại là cái gì đâu? Cái này liền đem mộ thanh đàn hỏi ở, hắn cũng không rõ rốt cuộc khi nào mới là thích hợp. Những người này tất nhiên là phải về tới, không nói cái khác, chính là tổ mẫu cùng phụ thân bên kia ta liền không khả năng chẳng quan tâm, tóm lại là muốn cho bọn họ trở về, ân tình này chi bằng lạc cho ngươi. Cứ như vậy mộ thanh đàn là có thể mượn cơ hội chịu ôm nhân tâm, đối ngoại truyền ra một cái nhân đức thanh danh tới. Bọn họ tỷ đệ hai chính là một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện, không bao giờ sẽ có khiêu khích người toát ra tới. Mộ thanh đàn lúc này mới minh bạch. Nguyên lai like đây đều là tỉ tỉ tính kế tốt. Đàn nhi, tuy rằng ngươi hôm nay tới đây chính là vì làm ta giải quyết việc này, nhưng là ta hy vọng ngươi vẫn là có thể minh bạch này hai người bất đồng tới. Mộ thanh ly chậm dại nói, thiên hạ sở hưu tâm kế mưu lược đều là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Ngươi về sau xuất nhập quan trường cũng là muốn phá lệ cẩn thận, chớ nên làm người đương thương sự. ân Mộ thanh đàn thật mạnh gật đầu. Lúc này đây hạ nhân bị tập thể bán sự ở mộ ra dẫn phát sóng to do lớn. Mộ Chi Tuân, Tôn Thị nơi đó đều có người đi cầu tỉnh hơn nữa đi đều là trong phủ lão nhân, bọn họ cũng không hảo chẳng quan tâm. Nhưng này hai người đều là biết hôm qua trấn tướng, sợ mộ Thanh Ly sinh khí lên lại nháo ra chuyện gì như tới, đang ở thế khó xử thời điểm. Nghe thấy tin tức nói mộ Thanh Ly đem những cái đó đã chịu hoành ca trong nhà liên lụy người đều mang theo trở về, bất quá hoành ca người nhà vẫn là bị bán đi. phần 186 Nguyên nhân gây ra là tam thiếu ra đi tìm nhị tiểu thư cầu tình, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, nhị tiểu thư chúng quy bị đả động, cũng coi như là tích đức. Như thế, Tôn Thị cùng mộ chi tuân đều nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cảm thấy mộ thanh ly còn xem như hiểu đúng mực, tổng không đến mức làm cho bọn họ quá khó xử. Vốn dĩ trong lòng đối nàng hùng hổ dọa người sinh ra lửa giận cũng hơi bình một chút. Mộ thanh ly nhưng thật ra không có làm người trực tiếp đem những người đó tiếp trở về. Mà là La mẹ mỉn hung hăng dạy dỗ 3 ngày lúc sau mới nói cho bọn họ tin tức này, những người đó đều là cảm kích khóc lóc nỉ non. Bọn họ ngay từ đầu bị mang đến thời điểm trong lòng còn có uỷ khuất cùng oán hận, nhưng là những người này mẹ mỉn kia phi người cha tấn một chút như tầm ăn lên này đó ý tưởng, chỉ còn lại có vô cùng vô tận hối hận cùng khổ hận. Mẹ mỉn được mộ thanh ly âm thầm phân phó, đầu tiên là đói bụng bọn họ cả ngày, từ ngày hôm sau bắt đầu mỗi người dùng nước đá giặt quần áo, một ngày chỉ cho phép nghỉ ngơi hai cái canh giờ. Ít có chậm chế chính là một đoạn quất. Vì thế ba ngày lúc sau bọn họ nghe được mộ thanh ly thay đổi chủ ý cho phép bọn họ trở về thời điểm. Một đám đều là đầy cõi lòng cảm kích, đối mộ thanh ly tự đáy lòng cảm kích. Mộ thanh ly phá đô quên tiền đến, ra dáng ra hình dăn dạy nói mấy câu cũng coi như là đi qua, thẳng đến lúc này chuyện này cuối cùng hạ màn. Trương thị trong viện. Khóc khóc khóc, người ở ta bên người khóc có ích lợi gì? Trương thị một cái chén trà ném tới tuân ma ma trên người, kia tiểu tiện nhân mạnh là ta có thể quản được chủ sao. Tuân ma ma cũng là cùng nàng thật lâu lao nhân, vừa lúc nhà nàng cô nương gả cho anh ca ca ca, cái này bị sùng quân đi ra ngoài, vẫn là bán rẻ, nàng cái này đương nương sao có thể chịu đựng Vì thế liền mỗi ngày tới Trương Thị nơi này khóc, muốn cho Trương Thị đem nàng nữ nhi từ bên ngoài lộng trở về. Trương Thị sao có thể vì loại sự tình này đi cầu mộ thanh ly, lại nói nàng biết chính mình ra mặt cũng không có gì dùng, mộ thanh ly hiện tại căn bản không cần bán mặt mũi cho nàng. Tuân ma ma khóc trương thị phi lòng, không khỏi một phép cái bàn, được rồi, têu khóc cái gì, người có kia chu lên công phu còn không bằng giúp buồn phu nhân ngẫm lại như thế nào đem lao ra vãn hồi tới, chỉ cần hắn tâm vẫn là hướng về chúng ta, người nữ nhi mới có khả năng bị chuộc lại tới. Mộ thanh ly hẳn là đem sự tình nói cho tôn thị cùng mộ chi tuần càng nhưng khí chính là kêu hai người liền như vậy tin nàng lời nói. Khoảng thời gian trước nàng đem hai cái xong bảo thai nhà hoàng đưa đến mộ chi tuần trên giường, làm hắn nhiều ít tiêu khí. Lại tham luyến kia hai cái nha hoàn thân thể cho nên mỗi ngày hướng nàng nơi này chạy, lúc này mới đem đọc lại đã lâu hoàn cảnh xấu vặn trở về. Chính là lần này mộ chi tuân lại từ trở về liền mặc kệ không hỏi, hôm qua chính mình phái người đi thỉnh hắn cũng thỉnh không tới, nói rõ lại tưởng đối nàng xử lý lệnh. Bọn họ liền chứng cứ đều không có liền phải như vậy đối nàng. Trương thị hận đến cắn răng, lại đã quên chính mình tiền khoa chống chất, mộ chi tuân cùng tôn thị hơi tưởng tượng liền biết mộ thanh ly nói chính là thật sự. Phu nhân Lúc này một cái nha hoàn vội vội vàng vàng chạy vào, ngài mau đi xem một chút đi, tứ thiếu ra nháo muốn đọc sách, từ hôm qua cho tới hôm nay chính là không nghỉ ngơi, nô tì sợ như vậy đi xuống thân thể hắn khiêng không được à. Ngươi nói cái gì? Trương thị kinh giận đan sen đứng lên, ngươi lặp lại lần nữa. Mộ thanh hy là nàng mệnh, tuyệt không có thể có nửa điểm sơ xuất. Tôn thị không chờ nha hoàn nói xong liền vội vội vàng vàng hướng mộ thanh hy sân chạy tới, đẩy cửa ra đi vào liền thấy mộ thanh hy gầy yếu thân thể nằm ở trên án thư đọc sách Còn thường thường ho khan hai tiếng, phảng phất đều phải đem phổi khụ ra tới. Khi nhi, Trương thị quan tâm đi lên trước, này đại trời lạnh ngỡ như thế nào đỗng nhiên muốn đọc sách, muốn đem này đó buông đi trên giường nằm, chờ thời tiết hảo một chút lại nói. Mộ Thanh Huy ngay vậy, nho nhỏ môi nhấp thành một cái tuyến, không nói gì cũng không có động. Trương thị thấy hắn không nói lời nào, liền tiến lên thấy trong tay hắn thư lấy ra, trong miệng khuyên nhủ, ngươi nghe nương nói trước đem thân thể dưỡng hảo, còn lại dùng sau lại nói. Thư trả lại cho ta. Mộ Thanh Hy lại bỗng nhiên bùng nổ, một tay đem thư từ Trương Thị trong tay đoạt lại đây, sắc mặt rất là khó coi. Khi nhi, ngươi đây là như thế nào? Trương Thị có chút không do nguyên do, chẳng lẽ là có người ở ngươi bên thai nói lời giềm pha? Nói đôi mắt nghiêm khắc đảo qua mộ Thanh Hy bên người hầu hạ bọn hạ nhân, những người đó không có chỗ nào mà không phải là phía dưới đầu không dám cùng nàng đối diện, cùng bọn họ không quan hệ. Mộ Thanh Hy có chút bực bội nói, ta chính là không nghĩ lại tiếp tục đương một phế nhân. Ta phải hảo hảo đọc sách, ta muốn vượt qua mộ thanh đàn. Hắn hiện tại cũng là 8 tuổi nhiều tuổi tác, đang đứng ở phản loạn thời kỳ, giống nhau đều là mộ gia con vợ cả, nhưng là mộ thanh đàn ưu tú đem hắn phụ trợ ảm đạm không ánh sáng, cho nên dần ra mộ thanh hy trong lòng cũng không cân bằng. Càng quan trọng là Trương Thị từ xa xưa tới nay chỉ lo chiếu cô thân thể hắn, lại không biết như thế nào mang cái hắn một cái khỏe mạnh tâm lý giáo dục, cho nên mộ thanh hy trong lòng sao động càng thêm trọng, dần dần đem mộ thanh đàn cho rằng hắn mục tiêu Cái gì đều phải cùng mộ thanh đàn so một phen tài cắn hưu. Nói bậy, ai nói ngươi là phế nhân? Trương Thị Nhữ Mày nói, súng bắn chim đầu đàn, mộ thanh ly tỉ đệ hiện tại như vậy hoan nhảy cũng không phải chuyện tốt, ngươi thả nhìn nương thu thập hai người bọn họ ngày đó. Bất quá thân mình là chính mình, ngươi muốn trước đem thân thể chiếu cố hảo bàn lại mặt khác ga. Mộ thanh hy lại không phục nói, ngươi cũng là gật ta. Ngươi cũng đem ta coi như phế nhân. Bằng không mới sẽ không không mang theo ta đi hôm qua trong Hoàng Cung Yến hội hắn nói cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ, Trương Thị thiếu chút nữa không có nghe rõ. Ngày hôm qua Cung Yến mộ ra trừ bỏ mộ thanh hy ở ngoài sở hữu con cái đều đi, Trương Thị không cho hắn đi chủ yếu vẫn là suy xét hắn thân thể không tốt, khả năng không chịu nổi một đường bùn ba. Rốt cuộc trong Hoàng Cung không thể làm cố kiệu, từ đi vào liền đều chỉ có thể dựa đi bộ, đây là mộ thanh hy thừa nhận không được. Nhưng là Trương Thị đã quên mộ thanh hy đã có lòng tự trọng, Như bây giờ đặc thủ đối đại đích sắc làm hắn sinh ra tự ti cảm xúc. Khi nhi, người ngày ta. Ta không nghe. Mộ thanh hy đông nhiên đã phát tính tỉnh, đem trong tay dây bút toàn bộ chiếu vào trên mặt đất. Ta không thích mộ thanh đàn, ta cũng muốn đọc sách. Khu khu. Khu hắn bởi vì quá mức kích động mà đem chính mình sặc, dùng sức ho khan, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Trương thị vì thế cũng đã không có cùng hắn nói tâm tư, vội vàng thu xếp bọn nha hoàn đem mộ thanh hy bảo ngàn dặm phong tới trên giường phí nửa ngày kính nhi mới đưa hắn hống ngủ rồi. Phu nhân, nha hoàng tiến lên khoa tay mối chân một cái thủ thế, ý bảo muốn hay không đi cấp tứ thiếu ra ngao dược. Trương thị mỏi mệnh gật gật đầu, lại là thủ hắn một buổi tối. Mộ thanh ly nhưng thật ra quá thật sự là tiêu giao. Từ đêm doanh ca cái này cái đinh rút về sau, nàng trong viện không còn có lén làm động tác nhỏ người, những cái đó vốn di châm ngòi ly rán cũng ngừng nghỉ chút, biết túi đầu đi làm tốt chính mình trong tầm tay sự tình. Đã đến giờ ngày thứ ba, Vừa lúc là Đại Lương thái tử cùng kinh thành các vị khuê tú ước định tốt thân cận nhật tử. Sương Nhi, như vậy sáng sớm vẻ mặt đau khổ làm cái gì? Mộ Thanh Ly nhìn tao mày đứng ở chính mình trước mặt nha hoàn, nhướng mày hỏi. Chương 222 Lương thái tử lửa giận. Tiểu thương, nô tỳ là không biết như thế nào cho ngài trang điểm a. Sương Nhi đại đại thở dài một hơi, nếu là đem ngài thu thập xinh đẹp, nô tỳ sợ kia Đại Lương thái tử coi trọng ngươi, kia chẳng phải là muốn đi Đại Lương hòa thân. Nếu là thu thập khó coi, lại e sợ cho làm người nhìn chê cười. Mộ Thanh Ly hiện tại trên người mang theo Ninh Yên quận quân Phong Hào, nhất cử nhất động đều là vạn phần mấu chốt, không thể tùy ý đi. Mộ Thanh Ly phụt một tiếng bật cười, ngóc tử, hôm nay tiểu thư nhà người trang điểm nhiều nghèo túng đều không tính cái gì, có rất nhiều người so với ta khoa trương. Sương Nhi có thể nghĩ đến, những cái đó thế gia quý nữ cũng đều có thể nghĩ đến, hôm nay sợ là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên có thể nhìn thấy một đống nữ nhân ghé vào cùng nhau lại không có hoa hỏe lộng lây cảnh tượng Bất quá ngươi vẫn là cứ theo lẽ thường trang điểm đi, không cần quá xuất sắc, liền trang điểm thành phổ phổ thông thông là được. Mộ thanh ly nói, kia đại lương thái tử sẽ không làm ta đi hòa thân, ngươi yên tâm đi. Nàng ngày đó đã đem trong đó lợi hại cùng đại lương tam hoàng tử nói rõ ràng, nói vậy hắn tự do tính toán. Đương nhiên, mộ thanh ly cũng sẽ không đem hy vọng đều ký thắc ở trên người hắn. Nàng phía trước làm máu lạnh đi ra ngoài cho nàng tìm chút dược, an vào lúc sau có thể làm nữ nhân xuất hiện không thể mang thai mạch tượng. Trên thực tế lại đối thân thể không ngại, nếu là tới rồi bất đắc dĩ thời điểm, nàng liền trực tiếp nói rõ chính mình không thể sinh dục, sau đó thỉnh ngự ý tới trận bệnh là được. Đại Lương tuy rằng không hy vọng sở nữ sinh hạ hài tử, lại sẽ không tha ở bên ngoài nói, nàng có thể bị đưa đi đại lương trên đường trộm hạ dược dẫn tới không thể mang thai, đương đại lương thái tử cũng không thể từ lúc bắt đầu liền cưới một cái không thể sinh dục nữ nhân vì đại lương hoàng hậu. Xương nhi một chút liền nghĩ đến Thanh Ly thần thần bí bí đi ra ngoài ngày đó. Tức khắc ánh mắt sáng lên, hảo, nô tỷ liền biết tiểu thứ nhất có biện pháp. Vậy mau chút sơ đi, tỉnh chúng ta đi chậm lại bị nhắc mãi. Mộ thanh ly hòa ái cười, nhắm mắt lại tùy ý xương nhi trang điểm lên. Chờ nàng đến đại sảnh thời điểm đã là có chút chậm, nhưng là mộ thanh vân lại hiếm thấy không có xuất hiện, giống nhau loại này tụ hội nàng luôn là cái thứ nhất xuất hiện, sợ mọi người rơi xuống nàng, hôm nay lại cỏ tới cọ lui. Đến nỗi mộ thanh anh đã có vị hôn phu, tự nhiên không cần lại đi. lại qua 15 phút Mộ Thanh Vân mới khoan thai tới muộn, nàng cùng Mộ Thanh Ly gặp mặt thời điểm hai người đều sửng sốt một chút. Mộ Thanh Vân dù cho là kinh ngạc Mộ Thanh Ly như thế nào còn dám thu thập như vậy xinh đẹp ra cửa, Mộ Thanh Ly cố nhiên cũng là bất đắc dĩ chính mình cái này thứ mọi quá không dài đầu góc. Hôm nay Mộ Thanh Vân liền xuyên cái nửa cũ tiểu áo, trên đầu tắc kém cái trâm bạc, trên mặt còn cố ý dùng phấn làm cho sắc mặt vàng như nến, thoạt nhìn cả người bệnh héo héo không có một chút sinh khí không nói, giống như còn là quanh năm suốt tháng chịu ngược đãi. Ta mội mội trang điểm thành cái dạng này, là muốn đi chạy nạn Mộ thanh ly những mày, không chút khách khí nói, nếu là làm người ngoài xem ra, cho rằng ta mộ ra liền thần quần áo đều cùng người không dậy nổi. Nàng đối mộ thanh vân cũng là không có hảo cảm. Mộ thanh vân di nương vốn là tô thị thị tì nha hoàn, chính là tô thị đã chết về sau liền lập tức thay đổi phương hướng đi theo chương thị, mộ thanh vân đối nguyên chủ thái độ càng là không khách khí. Giống loại này tiểu nhân là thực đáng sợ, bọn họ tuy rằng sẽ không trực tiếp động thủ hại ngươi lại ở người ngoài động thủ thời điểm ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bỏ đá xuống giếng. Kiếp này nàng chịu đối chính mình túi đầu nghe theo, một là thấy rõ hiện thực, ý thức được nàng đấu không thắng chính mình, còn không bằng cùng chính mình đánh hảo quan hệ, tương lai nói không chừng cũng là cái đường lui, thứ hai chính là Lý Di Nương đã biết trần tướng, hoán hận trương thị giết chính mình hài tử đồng thời cũng minh bạch không có khả năng lại mang thai sự thật. Mộ Thanh Vân cùng Lý Di Nương ảo tưởng tan biến, tự nhiên liền thành thật rất nhiều, Bất quá mộ thanh ly là cái giảng đạo lý người. Đời trước mộ thanh vân tuy rằng đối nàng tao ngộ khoanh tay đứng nhìn, bất quá dù sao cũng phải tới nói vẫn là không có ở hại nàng tánh mạng sự tình thượng đúng tay, cho nên kiếp này nàng cũng sẽ không động lý gì nương cùng mộ thanh vân tánh mạng. Mộ thanh vân san nhiên cười, ta này không phải liền sợ kia đại lương thái tử có cái gì ý đồ sao, nhị tỷ tỷ cũng chạy nhanh đi đổi một thân giả dạng, vẫn là tiểu tâm chút hảo. Tục ngư nói dối tay không đánh gương mặt tươi cười người. Mộ thanh ly đối mộ thanh vân chính là lại khinh thường nhìn lại, cũng sẽ không êm đẹp đối nàng phát giận, liền nhàn nhạt nói, ngươi có chính mình tiểu tâm tư không giả, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, xuyên thành cái dạng này đi ra ngoài làm mộ ra mặt mùi hướng nơi nào phóng. Ta muội nói câu không dễ nghe, ngươi không cần lo lắng thái tử sẽ đem ngươi kéo đi làm đại lương thái tử phi, sao không thoải mái hào phóng xuất hiện trước mặt người khác. Nàng không rõ mộ thanh vân rốt cuộc ở sợ hãi cái gì. Phần 187 kia chính là một quốc gia thái tử a, hiện tại lại không phải đại lương cùng đại sở đánh giặc đánh thua, cho nên muốn cưới một thân phận thấp nữ nhân lấy kỳ tôn sủng, đường đường thái tử cưới một cái tỳ sinh nữ tính cái gì? Này không phải đánh đại lương mà sao? Đừng nói là Mộ Thanh Vân, chính là hoàng đế nữ nhi cũng sẽ không đem cung nữ sinh đưa ra đi. Mộ Thanh Vân nghe xong lúc sau sắc mặt có chút xấu hổ. Còn có một chút thời gian, người chạy nhanh làm nha hoàn đổi thân quần áo." Mộ Thanh Ly nói. La Mộ Thanh Vân không dám chống đối. Đi theo nha hoàn đi ra ngoài thay quần áo. Chờ hai người trở ra thời điểm cũng đã có chút chậm, cho nên bình thúc đánh xe so ngày thường nhanh rất nhiều, tuy là như thế chờ các nàng đến thời điểm bên trong cũng đã ngồi không ít người. Mộ thanh ly liếc mắt một cái nhìn lại thật sự muốn cười ra tới. Lại là cùng nàng buổi sáng đoán trước không sai chút nào. Những cái đó muốn thể diện quý nữ còn tính tốt, chỉ là xuyên thuần tịnh chút, không như thế nào trang điểm, có chút quá mức trực tiếp làm cho cùng người xa cơ thất thế giống nhau. Bất quá kia cô nương chính mình trên mặt cũng không thế nào đẹp. Mộ Thanh Vân nhìn chính mình trước mặt một cái xuyên khó coi đến cực điểm cô nương, nuốt nuốt nước miếng nói, nhị tỷ tỷ Ít nhiều người tưởng chu đáo nàng chỉ nghĩ tới rồi không nghĩ làm đại lương thái tử nhìn chúng, nhưng là xem nhẹ trang điểm thành như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người là cỡ nào mất mặt sự tình. May mắn nàng thay đổi một thân ra tới, vàng không về sau còn nào có mặt ra tới gặp người. Mộ Thanh Ly không nói gì, mang theo mộ Thanh Vân ngồi xuống một người thiếu góc, lại dặn dò một lần. Nhớ kỹ ta phía trước lời nói, Đại Lương thái tử liền tính là chọn hoàng phi cũng khẳng định tuyển không đến ngươi ta trên người, chờ hạ vô luận ra chuyện gì đều không cần tự loạn đầu trận tuyến, tự nhiên hảo phóng liền thành. Đúng vậy, Mộ Thanh Vân thật mạnh gật đầu, "Nhị tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta, ta cũng chính là nhất thời bị mỡ heo trẻ tâm, không nghĩ tới này một tầng." Mộ Thanh Vân vừa dứt lời, liền nghe thấy một cái thiếu nữ thanh âm, "Hai vị tỷ tỷ." Mộ Thanh Ly ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Mộ Triển Nhu thân ảnh. Mặt sau thế nhưng còn đi theo nàng tứ thúc đại nữ nhi. Kêu nhà đầu thấy mộ thanh ly có chút xấu hổ. Rốt cuộc hiện tại mộ chi tuân cùng tứ lao ra là hoàn toàn sẽ rách ra mặt. Một bộ cả đời không qua lại với nhau bộ dáng. Lại nhớ đến tứ lao ra ngày đó nói mộ thanh ly câu dẫn tô vân tiêu sự. Càng cảm thấy đến không biết làm sao. Mộ thanh ly nhưng thật ra không sao cả. Cười cùng hai người chào hỏi chào hỏi. Cựu tỷ tỷ các ngươi nhưng thật ra tìm cái hảo địa phương. Mộ triển nu khắp nơi nhìn nhìn nơi này. Thanh tịnh lại không đáng chú ý, ngồi ở chỗ này trò chuyện cũng là cực hảo. Mộ thanh ly cười nói, đó là tự nhiên, ta cùng tứ mội mội hôm nay chính là tới thấu cái náo nhiệt, tự nhiên muốn tìm thanh tịnh địa phương. Mộ triển nu cười xưng là, thâm tư lại giật mình. Nàng này cửu tỷ tỷ vĩnh viễn đều nhìn không thấu. Lần đó ở thơ hội thượng, chính mình bốn định mượn cơ hội nhắc nhở nàng tiểu tâm trương thị một nhà, không nghĩ tới nàng thế nhưng như là biết trước như vậy đã biết trương thị thứ để sắp tới kinh tin tức. Này lúc ấy liền cũng đủ làm Mộ Triển Nhu khiếp sợ. Cũng là ở cùng ngày, Mộ Thanh Ly một khúc định càng khôn, tháng Tề Vi, làm nàng từ đây trên mặt không ánh sáng, càng muốn lưng đeo cái kia làm nàng sỉ nhục cả đời Tử Vi Minh Châu Yến khôi thủ chi danh. Mộ Triển Nhu ở dưới đài tận mắt nhìn thấy nàng đạm nhiên ứng đối Tề Vi làm có dễ, rồi sau đó lại bắn ra như vậy dư âm còn vang vẳng bên thai khúc, trong lòng khâm phục cao hơn một tầng. Từ Mộ Thanh Ly trở về, các nàng chỉ thấy quá hai lần, trước hai lần gặp mặt lại đều cho nàng kinh hỉ. Không biết này lần thứ ba lại như thế nào? Mộ triển nhu lẳng lặng suy nghĩ. Ngày đó nàng rõ ràng nghe nói đại lương thái tử tựa hồ đối mộ thanh ly cố ý, nhưng là hôm nay mộ thanh ly lại vẫn như cũ dám trang phục lộng lây xuất hiện, từ khí độ thượng liền đem chung quanh tiểu thư khuê các so đi xuống. Nàng vì cái gì sẽ có tự tin đại lương thái tử tuyệt đối sẽ không tuyển nàng đâu. Mộ thanh ly làm bộ không có thấy mộ triển nhu trong mắt chấp độc quang, lôi kéo các nàng ngồi xuống trò chuyện lên. Chỉ là hai người cố ý tránh đi lần đó ở mép thuyền trô nói chuyện. Qua hồi lâu, rốt cuộc nghe thấy một cái thái giám tiêm giọng nói thanh âm, thái tử điện hạ đến. Mộ thanh ly đám người sôi nổi đứng dậy, đứng dậy hành lễ, gặp qua lương thái tử. Tiếp theo chính là lương thái tử mỉm cười thanh âm, các vị tiểu thư không cần đa lễ, thỉnh mau mau đứng dậy. Chúng nữ lúc này mới đứng dậy, bất quá đại đa số vẫn là túi đầu, tận lực làm nhạt chính mình tồn tại cảm. Lương thái tử đảo qua đi đem sở hữu dai lệ đều nhìn một lần Bên miệng còn cười, đáy mắt hiện lên một tia lạnh leo, trong tay quạt xếp cũng miết suýt nữa đoạn rớt. Này đó nữ nhân, khinh người quá đáng chút. Hắn tốt xấu đều là một quốc gia thái tử, các nàng lại là dùng như vậy thái độ tới đối hắn, một đám họa cùng quỷ giống nhau, liền có lệ đều học không được sao. Quả thực đáng giận. Hoác Duyên Phong ở Đại Lương cũng là từ nhỏ chúng tinh cùng nguyệt sinh hoạt, Đại Lương quý nữ đều là thật cẩn thận xem hắn sắc mặt, khi nào chịu quá lớn như vậy khuất nhục Liền tính toán bùng nổ thời điểm Một bàn tay ấn ở trên vai hắn, điện hạ, vẫn là lấy đại cục làm trọng. Người nọ thanh âm rất nhỏ, chỉ có hắn mới có thể nghe thấy. Lương thái tử lúc này mới hít sâu một hơi, đem sở hữu hỏa khí đè ép đi xuống, vất vả các vị hôm nay còn muốn chạy tới một chuyến. Hắn nói, đôi mắt chuyển qua mộ thanh ly trên người lại là sáng ời. Nàng nhưng thật ra cùng người khác bất đồng, tuy rằng không có cố tình giả dạng, lại nhìn không ra bất luận cái gì thất lễ tới, gương mặt kia thượng cũng là ôn ôn nhàn nhạt biểu tình không có xuất hiện kia làm hắn chán ghét đáng khinh chi sắp tới. Lương Thái Tử trong lòng hiện lên này đó, trên mặt lại không có thất thố, như cũ cười nói, chư vị cô nương không cần như vậy khẩn trương, đại gia tùy ý ngồi ở cùng nhau trò chuyện liền hảo. Đúng rồi, đây là ta Hoàng Huynh, cũng là ta Đại Lương Xâm Vương. chương 223 Hoác Duyên phòng vs. C. Mộ Dung Tuyệt Trần. Chúng nữ tuy không nghĩ ngừng đầu, lại vẫn là ở không dám Lương Thái Tử trước mặt biểu hiện quá mức rõ ràng cho nên lúc này nghe vậy vẫn là ngẩn đầu hướng tới người nọ nhìn lại, này vừa thấy ánh mắt cũng đều lẻ lẻ. Đại lương các hoàng tử cũng đều là hảo tướng mạo đâu. Vị này xâm vương mặt như con ngọc, so lương thái tử còn nhiều chút ôn nhuận chi khí. Tam hoàng tử cũng tao nhã cười, đối chúng khuê tú gật đầu ý bảo. Hắn đôi mắt tựa hồ là lơ đãng đảo qua mộ thanh ly phương hướng, phát hiện mộ thanh ly cũng đang nhìn hắn, bất quá hai người đều che giấu thực hảo, tựa hồ chính là hoàn toàn không quen biết hai người lần đầu tiên gặp mặt Lương thái tử cười mở miệng nói, nếu mọi người đều tới, không bằng. Điện hạ. bỗng nhiên một cái tiểu thái dám chạy tới, đến hoác duyên phong bên thai thấp giọng nói hai câu lời nói, khiến cho hắn mẩy một chút nhíu lại. Hắn tới làm cái gì, nơi này là đại lương đặc phái viên quán, làm hắn rời đi. Lương thái tử phất phất tay, trong giọng nói toàn là lệnh lẽo À, xem ra lương thái tử tựa hồ không lắm hoan nênh buồn điện a một người xinh đẹp thanh âm liền như vậy xuất hiện ở mọi người lộ thai. Đại gia không thấy một thân lại nghe này thành, đại bộ phận người đang nghe thấy thanh âm thời điểm liền biết tới người là ai. Mộ thanh ly trong lòng cũng xuất hiện một gương mặt. Quả nhiên, ngay sau đó mộ rung tuyệt trần liền đi đến, vẫn là kêu một bộ quyến rũ hồng y đi hề, trương dương cùng yêu dị. Hắn như vậy vừa xuất hiện, thật nhiều quý nữ phát ra thấp thấp tiếng hô, mặt cũng không chịu khống chế đỏ lên. Các nàng tuy rằng đều minh bạch bản chất lương thái tử cùng tân thái tử là giống nhau, làm đại sở quý nữ chính mình cùng hai vị này tất nhiên không thể có liên hệ Nếu không liền phải xa rời quê hương bước lên hòa thân con đường. Đi theo tấn thái tử còn thảm hại hơn chút, bởi vì đại tấn mấy năm trước đánh giặc bại bởi đại sở, hiện giờ hắn vẫn là lấy hạt nhân thân phận đại ở đại sở. Chính là mỗi khi hắn đứng ở trước mặt, tâm vẫn là khống chế không được nhảy đến bay nhanh, nhìn hắn mặt liền rời không ra ánh mắt. Mộ thanh ly thấy thế không khỏi cảm thán một câu, hồng nhan họa thủy A Ai nói cái này thành ngữ chỉ có thể dùng để hình dung nữ nhân tới, gặp phải mộ dung tuyệt trần loại này nam nhân sử dụng tới Lực sát thương chuẩn cỡ M.N.G.A. Nàng dám đánh đố, hôm nay nếu là mộ dung tuyệt trần tuyển thái tử phi, này giúp nữ nhân trung vẫn là sẽ có nguyện ý làm hắn thái tử phi, rốt cuộc thực sắc tính dã, đây là sắc đẹp lực lượng. Ở hiện đại thời điểm nàng là không chờ đến xã hội khai hóa kia một ngày, bằng không thật muốn trông thấy một phiếu nam khí hoành hành hậu thế là gì bộ dáng. Đặc biệt là mộ dung tuyệt trần như vậy, tuyệt đối là đồ bảng. Mộ Thanh Ly như vậy nghĩ, trong ánh mắt xuất hiện một tia hài hước. Nàng chính vụng trong nhà, Lại không ngại Mộ Dung Tuyệt Trần đột nhiên quay đầu đối thượng nàng đôi mắt, cười như không cười còn con ngôi. Mộ Thanh Ly hoảng sợ hoảng loạn cúi đầu, thầm nghĩ người này cảm giác cũng quá nhảy bén chút, còn không có tới kịp nghĩ mà sợ, liền nghe thấy bên cạnh một cái khuê nữ hạ giọng kích động nói, hán. Hắn ở đối tác cười, tần thái tử ở đối tác cười. "Ngoa tào." Mộ Thanh Ly trên mặt rơi xuống mấy cây hắc tuyến, cũng liền thành thành thật thật đứng ở tại chỗ. Chúng nữ phản ứng rừng ở lương thái tử trong mắt, tự nhiên chọc đến hắn lửa giận cọ cọ dâng lên. Đối mộ dung tuyệt trần ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tuấn thái tử không đợi ở ngươi hạt nhân trong phủ, như vậy mãn đại sở loạn đi thật sự hào sao, ngươi cũng không sợ sở hoàng trong lòng không vui, làm ngươi nhật tử càng khổ sở chút. Hắn nếu là một quốc gia thái tử, tự nhiên cũng là hiểu được nhẫn mại cùng bất động thanh sắc, lúc này dám mở miệng châm chọc mộ dung tuyệt trần, là bởi vì an định mộ dung tuyệt trần không thể lấy hắn thế nào. Ai làm đây là đại sở địa bàn, mà hắn lại là cái quốc gia thua trận hạt nhân đâu. Lương Thái tử nghĩ đến đây không khỏi cười nhạo một tiếng, ánh mắt càng thêm khinh thường. Mộ rung tuyệt trần nhưng thật ra không lộ ra cái gì tức giận thần sắc, khỏe miệng một câu nói, buồn điện tất nhiên là có thể tùy tiện đi, sở hoàng cũng là sáng mắt sáng lòng người, tự nhiên thấy được rõ ràng. Sẽ không đem một đôi áp phích đương bài trí. Hắn đây là đang ám phúng Lương Thái tử có mắt không tròng, phân không rõ mắt cá cùng trân trâu. Chúng nữ cũng che miệng bật cười. Này Lương Thái tử cũng là buồn cười. Mặc dù là các nàng này đó không ra khỏi cửa nữ tử đều biết, mộ dung tuyệt trần mấy năm nay tuy rằng người ở đại sở lại đem đại tấn hoàng quyền nắm gắt gao, so đại sở cùng đại lương hai vị này ở buồn quốc thái tử còn phải có quyền uy. Hắn nhiều năm như vậy không rời đi, cũng không phải sở hoàng không bỏ hắn đi, mà là chính hắn không biết vì cái gì nguyên nhân còn không nghĩ về nước. Mộ dung tuyệt trần bị đưa đến đại sở thời điểm cũng bất quá là cái hài tử, mấy năm nay xa ở dị quốc tha hương. Không nơi nương tựa liền làm được bực này, nông nôi đã là cực kỳ ghê gớm, lại nói tiếp Lương thái tử hành động xa xa không thể cùng hắn so sánh. Không nghĩ tới hắn thế, nhưng còn trước mở miệng khiêu khích, này không phải tự rước lấy nhục sao? Lương thái tử đôi mắt nhíu lại, bên trong sát khí cơ hồ là tàng không được. Nhưng thật ra đại Lương Tam hoàng tử tiến lên một bước, cười nói: "Đã sớm nghe nói đại tấn thái tử phong thái tuyệt thế, hiện giờ xem ra nhưng thật ra danh bất hư truyền, hạnh ngộ. Hắn là người so Lương thái tử khéo đưa đẩy nhiều. Hơn nữa thân phận thượng cũng phương tiện không lưng túi đầu, vì thế liền cấp hai bên đệ cái bậc thang. Nào biết mộ dung tuyệt trần là cái không mua chướng hắn tỉ mỉ nhìn tam hoàng tử, đống nhiên tả khí cười nói, ngươi nhưng thật ra so với hắn thông minh nhiều, nghiêm túc xem ra, tam hoàng tử so này cái gọi là lương thái tử càng cụ đế vương trí tướng, chính là đáng tiếc đáng tiếc hắn không phải hoàng hậu con vợ cả. Hắn lời vừa nói ra, ở đây người đều thay đổi sắc mặt. Một cái hoàng tử so thái tử càng như là thái tử, Lời này kỳ thật tùy tiện có thể nói. Mộ dung tuyệt trần là xem náo nhiệt không giống chuyện này đại vẫn là thật sự không lựa lời A. Tam Hoàng tử một thân mồ hôi lạnh liền như vậy giữ lại, hắn vội vang nói, tấn thái tử thật sẽ nói giỡn, bất quá lời này cũng không thể tùy tiện nói bậy, thái tử trời sinh liền có mãng long chí tướng, tự nhiên là ta đại lương hoàn toàn xứng đáng chữa quân, đây là người khác trăm triệu khó có thể với tới. hắn đến lúc đó người thông minh, đem này hết thảy đều đẩy đến bẩm sinh mệnh cách thượng, Lời trong lời ngoại ý tứ đều là Thái tử trời sinh chính là Thái tử, điểm này không ai có thể cùng hắn đoạt, cũng không có người so được với hắn. Phần 188 Có người từ sinh ra kia một khắc, liền chú định đứng ở người khác phấn đấu cả đời đều với tới không được độ cao, đây là mệnh số. Thái tử nghe hắn nói như vậy tắt sắc mặt hơi tề, trong mắt hoài nghi chi sắc cũng nhẹ một chút, nhạt nhạt mở miệng nói, Hoàng Huynh nói chính là, mọi người sinh ra liền có chính mình mệnh cách, lấy không đi cũng đoạt không đi. Tựa như tấn thái tử từ sinh ra cũng là chú định giống nhau. Mộ dung tuyệt trần quyến rũ cười, lại không có lại phản bác. Hắn cũng biết chuyển biến tốt liền thu đạo lý, đặc biệt là bây giờ còn có sự trông cậy vào tam hoàng tử đi làm, lúc này cũng không phải là châm ngòi hai người bọn họ hảo thời cơ. Nghĩ đến đây, hắn khỏe mắt quét mộ thanh ly liếc mắt một cái, đáng tiếc mộ thanh ly vẫn luôn túi đầu không có thấy. Tấn thái tử còn chưa nói, hôm nay đến bổn điện nơi này đến tột cùng có chuyện gì. Lương thái tử hơi thu liễm. Bất quá thái độ vẫn là có chút đông cứng Tự nhiên là xem náo nhiệt Mộ dung tuyệt trần cười nói Nga Lương thái tử nhướng nhướng chân mày Bồn điện hôm nay là muốn tuyển chính mình thái tử phi Tấn thái tử không đến mức cũng tính toán đúc kết một chút Người này trước nay đều là không có lợi thì không dậy sớm Muốn nói hắn liền thật là đến xem náo nhiệt Lương thái tử là tuyệt đối không tin Chính là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra hắn tới nơi này lý do Đại lương cùng đại tấn mấy năm nay quan hệ có chút vi diệu Đại lương nhiều năm như vậy đều là thừa hành nghỉ ngơi lấy lại sức quốc sách, tận lực bất hòa đại sở, đại tấn tranh đấu, cho nên phát triển cũng tương đối hảo. Bất quá tại đây Tam Quốc Trung, đại sở vị trí tốt nhất, chiếm cứ đất lành, vẫn luôn có Tam Quốc Trung người đứng đầu thái độ. Đại tấn Hoàng đế lại xưa nay đều là bạo tính tình, như thế nào đều không thể chịu đựng đại sở cười ở trên đầu mình, cho nên này hai cái quốc gia vẫn luôn không lắm hữu hảo, đại quy mô trưởng là không đánh quá, tiểu cọ sát lại cũng không ngừng. Bất quá bọn họ cũng đều phóng đại lương ngư ông đắc lợi, hai nước đánh thượng mười mấy năm liền phải nghỉ ngơi một thời gian, hợp nhau tới cấp đại lương tìm xem phiến thoái. Đại lương lịch đại hoàng đế cũng đều là gió chiều nào theo chiều ấy. Tuy rằng bọn họ quốc gia quốc lực không cần đại sở đại tấn kém, nhưng là liền thích muộn thanh phát đại tài, trước nay bất hòa hai nước tranh chấp, thấy ai đều là cười tủm tìm bộ dáng. Bất quá chính trị thái độ lại ý vị sâu xa. Khả năng mấy năm trước phiến giúp đại sở, quá mấy năm lại phản chiến đại tấn lại quá mấy năm lại đứng ở trung lập địa phương. Dù sao tam quốc quan hệ chính là như vậy hôn loạn gắn bó thượng trăm năm. Trong lúc này vẫn luôn không có đại biến hóa, biết mấy năm trước đại sở cùng đại tấn có đại động tác đánh một trượng, hậu quả chính là mộ dung tuyệt trần bị đưa đến đại sở đảm đương hạt nhân. Mộ dung tuyệt trần không để ý tới lương thái tử trong lòng những cái đó loanh quanh lòng vòng, nhướng mày cười nói, buồn điện không có mặt khác ý tứ, chính là tưởng ở bên nhìn xem, rốt cuộc đại sở nữ tử các đều kiều nếu phụ dung hắn dừng một chút Nói vậy đại lương thái tử cũng không đến mức keo kiệt tới rồi loại tình trạng này. Lương thái tử trong lúc nhất thời có chút không chắc, bất quá nếu tới rồi như vậy nông nỗi, lại đem mộ dung tuyệt trần ra bên ngoài đuổi liền có chút không thể nào nói nổi, nói không hảo tự mình còn muốn rơi xuống một cái lòng dạ hẹp hỏi thanh danh, liền cũng sắc mặt nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, tấn thái tử thỉnh. Mộ dung tuyệt trần liền cũng bào tịch, nói là thân cận yến, cũng không có khả năng giống hiện đại như vậy làm thái tử cùng mỗi cái khuê tú đều đi nói nói cười cười Nói chuyện nhân sinh nói chuyện lý tưởng, đơn giản chính là lương thái tử ngồi ở đằng trước, phía dưới khuê tú căn cứ thân phận theo thứ tự bài khai ngồi xuống đầu như vậy ăn đổ vật uống uống trà thôi. Đến nỗi có thể coi trọng ai chính là chuyện ngoài lề. Mộ thanh ly cẩn thận nghe đại lương thái tử lời nói, thấy hắn nói nửa ngày lời nói còn không có chú ý tới chính mình, ngầm đầu lại nhìn về phía tam hoàng tử bên kia, xem hắn như cũng là kia phó khí định thần nhàn bộ ráng, liền thả một nửa tâm. Chỉ cần tam hoàng tử nói chuyện giữ lời. Chuyện này tám phần là có thể thành. Mộ Thanh Vân thấy thái tử thật sự không có lại chú ý tới chính mình, cũng tặng khẩu khí, cái miệng nhỏ ăn khai đồ vật. Bởi vì nơi này mọi người cơ hồ đều là từng nhà tụ ở bên nhau, cho nên mộ ra mấy cái cô nương cũng đều tiến đến cùng nhau. Mộ Thanh Ly cùng mộ triển nhu liền tự nhiên mà vậy nói thượng lời nói, mộ Thanh Vân ở một bên nghe, thỉnh thoảng lại chen vào nói. Quá nhạc trong chốc lát mộ Thanh Vân nước uống nhiều, cảm giác bụng có chút chướng, liền hỏi mộ Thanh Ly nói, tỷ ta muốn đi như xí. Nàng ý tứ là làm mộ thanh ly bồi nàng đi. Nào biết mộ thanh ly nhàn nhạt nói, muội muội đi thôi. chương 224 mộ phỉ mất tích. Mộ thanh ly hoàn toàn không có bồi mộ thanh vân đi ý tứ. Nàng hôm nay vì tránh cho loại tình huống này phát sinh cũng không dám uống nước, bởi vì biết chỉ cần rời đi mọi người tầm mắt đơn độc hành động liền khả năng sẽ bị tinh kế. Tiểu tâm vì thượng. Mộ thanh vân nghe nàng nói như vậy, sắc mặt có chút khổ, ngồi ở trên ghế không dám lúc đích nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn không được trong bụng trướng đau đớn nhanh như chấp chạy vội đi. Vốn dĩ mộ thanh ly bên trái ngồi mộ triển nu, bên phải là mộ thanh vân, nàng như vậy vừa đi, mộ thanh ly cùng mộ phỉ liền ngồi ở cùng nhau. Mộ thanh ly đảo không có gì, kỳ thật nàng cũng không cảm thấy cùng mộ phỉ chi gian có cái gì không giải được kết, rốt cuộc tứ lao ra lại không ở tràng, chết mạnh di nương cùng mộ phỉ quan hệ cũng không tốt, hiện tại hai người liền tính là bận tâm mặt mũi cũng không nên làm bộ không quán biết. 11 mội mội gần đây tốt không? Mộ thanh ly dẫn đầu hỏi, xem như khách khí chào hỏi, hồi lâu không có gặp được. Từ mộ ra phân ra đã nửa tháng có thừa mộ tri tuân cùng tứ lao ra ai đều không có đăng quá đối phương môn, hoàn toàn là một bộ cả đời không qua lại với nhau bộ dáng. Mộ phỉ lại sắc mặt cứng đờ kéo một chút khỏe môi, nói là đang cười lại là so với khóc còn khó coi hơn, miễn cưng nói, ta thực hào, cảm ơn cựu tỷ. Nói xong liền lập tức đem mặt phiết đến một bên hiển nhiên không tính toán nói nữa, không trong chốc lát lại mượn cơ hội ngồi xuống bên cạnh một bàn hoàn toàn rời xa mộ Thanh Ly. Nàng từ ngày đó nghe được mộ Thanh Ly cùng Tô Vân Tiêu Chi gian sự tình lúc sau, liền lại không muốn cùng mộ Thanh Ly nhiều lui tới. Đối chính mình tỷ phu có tư tình, loại này không biết xấu hổ sự tình nơi nào là một cái cô nương ra làm, liền tính là tứ lao ra cùng mộ Chi Tuân không có trở mặt, nàng cũng tuyệt đối sẽ không theo mộ Thanh Ly nói chuyện. Mộ Triển Nhu chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Mộ Thanh Ly cùng mộ Phỉ Chi gian là một cái ra ra, nàng cùng các nàng chỉ là một cái thái ra ra. Lại nói tiếp còn muốn xa một tầng. Hơn nữa hai nhà phân gia nguyên do ở mộ gia tông tộc chung cũng không tính bí mật, mộ triển nhu làm đích trưởng nữ, tự nhiên cũng nghe nàng mẫu thân nói qua một ít. Đơn giản chính là tứ lao ra hoán hận mộ thanh ly bởi vì pháp hoa tự trung đủ loại trêu trọc sát thủ, do đó làm mạnh di nương bỏ mạng, nhưng là ai cũng không dám rắp mặt đem cái này nguyên do nói ra. Nếu là truyền tới hoàng thượng lô thai, còn muốn cho rằng mộ gia đối cứu hắn có cái gì bất mãn, này tội danh ai đảm đường khởi. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, mộ triển nhu cũng không cảm thấy chuyện này hẳn là quái mộ thanh ly, tứ lao ra lại là có chút vô cơ gây rối chút, vì sắc đẹp liền ra tộc đại nghĩa cùng thủ tốc chi tình đều không màng. Cho nên mộ triển nhu cũng không có ba phải tính toán, liền không có lại để ý tới mộ phỉ, ngồi vào mộ thanh ly bên người cùng nàng nói thượng lời nói. cửu tỷ tỷ nghe nói lần này đại lương thái tử phi đã có người được chọn. Mộ triển nhu sợ mộ thanh ly trong lòng không thoải mái, cố ý dẫn dắt rời đi nàng lực chú ý. Nga. Mộ thanh ly nhúng mày, muội mội là từ đâu nghe tới. Tuy nói không huyệt không tới phòng nhưng là lương thái tử tâm tư ai đều sờ không rõ ràng lắm. Lại sao có thể làm phía dưới này nhóm người đoán được hơn nữa làm ra đồn đái. Nơi này chính thành chính là cố đố nghi trận. Mộ triển nu dừng một chút mới nói nói, văn phi cháu gái vợ, triệu thiên tuyết. Là nàng. Như thế mộ thanh ly không nghĩ tới, nàng không khỏi bay nhanh quét lương thái tử nơi đó liếc mắt một cái. Thấy hắn cùng Mộ Dung Tuyệt Trần ăn Uống Linh Đỉnh Gian đang ở nói cái gì, không, có chú ý bên này. Này Lương thái tử cũng không giống như là sắc lệnh chí hôn người, thế nhưng sẽ đáp ứng cưới Triệu Thiên Tuyết vì Đại Lương hoàng hậu, đây chính là rất làm người khó hiểu. Triệu Thiên Tuyết ở đại sở thanh danh bao nhiêu, hắn hẳn là rất rõ ràng. Hơn nữa Triệu Thiên Tuyết tướng mạo tuy rằng hảo, ở mị nữ như Mây Hậu cùng cũng chỉ xem như trung đẳng, không quá khả năng dụ hoặc Lương thái tử cưới nàng, nếu nói là muôn cưới Dung Uyển, Mộ còn tin tưởng vài phần. Nghĩ đến Dung Nguyễn, mộ thanh ly bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, tả hữu nhìn nhìn cũng không phát hiện nàng tại đây. tỷ tỷ ở tìm ai? Mộ triển nhu ở một bên hỏi. Không có gì, chính là ngươi nói đến triệu thiên tuyết ta liền nghĩ tới một vân huyện chúa mộ thanh ly dừng một chút, hôm nay tựa hồ không nhìn thấy nàng. Không riêng gì hôm nay không nhìn thấy Dung Nguyễn, đi hoàng cung ngày đó cũng không có thấy, ở nàng trong ấn tượng tựa hồ chỉ là xa xa nhìn thấy Dung Nguyễn, sao lại ra như vậy nhiều chuyện nhi liền lại không nhìn thấy nàng. Một vân huyện chúa đã cùng thái tử có hôn nước sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Mộ triển nu che miệng cười nói, bất quá nàng sắc thật lâu không có ra tới, tháng giêng 15 ngày đó nàng đi một chuyến hoàng cung, liền tiệc tối cũng chưa ăn liền hướng hoàng hậu thỉnh tội rời đi, nói là thân thể không tốt lắm. Mộ triển nu ngày đó cũng đi, chẳng qua không có cùng mộ thanh ly ngồi ở cùng nhau, hai bên cũng không cơ hội nói chuyện. Lại bị bệnh, mộ thanh ly có chút kinh ngạc, khoảng thời gian trước không phải còn hảo hảo sao. Dung Nguyễn Bệnh thông thường tới nói đều là giả, toàn bộ là an quốc công an bài hảo đi bước một cùng thái tử giải trừ hôn nước tiết mục. Nhưng là kiếp trước an quốc công dám làm như thế là bởi vì nhị hoàng tử đã có cũng đủ cùng thái tử chống lại thực lực, kiếp này hoàng đế rõ ràng đối nhị hoàng tử có cảnh giác, hắn như thế nào còn dám hạ loại này tiền đặc cược Chẳng lẽ là bọn họ đã có cũng đủ tự tin đem thái tử diệt trừ? Cựu tỷ tỷ. Mộ triển nu thấy mộ thanh ly không nói gì, liền mở miệng hỏi nói. Nếu thật là triệu thiên tuyết được này thái tử phi chi vị, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nàng biết mộ thanh ly cùng triệu thiên tuyết cụ hoán, cho nên có này vừa hỏi. Nàng nếu là thật sự bị xác định muốn đưa đi hòa thân, nhiều nhất 3 tháng liền phải đưa đi đại lương, ta cùng lắm thì trong khoảng thời gian này tránh mà không thấy là được. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói, ngươi nếu là hôm nay không nói, ta đều mau đem người này cấp đã quên. Triệu thiên tuyết bị văn phi từ bỏ lúc sau nhật tử hẳn là cũng không thế nào hảo quá Hiện tại có thể bị đưa đi hòa thân đối nàng tới nói cũng vẫn có thể xem là một cái đường ra, bất quá như vậy nữ nhân, tái hảo cơ hội cũng sẽ không quý trọng, càng miễn bàn nghịch chuyển khuôn cảnh. Mộ Triển Nhu thấy nàng không muốn nhiều lời Triệu Thiên Tuyết sự, liền yên lặng thay đổi đề tài, cùng Mộ Thanh Ly câu được câu không trò chuyện. Mà Lương thái tử cùng Đại Lương Tam hoàng tử đang cùng Mộ Dung Tuyệt Trần nói chuyện, không có thời gian để ý tới chúng quế tú, nhưng thật ra làm các nàng nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa Triệu Thiên Tuyết muốn đi hòa thân tin tức hiển nhiên đã không phải bí mật. Không một lát liền ở mọi người trung lưu truyền khai đại gia cũng dần dần nhẹ nhàng thở ra. Ta muội như thế nào còn không trở lại. Qua có hai chú hương thời gian, mộ thanh ly phát giác mộ thanh vân như cũ không có xuất hiện. Chẳng lẽ là lạc đường? Mộ triển nhu quan tâm nhìn nhìn bốn phía, gì, như thế nào 11 tỷ tỷ cũng không thấy. Nàng nói 11 tỷ tỷ chính là tứ lao ra đích trưởng nữ mộ phỉ. Mộ thanh ly cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua. Phát hiện nguyên bản ngồi ở một đám nữ hài nhi chung mộ phỉ không biết khi nào lại là không thấy, các nàng hai nhưng vẫn không có phát giác. Mộ thanh ly chân mày cao lại. Là nàng suy nghĩ nhiều, vẫn là thật sự sự có kỳ quạc. Mộ phỉ cũng liền thôi, không biết nàng là khi nào rời đi, nói không chừng cũng là vừa đi, nhưng là mộ thanh vân lại suốt rời đi hai chú hương thời gian. Chính là cũng không thể xác định mộ thanh vân như vậy xảy ra chuyện nhi, mộ thanh ly như vậy tùy tiện đi tìm giống như cũng không tốt lắm. Cựu tỷ tỷ. Chúng ta vẫn là đi tìm xem các nàng đi, tỉnh xảy ra chuyện gì nhi. Mộ triển nhu lo lắng nói. Phần 189 Nàng tâm tư tương đối mộ thanh ly vẫn là muốn lương thiện chút, lại nói mộ triển nhu trong đầu cũng nhiều ít có chút chiếu cố lợi ích của gia tộc ý niệm, cho nên phát hiện các nàng không còn nữa về sau liền ngưỡng mộ thanh ly như vậy đề nghị. Cũng hảo mộ thanh ly do dự một chút vẫn là đáp ứng rồi, đang định lôi kéo mộ triển nhu đứng dậy, liền thấy nơi xa mộ thanh vân trở về thân ảnh. Nàng tận lực làm bộ thực bình tĩnh nhưng là lỏa lộ ra trên cổ kinh mạch tất hiện, nền bước đều có chút kỳ quái. Tam muội đi đâu vậy, chúng ta đang chuẩn bị tìm ngươi. Mộ thanh ly nói, làm bộ thực tự nhiên kéo mộ thanh vân tay, phát hiện tay nàng lạnh leo dòa người. Cái loại này đổ ấm cũng không phải bởi vì mùa đông tròn nên tay chân lạnh leo tạo thành, mà là bởi vì sợ hãi. Nàng gặp cái gì làm nàng như vậy sợ hãi chuyện này? Đúng vậy, còn có 11 mội mùa đâu, các ngươi như thế nào không ở bên nhau? Mộ triền nú hỏi, Đồng thời hướng về nơi xa nhìn mắt, muốn nhìn một chút mộ phỉ có phải hay không theo ở phía sau. Mộ thanh ly nắm mộ thanh vân tay, cho nên minh sắc cảm giác được nàng nghe thấy mộ phỉ thời điểm thân mình co rụt lại, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng. Đây là có chuyện gì? Mộ thanh ly nhìn về phía mộ thanh vân, phát hiện nàng cũng quay đầu tới, trong ánh mắt lộ ra một cổ sợ hai tới. Mà mộ triển nu bởi vì nhìn phương xa mà không có thấy. Bình tĩnh. Mộ thanh ly ánh mắt thẳng tắp truyền đạt ra cái này tin tức. Hơn nữa nhẹ nhàng néo mộ thanh vân tay một chút. Mộ thanh vân tự hồn là tìm được rồi người tâm phúc, ổn định một chút biểu tình, mới dường như không có việc gì nói, ta không biết, ta không có thấy nàng. Nga. Mộ triển nu ngày thường cũng cùng mộ thanh vân ở chung không nhiều lắm, nhìn không ra nàng không thích hợp như tới. Mộ thanh ly tả hữu nhìn nhìn, thấy đã có người chú ý tới bên này, liền lôi kéo hai người không nhanh không chậm ngồi trở lại vị trí thượng, chính mình như cũng ngồi ở trung gian, đem mộ thanh vân cùng mộ triển nu ngăn cách. Chúng ta đây còn muốn hay không đi tìm một chút 11 tỷ tỷ. Mộ triền nú hỏi, cũng không biết nàng đi bao lâu, lại đi nơi nào. Lại chờ một lát đi, ta vừa rồi còn thấy nàng tới, chắc là không có đi quá xa. Nếu là lại chờ một chút còn nhìn không thấy người trở về, chúng ta lại đi không mượn Nàng hiện tại bức thiết muốn biết mộ thanh vân rốt cuộc làm cái gì dọa thành như vậy, còn cùng mộ phỉ có quan hệ. Chẳng lẽ hai người nổi lên xung đột, mộ thanh vân đem nhân ra cấp đả thương. Không đến mức đi. Mộ phỉ vốn dĩ liền không phải cái gây chuyện tính cách Mộ thanh vân cũng không đáng vì những việc này nhi treo chọc nàng Này hai người một cái đích thứ Một cái thư đích Càng là không có gì ích lợi xung đột Mộ thanh ly chính nghĩ như vậy Mộ triển nu một cái bạn thân liền tới đây kêu nàng Làm nàng qua đi cùng nhau trò chuyện Mộ triển nu thấy mộ thanh vân đã trở về Mộ thanh ly cũng không sẽ một người xấu hổ ngồi ở chỗ này Liền cũng đáp ứng rồi xuống dưới Cùng cái kia cô nương cùng đi bên cạnh cái bản Người làm sao vậy Mộ Thanh Ly hạ giọng hỏi, có phải hay không ra chuyện gì? Lúc này nàng có thể nghĩ đến nghiêm trọng nhất chính là mộ Thanh Vân chọc cái gì thai họa hoặc là miệng nàng thượng không giữ cửa đắc tội người nào, bị người giáo hấn một đốn. Lúc này mộ Thanh Ly cũng không nghĩ tới, kế tiếp mộ Thanh Vân nói ra sự sẽ như vậy nghiêm trọng, làm nàng cũng chấn động. chương 225 mộ phỉ bị hại. Mộ Thanh Vân cái bàn phía dưới tay có chút run run, lại không có nói chuyện, đầu cũng không có chuyển qua tới, vẫn là vẫn luôn thấp. Mộ Thanh Ly thấy nàng như vậy càng là khó hiểu, lại cũng không có thúc giục nàng, rất là kiên nhẫn chờ đợi. Nhị tỷ tỷ. Qua nửa ngày, Mộ Thanh Vân mới từ khớp hàm nơi đó mài ra nói, "Ta, ta thấy." "Thấy cái gì?" Mộ Thanh Ly thật sự không nhịn xuống, mở miệng hỏi. Mộ Thanh Vân run rẩy đem miệng dựa hướng nàng lốt hai, nhỏ giọng nói, "Ta thấy, 11, 11 muội muội nàng bị người giết." "Cái gì?" Giống như một đạo sấm sét nổ vang, Mộ Thanh Ly cũng kinh ở nơi đó. Bất quá nàng cũng liền thất thần một giây liền phản ứng lại đây, nhìn thấy bên cạnh không có người nhìn, liền chậm dãi cùng mộ thanh vân kéo ra chút khoảng cách, dùng khăn che miệng lại cười nói, ta muội muội là càng thêm sẽ nói giỡn. Ta nàng không phải nói giỡn. Mộ thanh vân đang muốn muốn giải thích, liền nghe thấy mộ thanh ly nghiêm túc thanh âm từ khăn mặt sau chuyển đến, cười ra tới, tự nhiên chút, đừng làm cho người nhìn ra không ổn, lại chậm dãi nói. Mộ thanh vân không nghĩ tới nàng thế nhưng là cái dạng này yêu cầu, chính là chính mình hiện tại sợ hãi thành cái dạng gì. Sao có thể cười ra tới? Cười. Mộ thanh ly thanh âm nhiều chút lánh khốc, giống như là nhàn thoại việc nhà như vậy. Mộ ra hiện giờ không thể nói như đi trên băng mỏng, lại cũng không phải như vậy hảo tẩu. Cái gọi là chỗ cao không thắng hàn, quá nhiều người đều theo dõi nhà bọn họ, liền chờ xảy ra chuyện nhi Này không riêng gì văn phi một người cùng mộ gia đấu tranh, nói càng sâu trình tự một ít vẫn là nhãn hiệu lâu đời thế ra cùng tân tân quý tộc chi gian đấu tranh. Mộ ra như vậy cái gia tộc là từ khai quốc là lúc liền ở đại sở Chắc An, gần trăm năm tới khai chi tán diệp, sừng sững không ngã, nội tình hùng hậu. Mà Văn Phi trong nhà là Hoàng thương xuất thân, là gần nhất này 10 năm tới mới phát triển mở ra, cũng ở triều đình có một vị trí nhỏ. Quan chức vĩnh viễn là nhiều như vậy, nhưng là mới tới người muốn tranh thủ càng nhiều ích lợi, liền tất nhiên sẽ từ lao nhân nơi đó cấp đoạt, bị cướp đoạt người không cam lòng, cho nên nơi trốn chèn ép tân thế lực. Hiện tại đại sở trên triều đình ám lưu dũng động Hai bên thế lực ai cũng không chịu bỏ qua. Mà hoàng hậu nhà mẹ đẻ xuất thân hơn quý, cũng mộ ra cũng coi như là quen biết đã lâu, đại biểu này đó thế gia ít lợi, đây cũng là mộ chi tuân duy trì thái tử nguyên nhân trí nhất. Mộ ra làm đại sở tứ đại thế gia, vẫn luôn bị cho rằng là thế gia phương diện trụ cột vững vàng, cứ như vậy, mà sau nhìn chằm chằm mộ ra liền không phải một người, mà là một đoàn tùy thời mà động dã lang. Trong kinh thành quan hệ rắc rối phức tạp, ai cũng nói không chừng hôm nay bằng hữu liền biến thành địch nhân. Mộ chi tuân cùng tứ lao ra nháo đến như vậy cứng đờ, khẳng định liền cho rất nhiều người công kích mộ ra lý do. Lúc này mộ phỉ chết nếu là cùng mộ thanh vân nhắc lên quan hệ, liền thật là đại sự không ổn. Chính là mộ thanh vân chính là cái không có trải qua quá sóng gió người, dãy rủa đi trở về tới đã dùng hết sở hữu sức lực, này một chút như thế nào có thể cười ra tới, tê nửa ngày đều tê không ra. Mộ thanh ly nhìn mộ triển nhu tùy thời khả năng trở về, trong lòng cũng xuất ruột, lại biết không thể lại bức mộ thanh vân. Chỉ cần chậm lại thanh âm nói, lần đầu tiên đi hoàng cung thời điểm, nếu không phải ta cứu đại tỷ tỷ, mộ ra đã sớm bị hoàng đế lửa giận liên lụy, ta nếu giúp nàng cũng sẽ toàn lực giúp ngươi, ngươi không cần sợ. Mộ thanh vân loại người này chính là bùn nhau chết không lên tưởng ngươi uy hiếp nàng nàng liền càng là sợ hãi, loại này thời điểm này sẽ chuyện xấu, nhưng là một khi làm nàng minh bạch ngươi có thể làm nàng người tâm phúc liền đại không giống nhau. Quả nhiên mộ thanh vân hai mắt sáng ngời, giống như chết đối người thấy cuối cùng một cây c Lần đầu tiên tiến hoàng cung. Kia không phải tử vi Minh Châu yến sao. Nàng lúc ấy bị cấm túc ở nhà, nhưng vẫn là nghe nói tử vi Minh Châu bữa tiệc xuất hiện sự tình. Tứ hoàng tử bị thích khách cấp giết, đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ đều bị hoàng thượng khấu hạ tới cha rõ. Bất quá cuối cùng làm sáng tỏ, mộ ra hai cái nữ nhi đều cùng cái này không quan hệ. Hôm nay mới biết được nơi này có khác cần tình. Hiện tại không phải miệt mài theo đuổi điểm này thời điểm, mộ thanh vân biết mộ thanh ly sẽ không vứt bỏ nàng, liền lập tức an tâm. Trên mặt cũng cuối cùng dựa theo mộ thanh ly ý tứ lộ ra mỉm cười. Lúc này ở người ngoài xem ra, giống như là hai tỷ mội ở bên nhau nói chút cười liêu, không có gì đặc thủ. Mộ thanh vân lúc này mới chẩm rãi lại nói tiếp. Nàng hai chú hương trước cách khai yến tịch đi như xí, đi thời điểm nhưng thật ra hết thẻ thuận lợi, thực mau xong việc ra tới. Bất quá ở trở về trên đường, mộ thanh vân nhìn thấy nơi xa mai lâm có cái rất là hiếm thấy hoa mai chủng loại khai vừa lúc, lúc ấy liền nhịn không được muốn chạy qua đi xem hai mắt. Kêu hoa mai thật là hiếm thấy, ngày thường chỉ ở Hoàng Cung có xem, đáng tiếc lần trước nàng đi không có thấy, lần này liền nghị trích một đóa dấu ở trong tay háo mang về Chuyện này thế nào? Mộ thanh vân chính vòng đến thụ mặt sau, liền nghe thấy như vậy một thanh âm. Này rừng hoa mai cây cối rất nhiều, nàng thân hình cũng tương đối nhỏ gầy, người nọ thế nhưng không có thấy nàng. Mộ thanh vân vốn dĩ không nghĩ quay rầy bọn họ nói chuyện, tính toán liền như vậy rời đi, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng chính mình như vậy có thể hay không bị trở thành trộm hoa. Liền tính không phải, chuyến ra đi nàng đường đường mộ ra nữ nhi thấy một gốc cây hoa mai liền cảm thấy hiếm lạ, cũng là làm người chê cười. Thời đại này người tuy rằng so ra kém ngụy tấn thời kỳ xa hoa lãng phí, cũng không có hậu táng như vậy phong tục tập quán, nói tóm lại giá trị quan còn tính bình thường, bất quá đôi mắt danh lợi là có nhân loại tồn tại địa phương sẽ có. Mộ thanh vân do dự một chút, vẫn là tính toán dấu ở chỗ này chờ một lát, kia hai người rời đi nàng lại đi. ân Một người khác chỉ là hư lạnh một tiếng không có dư thừa nói. Hắn Thanh âm rất kỳ quái, như là bị than hỏa đem vết hầu đốt trọi như vậy, thanh âm sắc nhọn khó nghe. Ngươi đây là có ý tứ gì? Phía trước người nọ lập tức đã phát hỏa, ta phân phó cho ngươi lâu như vậy, ngươi thế nhưng cho tới hôm nay đều cấp không được ta một cái vừa lòng hồi đáp, muốn ngươi đến tụt cùng có ích lợi gì? Người này cũng là nổi giận, đã quên đè nặng thanh âm, âm lượng một chút lớn lên. Vốn dĩ mộ thanh vân nghe được không quá rõ ràng, cái này liền nghe ra thanh âm này chủ nhân Lập tức liền sững sờ ở nơi đó. Hừ, ngươi phân phó ta liền phải làm, ngươi thật đúng là đem chính mình đương cái đồ vật. Mặt sau người này ngữ khí cực kỳ khinh thường, ta kính ngươi khi kêu ngươi một tiếng tam hoàng tử, không muốn phản ứng ngươi khi ngươi liền cái gì đều không phải. Thật đúng là đem chính mình trở thành hoàng đế con vợ cả đâu. Ngươi tam hoàng tử khí không được, vẫn là nhịn xuống không có phát tác. Đại lương tam hoàng tử Hoắc Duyên Bạch. Cái này chỉ độn như mộ Thanh Vân đều biết chính mình hẳn là nghe được cái gì buồn không nên nghe thấy đồ vật lập tức nín thở ngưng thần, sợ này hai người phát hiện nàng. Chính là lúc này tam hoàng tử thanh âm muốn nhiều âm lãnh có bao nhiêu ấm lãnh, còn mang theo sát khí, cho dù không có thấy mặt đều làm người run, cùng phía trước thấy kia phó khiêm khiêm công tử bộ dáng kém qua xa. Ta đã xuống tay đi làm, bất quá ngươi yêu cầu quá cao, mà thái tử cũng không phải cái loại này vô năng bọn chốt nhất, tùy ý ngươi một tay che trời. Lúc sau người nọ đem đại lương tam hoàng tử không ở cãi lại, liền cũng phóng lười thanh âm, ngươi đừng đem thái tử đương ngốc tử Ngươi cũng không nghĩ ngươi phụ hoàng cùng hoàng hậu đều là cái dạng gì người, bọn họ hài tử có thể bất kham đại nhậm. Đơn giản cũng chính là hắn hiện tại còn thực tuổi trẻ, làm việc luôn là thích hành động theo cảm tình, so ra kém tính cách ôn hòa sở thái tử cùng từ nhỏ liền trở thành hạt nhân mộ dung tuyệt chấn thôi. Vậy ngươi ý tứ, là ta cả đời đều phải khuất cư nhân hạ. Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, hắn trừ bỏ là từ hoàng hậu trong bụng bò ra tới, còn có cái gì so với ta cường. Hung chi ở hắn không có sinh ra phía trước bồi ở mẫu hậu bên người cũng là ta. Đây mới là hắn thống khổ nhất địa phương. Nếu là chưa bao giờ từng được đến cũng còn hảo, cố tình hắn được đến, lại theo thái tử sinh ra, sợ có được hết thảy đều bị cấp đoạn, sinh sôi bị đánh trở về nguyên hình. Đó là điểm này, chính là ngươi đời này kiếp này khó có thể vượt qua. Ngươi nọ lãnh đạm nói, ta giúp ngươi chỉ là làm hết sức, ngươi cũng đừng báo quá lớn hy vọng, húng chi ta không nghĩ quấn vào trận này sự tình chung, nếu là phát hiện sẽ liên lụy ta chính mình. Liền sẽ lập tức dừng tay Hảo Tam hoàng tử lập tức trả lời nói Liền dựa theo ngươi nói Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ cái gì cũng tốt nói Chờ ta vinh đăng đại bảo cũng sẽ không bạc đái cùng ngươi Phần 190 Đó là xong việc lại nói nói Ngươi nọ nói Vậy ngươi bước đầu tiên liền trước dựa theo thái tử dứt lời Nghĩ cách tìm người hỏng rồi triệu thiên tuyết thanh danh Làm nàng không thể trở thành thái tử phi Ấn Tam hoàng tử gắt đầu Bất quá chính là đáng tiếc Nếu nàng như vậy nữ nhân trở thành thái tử phi, so mộ thanh ly hoặc là ngũ công chúa trở thành thái tử phi kết quả đều phải tốt hơn nhiều. Lại xuân lại không đầu hóc, cái gọi là ra thế còn chưa đủ xem, đối thái tử một chút trợ giúp đều không có. Đáng tiếc thái tử cũng không phải ngốc tử, chính mình có thể nghĩ đến hắn tự nhiên cũng sẽ tưởng được đến, nhưng là lại xuất phát từ nào đó nguyên nhân không hảo mặt ngoài cự tuyệt, liền tính toán hy sinh rất triệu thiên tuyết. Ta ở chỗ này gặp ngươi vẫn là quá nguy hiểm. Ngươi nọ còn nói thêm. Không cần luôn cho rằng nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, nguy hiểm quá lớn, nếu là thái tử nhiều tâm nhãn lộng hai cái ngươi không biết tám vệ lại đây, người ta đều phải xong đời lần sau vẫn là tìm cái càng ẩn nấp địa phương. Tam Hoàng tử đang muốn gật đầu đáp ứng, đồng nhiên thần sắc vừa động, ai? Này một chữ kêu đến sát khí mười phần. Mộ thanh vân ở sau thân cây mặt khẩn trương đều sắp ngất đi rồi. Hắn là phát hiện nàng sao? Ở nàng nghe đến mấy cái này lúc sau, hắn tính toán đem nàng làm sao bây giờ? Giết nàng diệt khẩu sao Ngắn ngủn trong chốc lát thời gian Mộ thanh vân trong đầu liền hiện lên vô số đoạn ngắn Nhưng là lại một mảnh mờ mịt Đối lúc sau muốn như thế nào là một chút chủ ý đều không có May mắn nàng lúc này dọa tròn váng Hai chân đều ở phát run Bằng không chỉ sợ cũng muốn chủ động đi ra ngoài Chính là giây tiếp theo Tam hoàng tử bỗng nhiên từ bên cạnh cây cối lôi ra tới một cái người Hiếp mắt nhìn qua đi Người là ai Mộ phỉ bị dọa đến run bật Thân phận của nàng không cao lắm Cho nên tam hoàng tử căn bản liền không có nhớ kỹ thân phận của nàng, chỉ biết nàng là hôm nay tới một vị khuê tú. Điện hạ. Điện. Ta liền đi ngang qua mộ phỉ sợ tới mức nói năng lộn sộn, ta không biết. Nàng thật là cái gì cũng không biết. Ngồi ở chỗ kia đối với mộ thanh ly quá xấu hổ, tuy rằng không phải ngồi một cái bàn, nhưng là tóm lại là ở nàng bên cạnh liền không thoải mái, cho nên tính toán ra tới đi một chút. chương 226 tam hoàng tử ra tay. Không nghĩ tới mới vừa đi đến nơi đây liền nghe thấy hai người đang nói chuyện, mộ phỉ cảm thấy kỳ quái, còn không có phản ứng lại đây chính là bị tam hoàng tử một phen kéo ra tới. Liền tính nàng không dành thế sự, cũng có thể xem minh bạch hắn trong mắt lạnh băng sắc khí. Người là hôm nay tới đại sở quý nữ. Tên gọi là gì? Tam hoàng tử mở miệng, thanh âm vững vàng mà lênh khốc Mộ! Mộ phỉ! Nàng lo lắng tam hoàng tử chưa từng nghe qua tên nàng tròn nên đem mộ thanh ly nói ra, đồng nhiên ánh mắt sáng lên. Ta đường tỷ là Ninh Yên Quân Quân. Chính là cứu bệ hạ cái kia Ninh Yên Quân Quân. Nàng đến bây giờ hảo tồn một phần hy vọng sắp đời, cho rằng Tam Hoàng tử sẽ cô kỵ mộ ra thế lực do đó buông thà nàng. Nàng là thật sự cái gì cũng chưa nghe thấy. Mộ Thanh Ly. Tam Hoàng tử nhàn nhạt lặp lại nói, cuối cùng khinh thường cười lạnh ra tới, đảo thật đúng là không giống. hắn tuy rằng cùng mộ Thanh Ly liền đánh quá một lần giao tế, lại cũng là bình sinh lần đầu tiên bị một nữ nhân thành công nói động. Khi đó hắn liền suy nghĩ này mộ ra người đến tổn cùng là có bao nhiêu lợi hại mới có thể dưỡng ra như vậy nữ nhi. Đừng nói là nữ nhân trung đầu một phần, nhiều ít nam tử đều không có nảy phân gan dạ sáng suốt mưu lược. Kết quả hôm nay nhìn thấy cái này mộ phỉ nhưng thật ra có chút ngoài y mớn, cũng có chút thất vọng. Mặt khác một người liếc mộ phỉ liếc mắt một cái, lanh đạm nói, giết đi. Mặc kệ mộ phỉ nghe được nhiều ít, nàng đều thấy tam hoàng tử mặt là tuyệt đối không thể lưu. Ninh sai xác không bùng tha. Mộ phỉ sợ tới mức sắc mặt trắng nhận, đang định mở miệng kêu ra tiếng, đã bị tam hoàng tử tay mắt lênh lẹ che lại nàng miệng ngúi. Nô, nô mộ phỉ biết chính mình đại nạn buông xuống, cũng là phát điên giống nhau dây rủa chính là nàng một cái khuê phòng nữ tử, sao có thể tránh thoát tam hoàng tử cánh tay. Tam hoàng tử tự hồn là có chút không kiên nhẫn, ấn xuống mộ phỉ đầu, cánh tay dùng xoay một vòng nhi, liền nghe thấy răng rắc một tiếng, nàng cuối cùng là mềm như bông đổ xuống dưới, không còn có nhúc ních. Nàng lại là cứ như vậy bị sinh sôi bẻ gãy cổ. Tam hoàng tử quét mắt người bên cạnh, người chờ hạ đi ra ngoài thời điểm có thuận tiện hay không đem nàng lộng đi. Nơi này là thái tử phủ làm người phát hiện nàng chết ở chỗ này sẽ cho chúng ta mang đến phiền thoái. Tuy nói hắn muốn tìm cơ hội đem hoác duyên phong kéo xuống mã chính mình nhập chủ đồng cung, lại cũng không thể ở đại sở địa bàn thượng cho người ta lưu lại nhược điểm. Người nọ chán ghét nhìn mắt mộ phỉ thân thể, chỉ này một lần, ta không phải ngươi hoàng tử phủ thái giám. Đừng đem loại này việc đều sai khiến cho ta làm. Tam hoàng tử cười cười không nói chuyện, một mặt tâm lánh lại đẻ ở đôi mắt chỗ sâu nhất. Người nọ chảo quá mộ phỉ thân thể xoay người rời đi, chờ hắn đi rồi cũng đủ sân lúc sau. Tam hoàng tử mới hung tận nói, người bất quá chính là một con chó, thật dám ở buồn hoàng tử trước mặt làm bộ làm tịch. Chờ ta bắt được ngôi vị hoàng đế kêu một ngày câu nói kế tiếp hắn không có lại nói, cũng không cần lại nói. Một lát sau, hắn có lẽ là nghĩ đến yến hội còn không có kết thúc. Chính mình không quay về sẽ đưa tới thái tử hoài nghi, liền đi nhanh rời đi, hướng yến hội phương hướng đi đến. Lúc này Mộ Thanh Vân đã hai chân nhũn ra dựa vào thụ sau, mùa đông khắc nghiệt, cái trán vẫn như cũ thấm đẫm mồ hôi. Nàng vẫn luôn kinh hãi ngồi yên, thật lâu lúc sau mới miễn cưỡng lôi kéo nhánh cây đứng dậy, lung lay đi trở về. Mộ Thanh Ly nghe được cũng là hái hùng cái vía. Mộ Phỉ liền như vậy đã chết. Cái kia tuổi không lớn lại đã là thực hiểu chuyện, bị nàng tứ thúc tứ thần giáo dưỡng không có chút nào không đủ tiêu chuẩn 11 người mua liền như vậy đã chết. Tuy rằng mộ thanh ly đối tứ lao ra cũng là lòng tràn đầy trắng ghét, lại chưa bao giờ có liên lụy này hai cái nữ hải nhi, liền tính là mộ phỉ tránh nàng như rắn giết, mộ thanh ly cũng không có tính toán khó xử nàng. Chính là nàng sinh mệnh cứ như vậy bỗng nhiên tắn mất. Mộ thanh ly trong lòng có chút thở dài, nhưng là trên mặt tươi cười chút nào chưa giảm. Nàng uống khẩu trà, giống như vô tình nói, chuyện này ngươi liền làm bộ không biết, nếu bọn họ đã đem 11 muội mội thi thể mang đi liền sẽ không lại làm nàng bị dễ dàng phát hiện. Cũng may nàng rời đi cũng không phải thật lâu, trong lúc này đi như xí khuê tú cũng không ngừng ngươi một cái, không ai sẽ liên hệ đến trên người của ngươi, chỉ cần ngươi đợi chút chấn tĩnh xuống dưới, đẩy nói cái gì cũng không biết, ngươi liền sẽ không có bất luận cái gì phiền thoái. Mộ Thanh Vân cũng học nàng bộ dáng cầm cái chén trà giả vơ uống trà, ngữ khí vẫn là tràn ngập yêu đối, chính là ta còn là sợ thực. Nhị tỷ tỷ ta có thể hay không đi trước, nói xong lời cuối cùng trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Nàng phía trước cũng chính là sự chơi xấu khó xử một chút mộ thanh ly, hoặc là ở hậu viện tranh sủng thời điểm giúp nàng di nương tưởng chủ ý chen ép một chút mặt khác nữ nhân, lại trước nay chưa thấy qua loại này sinh tử việc, húng chi thoạt nhìn ôn tồn lễ độ tam hoàng tử thế nhưng sống sờ sờ bóp chết mộ phỉ, cái này làm cho nàng tuyệt không dám tưởng. Nàng từ trở về cũng chưa dám hướng tam hoàng tử vị trí thượng xem một cái. Mộ thanh ly tuy là tái hảo tính tình cũng chịu không nổi, mộ thanh vân. Ngươi là sợ tam hoàng tử tìm không thấy gánh tội thay người, cho nên xông lên đi giúp người ra. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào, chính là chuyện này không phải ngươi tùy tay ném cho ta ta là có thể giúp ngươi chặn lại tới. Những người đó đều là ở âm nhu cùng nói dối ngâm hạ lớn lên người. Ngươi cái dạng này dừng ở bọn họ trong mắt chính là rõ ràng nói cho nhân ra ngươi biết chút nội tình. Ngươi cũng đừng nghĩ đối đại lương thái tử nói thẳng ra sở hữu chuyện này, hắn là có thể xử lý tam hoàng tử, bảo ngươi vông ngu. Đại sở biết muốn thể diện. Đại Lương cũng giống nhau. Ngươi không có bằng chứng một phen lời nói, không nói đến Lương Thái tử sẽ không tin ngươi, chính là hắn thật sự tin ngươi, cũng chỉ sẽ ở mặt ngoài nói ngươi nhất phái nói bậy, chờ trở lại Lương quốc lại cùng Tam Hoàng tử tính sổ, bất quá khi đó ngươi đã thành một nắm đất vàng. Hơn nữa ngươi liền cái kia kẻ thần bí mặt cũng chưa thấy, cũng không biết thân phận của hắn, chuyện này nhi nghe tới mức độ đáng tin quá thấp, chính là bệ hạ muốn vì ngươi làm chủ đều không thể. Mộ Thanh Vân tưởng đem sự tình như vậy ném cho Mộ Thanh Ly, nhưng là sao có thể đâu Mộ phỉ mất ích, mộ thanh vân vừa lúc trước tiên rời đi, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ cần triệu mộ thanh vân qua đi vừa hỏi, liền nàng này tố chất tâm lý, ba lượng hạ là có thể toàn rũ ra tới. Điểm này thượng nàng cùng mộ thanh anh thật sự kém đến xa, có lẽ đây là con vợ cả cùng con vợ lẽ nhất bản chất khác nhau. Bọn họ từ nhỏ lớn lên hoàn cảnh đã bị bồi dưỡng thành hai loại khí độ, mộ thanh vân như vậy cũng không thể quay nàng. Mộ thanh vân nghe mộ thanh ly nói như vậy tắc hoảng sợ. Thầm nghĩ nữ nhân này như thế nào cái gì đều biết, chính mình mới vừa ở trong lòng tính toán một chút muốn hay không chờ hạ tìm đại lương thái tử nói ra chuyện này, mộ thanh ly cũng đã đoán được. kia ta làm sao bây giờ? Mộ thanh vân chân tay luôn cũng hỏi. Nhất định phải biểu hiện tự nhiên, ngươi coi như chính mình cái gì cũng chưa thấy. Ngươi tưởng à, như vậy nhiều người, tam hoàng tử liền mộ phỉ mặt cũng chưa nhớ kỹ, lại sao có thể biết ngươi trên đường đi ra ngoài quá đâu, chỉ cần ngươi đương chính mình cái gì cũng không biết là có thể tránh thai mắt của người. Mộ Thanh Vân nghĩ đến nửa ngày, vẫn là gật gật đầu. Với lúc lúc này mộ triển nhu cũng đã trở lại, nàng ngại bén nhận thấy được hai người chi gian không khí có chút cứng đờ, lại chỉ tưởng mộ Thanh Vân lại chọc mộ Thanh Ly không vui, bị giáo hấn một đốn, liền không có truy vấn. Mộ Thanh Ly nhưng thật ra cười nhạt cùng mộ triển nhu nói lên khác, tựa hồ mới vừa rồi cái gì đều không có nghe thấy, cũng không biết chính mình đường mội bị mất mạng, mà giết người hung thủ liền ngồi ở đối diện. Người lạc thực dễ dàng bị trung quanh không khí cảm nhiễm, mộ thanh vân thấy thế tự nhiên cũng liền nhiều tin tưởng, một lát sau thần sắc liền tự nhiên nhiều. Đúng rồi, mười một muội mội như thế nào còn không có trở về. Mộ triển nu đông nhiên nghĩ đến mộ phỉ, này cũng thật lâu, nàng nên trở về tới A, tổng không phải là lạc đường đi. Các nàng lần này tới nhà hoàn đều ở ra ngoài, cho nên đều là chính mình đi. Không hiểu được. Mộ thanh ly cũng làm bộ nghi hoặc nói, ta coi hôm nay này hiến hội cũng mau đến kết thúc. Lại chờ một lát nàng lại không trở lại chúng ta liền đi tìm nàng. Xem ra triệu thiên tuyết hòa thân tin tức là thật, bằng không hôm nay thái tử đem chúng nữ gọi tới chỉ là làm các nàng tự hành ngồi ở cùng nhau nói chuyện, liền tiếp đón đều không thế nào tận tâm, hiển nhiên không tính toán tử giữa lựa chọn thái tử phi. Kia! Hào đi! Nàng vốn định đề nghị hiện tại liền đi, chính là nếu mộ thanh ly đã nói như vậy, liền cũng không hảo nói tiếp cái gì. Các vị! Lúc này lương thái tử đứng dậy, hôm nay đến các vị tiểu thư thanh diện, có thể làm bổn điện một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, thật là tận hứng, nếu là có chiêu đãi không chu toàn chỗ thỉnh nhiều bao dung. Này đã là muốn đưa khách dí tứ. Phía dưới ngồi khuê tú nhóm vẫn là có điểm kinh ngạc, bất quá càng nhiều vẫn là vui sướng, rốt cuộc không cần lo lắng hai hùng nghị chính mình có thể hay không đến này. Lương Thái tử coi trọng, sau đó đi hỏa thân ác liệt. Mộ Thanh Ly vừa lúc ngẩn đầu triều tam hoàng tử nơi đó nhìn thoang qua, thấy hắn vẫn là ở Thái tử phía sau cười nhạn, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh Nhưng thật ra mộ dung tuyệt trần ở mộ thanh ly nhìn không thấy địa phương rơ rơ lên khỏe môi, không biết vì sao, lộ ra cái ý vị không rõ cười tới. Điện hạ xin đợi chờ. Mộ thanh ly không mất thời cơ mở miệng. Ninh nhiên quận quân chính là có chuyện gì. Hoác Duyên Phong quay đầu nhìn về phía nàng. Đáng tiếc, không thể đem nữ nhân này mang đi đại lương. Tâm trí nàng nhưng thật ra làm hắn rất là thưởng thức, bất quá nàng sau lưng thế lực vẫn là không đủ, bằng không đem nàng cưới trở về. Có thể so đám tiêu bình Hoa có ý tứ nhiều. Lương Thái tử lòng tràn đầy tiếc nuối nghĩ. Văn Phi muốn lợi dụng hắn giúp chính mình nhi tử đoạc vị, hắn lại làm sao không nghĩ làm mượn dùng Văn Phi phía sau lực lượng củng cố chính mình hoàn quyền, thuận tay cấp đại sở hậu cung điển chút nhếu loạn. Phần 191 Càng quan trọng là chờ đại sở nhị hoàng tử vào chỗ sau, chính mình có thể từ đại sở mưu đến không ít chỗ tốt, một công đôi việc. Mộ thanh ly ngượng ngùng cười cười, thần nữ đường muội mới vừa rồi cách khai yến tịch đi ra ngoài, còn không có trở về. Điện hạ có thể hay không chuyển nhân đi tìm nàng một chút. Theo nàng mở miệng, Tam Hoàng Tử trong mắt hiện lên một tia mạc danh quang, nhưng là mặt mũi thượng chưa lộ mảy may. Mộ Thanh Vân còn lại là đứng ở nàng phía sau túi đầu không nói lời nào, cũng may mộ Thanh Vân thân phận cũng không đủ tư cách ở chỗ này tùy tùy tiện tiện mở miệng, cho nên không ai chú ý điểm này. Đây là tự nhiên, Ninh Yên quận quân mời ngồi hạ sau đó. Dù sao cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì chuyện này, Đại Lương Thái Tử tất nhiên là vui hỗ trợ Mà Khắc Khuê Tú có nghe thấy không chính mình sự đều tưởng trước tiên rời đi, chính là xem Mộ Thanh Ly đoàn người lại ngồi trở về, liền cũng ngượng ngùng mở miệng yêu cầu đi trước. Nhưng là trong lòng đều ở đoán trách Mộ Phỉ hếm đẹp chạy loạn cái gì, làm hại các nàng bây giờ còn có chuyên môn chờ nàng. Mộ Thanh Ly còn lại là vững vàng ngồi ở ghế trên, cũng mi dụ mắt vẻ mặt xin đợi bộ dáng. Thái tử phái đi hạ nhân tìm nửa ngày, tất nhiên là cái gì đều không có tìm được, trở về có chút xấu hổ cùng thái tử hồi phục. Như thế nào sẽ tìm không thấy? Một cái đại người sống còn có thể tại thái tử phủ ném không thành. Thái tử trách cứ nói. chương 227 thiên thai nhân họa. Mộ thanh ly đúng lúc mà lộ ra lo lắng chi sắc. Hoác Duyên Phong nhíu nhíu mày nói, nói không chừng là lạc đường. Các người nhiều đi một ít trong viện nhìn xem, tăng số người nhân thủ. Đây là hắn ở đại sở lâm thời chỗ ở, thị vệ cùng hạ nhân hữu hạ. Lại nói hắn cũng không thích một đống người ở hắn hành cung tễ đến tràn đầy. Không nghĩ tới lúc này lại phát hiện có người không thấy. Thái tử trong lòng một trận cân nhắc, nhưng là mặt mũi thượng vẫn là phái càng nhiều nhân thủ, tìm cũng càng vì cẩn thận. Giờ phút này còn lại khuê tú còn không có ý thức được không đúng, trên mặt như cũ đều mang theo không kiên nhẫn biểu tình chờ ở nơi đó. Thái tử phủ hạ nhân lĩnh mệnh mà đi, lần này là thật nhiều kín người mãn đương đương thảm thức đi tìm, còn chuyên môn chọn chút hẻo lánh địa phương, nhưng là như cũ không có tìm được. nay cự thái tử tìm người đã qua nửa canh giờ. Trong yến hội mọi người trên mặt cũng lộ ra kinh nghi thần s Mộ thanh ly tự nhiên cũng phối hợp giả bộ một cổ khó hiểu biểu tình nói, mười một mội mội khai tịch thời điểm rõ ràng còn ở, sau lại một cái không chú ý nàng đã không thấy tâm hơi, ta còn tưởng rằng nàng là đi ra ngoài đi một chút, chính là như thế nào sẽ tìm không thấy đâu, nàng tổng không đến mức rời đi thái tử phủ ha. Mộ thanh vân nhìn thấy cái kia kẻ thần bí cũng là cái không đơn giản, ban ngày ban mặt mang theo một khối thi thể nhẹ nhàng liền rời đi, còn không có làm người phát hiện, nếu không phải người mang tuyệt kỹ chính là ở thái tử phủ có nội ứng. Rơi vào đường cùng Lương Thái Tử chỉ có thể lại phái người đi tìm, không ngờ mộ dung tuyệt trần bỗng nhiên đứng dậy, cười tủn tìm nói, hôm nay bổn điện quấy dày hồi lâu, lúc này liền không cho Lương Thái Tử thêm phiền, ta đi trước một bước, Lương Thái Tử dừng bước. Hắn sở dĩ lưu lại là không yên tâm mộ thanh ly an nguy, hiện tại xem nàng xử lý thực hảo, biến có thể yên tâm rời đi. Hoác Duyên Phong lúc này đích sắc cũng không có thời gian đi để ý tới mộ dung tuyệt trần, liền khách khí hai câu làm hạ nhân đại chính mình tặng hắn đi ra ngoài. Mặc cho thái tử dùng bao nhiêu người, mộ phỉ tự nhiên là tìm không thấy, bọn họ cũng là lúc này mới phát giác sự tình tầm quan trọng. Mặt khác nữ tử đã sớm không dám lại có đoán giận thành lại là ở một bên đứng ngồi không yên chờ tin tức. Một cái đại người sống, ở thái tử phủ nói không thấy đã không thấy tâm hơi, đây là nhiều khủng bố sự tình. Vạn nhất khi đó các nàng chính mình đi ra ngoài, có phải hay không cũng liền vận khí không hảo không thấy. Chờ thái tử phủ hạ nhân lần thứ tư tới báo, nói như cũ tìm không thấy mộ phỉ thời điểm. Hoắc Duyên Phong sắc mặt đã cùng đáy nổi giống nhau hắc. Hôm nay này tụ hội là hắn hướng sở hoàng đề nghị, có cái nữ nhân liền như vậy biến mất ở hắn phủ đệ, nói ra đi là một kiện nhiều không dễ nghe sự tình, kế tiếp kế hoạch cũng muốn bị vô hạn chế quấy rầy. Đây là hắn quyết không cho phép. Hoắc Duyên Phong vừa định xuất động trong phủ mọi người cha rõ, liền nghe thấy hồi lâu không nói gì tam hoàng tử mở miệng nói, thời gian cũng không còn sớm, chư vị tiểu thư không ngại đi về trước chờ tin tức, chúng ta tìm được mộ ra tiểu thư lập tức đem nàng đưa đến phủ. Hoàng Huynh nghĩ như thế nào? Hoác Duyên Phong lúc này mới nhớ tới còn có nhiều như vậy quản gia nữ tử ở đây, này nếu là ở tìm mộ phỉ trong quá trình phát hiện cái gì khắc khiễng, ngày mai phải bị sở kinh truyền thành cái dạng gì. Hoàng Huynh nói rất đúng, các vị tiểu thư thỉnh đi về trước đi. Thái tử như thế nói, đôi mắt nhìn về phía mộ thanh ly phương hướng, đến nỗi mộ ra này ba vị cô nương. Mộ thanh ly làm bộ trần chờ một chút, hôm nay cũng xong rồi, chúng ta vẫn là đi về trước cùng người nhà nói một tiếng. Bên này liền làm phiền thái tử, nếu là tìm được ta 11 muội mội, thỉnh ở thông chi tứ thúc thời điểm cũng phái hạ nhân đi mộ phủ đưa thanh bình an, làm phiền thái tử. Nàng lời này xảo diệu điểm ra nàng cùng mộ phỉ đã không phải người một nhà sự thật, còn nói ra quan tâm chi tình. Hoác Duyên Phong đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước mộ ra phân ra sự tình, chỉ cảm thấy khó giải quyết, bất quá cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy mộ phỉ đã không thuộc về mộ ra dòng chính, liền tính là cuối cùng cha ra có cái gì bất trắc Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là giám thị bất lực, cũng không cần thật sự cấp mộ ra người một công đạo. Càng đừng nói hắn là một quốc gia thái tử, mộ phỉ thân phận còn không đủ trình độ làm hắn túi đầu. Mộ cô nương khách khí, đây đều là bổn điện nên làm, thỉnh. Mộ thanh ly gật gật đầu, hành lễ mang theo mộ triển nhu hòa mộ thanh vân rời đi. Cựu tỷ tỷ. Chờ vừa ra thái tử phủ, mộ triển nhu lập tức hạ dọng hỏi, ngươi nói 11 tỷ tỷ như thế nào đã không thấy tâm hơi, nàng có thể hay không có nguy hiểm Mộ thanh ly biết chuyện này càng ít người biết càng tốt, liền vẫn là lừa nàng nói, ta cũng không dám đoán trước, bất quả có tin tức lương thái tử sẽ thông chi chúng ta, liền về trước ra đi, trên đường trở về tiểu tâm chút. Mộ triển nhu thấy mộ thanh ly cũng nói không nên lời nguyên cớ, chỉ có thể thở dài rời đi. Ta muội, ngươi tới cùng ta làm một chiếc xe đi. Mộ thanh ly đối mộ thanh vân nói, chúng ta tỉ mội cũng cũng may trên xe trò chuyện. Ấn mộ thanh vân ánh mắt phức tạp nhìn mộ thanh ly liếc mắt một cái. Hôm nay nàng mới kiến thức đến mộ thanh ly trận tròn mắt nói dối lợi hại. Nàng rõ ràng cũng biết sự tình trải qua, rõ ràng cũng biết mộ phỉ đã chết, tuyệt đối sẽ không đã trở lại, lại còn ở kia bang nhân trước mặt làm tích thủy bất lẩu. Liền tính là mộ thanh vân chính mình cũng phân không rõ nàng câu nào lời nói là thật sự câu nào lời nói là giả. Trách không được trước kia đấu không lại nàng. Suy nghĩ cái gì? Mộ thanh ly thấy nàng trên mặt thần sắc lại thanh lại hồng, không khỏi hỏi. Người hôm nay làm cũng không tệ lắm, không có gì lo lắng. Ta, ta cảm thấy chính mình cùng Nhị tỷ tỷ tương đi khá xa Mộ Thanh Vân nói như vậy nói, lại sợ Mộ Thanh Ly hiểu lầm, lập tức bổ sung, bất quá ta cùng Nhị tỷ cũng là vô pháp so, ta vĩnh viễn đều không thể cùng tỷ tỷ sánh vai. Mộ Thanh Ly thấy nàng như vậy, trên mặt kỳ quái chi sắc càng trọng, chẳng lẽ là hôm nay một chuyện làm ngươi xem phai nhạt sinh tử, bằng không như thế nào sẽ nói ra nói như vậy tới. Mộ Thanh Vân, nói thật, ta trước nay không nghĩ tới cùng ngươi so cái gì. Đó là tự nhiên Mộ Thanh Vân có chút chua sót nói, ngươi là con vợ cả, mọi thứ đều so với ta hảo, tự nhiên không cần chiều hạ cùng ta so con vợ cả a từ vừa sinh ra liền đến nàng dùng cả đời đều đuổi không kịp độ cao, rồi lại như vậy không thể nơi hà. Đều không phải là như thế. Mộ Thanh Ly đánh gây nàng, cũng không phải bởi vì ta chính mình là con vợ cả mới có thể nói như vậy, mà là ta vẫn luôn không rõ ngươi vì cái gì nhất định muốn có này phân đua đòi tâm. Mọi người đều là mộ gia nữ nhi. Ở tại thâm khuê thời điểm ăn mặc chi phí kém không nhiều lắm, xuất giá lúc sau đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, liền tính ta so ngươi gả hảo thì thế nào. Nữ tử tử xuất giá đều phải từ phu, người ta gặp mặt cũng bất quá là một năm hai ba hồi, ta quá đến được không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng. Ngươi chỉ cần tìm một cái kính ngươi phu quân, có chính mình như nữ, toàn gia đoàn viên không phải cũng đã thực hảo sao, vì cái gì nhất định phải đem người khác sinh hoạt cùng chính mình đối lập này không phải tự ngược sao. Mộ Thanh Vân nghẹn lời nói không ra lời. Thôi, không nói cái này, ta đem ngươi kêu lên tới chính là sợ ngươi một người miên man suy nghĩ. Hiện tại ngươi nếu khá hơn nhiều liền chính mình ngồi một lát đi, ta muốn trước mị trong chốc lát. Mộ Thanh Ly lúc này có chút đau đầu, lại nói nàng cũng lười đến cấp mộ Thanh Vân rót canh gà, nàng hiểu hay không cùng chính mình có gì quan hệ. Nàng hai ngày này nhọc lòng địa phương rất nhiều, giấc ngủ nhưng vẫn không đủ. Không đợi mộ Thanh Vân hồi phục, mộ Thanh Ly liền rửa vào gối đầu ngủ rồi. Mộ Thanh Vân nhìn nàng ngủ say khuôn mặt, tâm tình càng là khó chịu, như là một bàn tay đem nàng tâm xoa thành một đoàn. Vì cái gì nàng sống chính là không bằng mộ Thanh Ly tiêu sái. Một hồi đến mộ ra, mộ Thanh Ly liền mang theo mộ Thanh Vân đi vào Lao Phu Nhân Sân. Hôm nay việc này rất lớn, liền tính là hai nhà người đã phân ra cũng không thể giấu xuống dưới. Hơn nữa đây là mộ Thanh Vân phát hiện, mộ Thanh Ly cũng không tính toán kể công. Tôn Thị nghe xong lúc sau cũng lộ ra khiếp sợ biểu tình. Lời này thật sự... Nàng gắt gao trừng mắt mộ thanh vân, người đương biết này trong đó tầm quan trọng. Đúng vậy mộ thanh vân lập tức quý xuống, cháu gai hướng tổ mẫu thể ta nói những câu là thật, tuyệt đối không có nửa câu bài tượng. Tôn thị nhắm hai mắt lại. Mộ thanh ly thấy thế cấp mộ thanh vân làm cái thủ thế, ý bảo nàng có thể đi ra ngoài mà đến. Này những phá sự, một người tiếp một người, không để hiên á tôn thị ngồi ở chỗ kia thở dài nói, từ năm trước cho tới hôm nay, nhà của chúng ta huyết quang thai hương không ngừng, này chẳng lẽ đều là mệnh sao? Mộ thanh ly nhìn nàng nháy mắt ra rồi rất nhiều khuôn mặt, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Từ năm trước như tâm như ý đã chết lúc sau, tôn thị liền ra rồi rất nhiều, không riêng gì thiếu thích hợp người chiếu cố, càng là trong lòng mệt mỏi. Hơn nữa liên tiếp mạng người đối với lão nhân tới nói, thật là cái rất lớn đả kích. Tổ mẫu, nhân ra đều là bị cực thái lai, chúng ta vận rủi cũng đều đến cùng đâu mộ thanh ly tiến lên cấp tôn thị nhéo bà vai, trong miệng trấn ăn nói, nhà của chúng ta thuận lợi ở đại sở phát triển hơn trăm năm. Có lẽ là trời xanh muốn cho chúng ta đa tạ mài rua, đều nói trời sắp dáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, không phạt này thân hành, hành phất loạn này việc làm, cho nên động tâm nhận tính, làm được. Những việc chưa từng làm được, chờ này một trận chịu đựng đi, nhất định có thể khổ tận cam lai. Năng cũng chính là hống hống tôn thị, nơi nào có như vậy nhiều thiên thai, lại nói tiếp đều là nhân họa, làm mầm thai họa ngọn nguồn không trừ. Vĩnh viễn không có sống yên ổn ngày đó. Đều là người lòng tham không đủ, làm càng nhiều vô tội dòng người huyết bỏ mạng. Mộ thanh ly đôi mắt ánh đèn hạ lué ngâm đen qua mang, bất quá tôn thị cũng không có thấy. 11 nha đầu liền như vậy đã chết, việc này như thế nào đều phải cùng người tứ thúc nói một tiếng. Rốt cuộc hắn là 11 nha đầu cha ruột. Tôn thị có chút mỏi mệt nói, ngày mai ta tự mình đi bọn họ nơi đó một chuyến đi. Tổ mẫu không thể. Mộ thanh ly lắc đầu nói, thứ cháu gái nhi nói thẳng. Các tứ thúc bọn họ theo thật đã cáo chỉ sợ không phải thượng sách. Tổ mẫu ngài tưởng, phía trước tứ thúc bởi vì mạnh di nương sự tình đối cháu gái vẫn luôn ghi hận trong lòng, liên quan còn hận tới rồi phụ thân cùng ngài, trong khoảng thời gian này tới tuy rằng không có động tác, nhưng là lại sao có thể sẽ không trả thù trở về. Chuyện này tuy rằng là ta muội tận mắt nhìn thấy, lại không có bằng chứng, nói ra đi trừ bỏ người trong nhà lại có ai tin tưởng. Tứ thúc hắn biết nữ nhi qua đời, cũng sẽ tiến đến rằng co. Tam Hoàng tử nếu là biết có người mục kích toàn bộ quá trình lại nơi nào sẽ thiện bãi căm hưu, tam muội định là phải bị hắn tìm tới người giết chết diệt khẩu, mộ ra sợ là cũng không thể bảo toàn. Phần 192 Lúc đó bệ hạ như thế nào tuyển cũng là cái vấn đề, hắn nếu là vì hai nước chi gian giao tình đem tam muội giao ra đi cũng không phải không có khả năng. Nói câu đại bất kính nói, tam Muội ở bệ hạ trong mắt nhưng không có nhiều ít phân lượng có thể so sánh được với đại lương Hoàng tử cùng Thái tử. chương 228 ứng đối Cho nên lấy cháu gái Nhi xem ra, chuyện này chúng ta vẫn là chính mình giải quyết, không cần kinh động tứ thúc một nhà cho thỏa đáng. Mộ Thanh Ly như thế nói, tuy nói làm như vậy có chút tàn nhẫn, bởi vì vô luận tứ lao ra đã làm cái gì, mộ phỉ đều là vô tội, hiện tại nàng bằng tặng không mệnh, biết rõ chân tướng các nàng lại muốn giấu dếm xung dưới. Tôn Thị nghe mộ Thanh Ly nói như vậy, cũng chỉ là bùi ngùi thở dài nói, thôi, liền dựa theo ngươi nói đi, bất quá cứ như vậy, chúng ta cũng coi như là thua thiệt mười một nhà đầu. Tổ mẫu, thua thiệt 11 mội mội chính là những kẻ hại chết nàng, không phải chúng ta. Mộ Thanh Ly bình tĩnh nói, lại nói chuyện này chúng ta cũng đều không phải là như vậy là qua, ở thích hợp thời điểm vẫn là phải vì 11 mội mội lấy lại công đạo. Chính là đáng thương tứ phu nhân, vô luận kết quả như thế nào, nàng là khẳng định không thấy được mộ phỉ thi thể. Này một chút sở hữu chứng cứ nhất định đã bị hủy thi không để lại dấu vết. Chuyện này cũng coi như hạ màn, tôn thị nhìn mộ Thanh Ly, muốn nói lại thôi, Ly Nhi. Lần trước nói qua làm đàn nhi đi xa Sơn Thư viện đọc sách sự, cũng coi như là có chút mặt mày, bất quá. Mộ Thanh Ly lặng lặng nghe bên dưới. Tôn Thị dùng cái này đại giới đổi nàng một câu lời hứa, bảo vệ mộ Thanh Hy cùng mộ Thanh Anh, hiện tại lại tính toán đổi ý không thành. Bất quá hôm kia Trương Thị không biết từ nơi nào nghe được tin, chạy tới cầu ta, nói xem ở Hy Nhi cũng là cha ngươi cốt nhục phân thượng làm Hy Nhi cũng đi xa Sơn Thư viện, ngươi xem nếu không khiến cho hắn huynh đệ hai người cùng nhau, cũng coi như là làm bạn. Tôn thị nói như vậy, trong lòng lại không đế. Nàng hiện giờ càng ngày càng xem không hiểu cái này cháu gái. Vạn nhất mộ thanh ly không muốn, chính mình còn nếu muốn biện pháp từ chối Trương thị, lời nói chuyển đi hi nhi lỗ thai hắn tất nhiên cũng không chịu nổi, đồng dạng là con vợ cả nhi tử, vì sao liền như vậy rõ ràng khác nhau đãi ngộ. Một khi đã như vậy, liền đem hai người cùng nhau đưa đi đi. Mộ thanh ly đạm đạm cười, chỉ cần bọn họ không ở đối đàn nhi động thủ, ta liền không có ý kiến. Trương thị cũng thật là thiên chân. Nàng cho rằng đem mộ thanh hy đưa vào núi xa thư viện, hắn liền cùng mộ thanh đàn có đồng dạng cơ hội. Chê cười. Không nói đến hai người bọn họ điều kiện không giống nhau, mộ thanh đàn là đứng đắn đồng sinh, ở cái này tuổi liền chúng đồng sinh đã là hiếm thấy, cho nên tiến núi xa thư viện còn nói đến qua đi. Nhưng mộ thanh hy cái gì bản lĩnh đều không có, đi vào lúc sau có thể ở bên trong xài được. Chỗ đó cơ hội tập kết đại sở tốt nhất học sinh, cạnh tranh cũng là tương đương kịch liệt, mộ thanh hy cảm giác được người khác khinh thường cũng sẽ gấp bội nỗ lực Nhưng hắn thân thể lại thừa nhận không được. Như vậy ngày qua ngày xuống dưới, chắc chắn tả tâm tính, càng đừng nói còn thiếu hộ tác liệt thân thể. Trương thị người này tính kế cả đời, lại vẫn là chỉ vì cái trước mắt. Tôn thị không nghĩ tới Mộ Thanh Ly Ze nói chuyện như vậy, lập tức vui mừng quá đối, liên tục khen ngợi nàng vài câu mới làm nàng trở về. Nhị tỷ tỷ. Mộ Thanh Ly ra Tôn thị sân đang muốn qua vào, liền nghe thấy Mộ Thanh Vân từ phía sau kêu nàng. Nàng lại là vẫn luôn không có rời đi. Người ở chỗ này vừa lúc Mộ thanh ly cũng không hỏi nàng nguyên nhân, nói thẳng nói, mới vừa rồi tổ mẫu ý tứ là chuyện này giữ kín không nói ra, chúng ta liền làm bộ cái gì cũng không biết, trừ bỏ phụ thân cùng tổ mẫu còn có người ta hai người, chuyện này không được bất luận kẻ nào biết, bao gồm ngươi di nương. Mộ thanh vân chừng lớn đôi mắt, tứ thúc một nhà cũng không nói, Ấn. Mộ thanh ly nhàn nhạt lên tiếng, tử vi Minh Châu đưa tiệc ra như vậy đại chuyện này, nhà ngươi chính là nghe được quá cái gì đôi câu vài lời. Lúc ấy chính là như vậy giấu giếm lại đây, hiện tại càng muốn gạt, tứ thúc đối ta hoán nghiệm đã lan tràn tới rồi toàn bộ mộ ra, nếu là cho hắn biết không chừng sẽ khiến cho sóng to gió lớn, lúc đó làm người chứng kiến ngươi liền sẽ đứng múi chịu xào tao hương. Mộ thanh vân nghe thấy sẽ liên lụy đến trên người mình, vội vàng đáp ứng nói, nhị tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói, ta gì nương cũng giống nhau. Mộ thanh ly gật gật đầu, liền tính toán rời đi. Nhị tỷ tỷ ngươi nói. Cái kia mộ thanh vân lại lần nữa gọi lại nàng, cái kia. Chúng ta muốn hay không thỉnh cái pháp sư làm cách làm, ta hôm nay trở về tổng cảm thấy có chút sợ hãi. Mộ thanh vân chính mình cũng không biết vì cái gì muốn ở chỗ này chờ mộ thanh ly, chính là nghĩ đến về phòng tử đều vạn phần khủng bố, buổi tối ngủ một người cũng là sợ hãi. Mộ thanh ly hoàn toàn vô ngữ, cũng không quay đầu lại rời đi. Ngày hôm sau sáng sớm, mộ thanh ly mới vừa lên liền nghe thấy Sương Nhi thanh âm, tiểu thư tứ phu nhân tới. Lúc này đang ở Lão Phu Nhân trong viện đâu, ngài muốn hay không đi gặp? Mộ Thanh Ly nghe vậy, cầm quần áo tay một đốn, Tứ Phu Nhân còn tỉnh ai? Lão Phu Nhân khiến cho ngài một người qua đi. Tứ Phu Nhân cũng không biết mộ Thanh Vân hôm qua nhìn thấy quá mộ phỉ, nôn nóng dưới cái thứ nhất nghĩ đến đó là mộ Thanh Ly. Ơn, đã biết. Mộ Thanh Ly đơn giản dùng chút đồ ăn sáng, khoác kiện áo khoác liền hướng Tùng Hạc Viện đi đến, nào biết vừa đến Tùng Hạc Viện môn khẩu liền thiếu chút nữa cùng một người đâm cái đầy cõi lòng. Tứ phu nhân ngài chờ một chút, nhị tiểu thư lập tức liền. A. Nha hoàn phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, nhìn tứ phu nhân thiếu chút nữa đem mộ thanh ly đổ vào. T. Mộ thanh ly hít hà một hơi, cảm giác chính mình chân thiếu chút nữa bị dẫm vào đại địa. May mắn xương nhi tay mắt lênh lẹ từ phía sau đỡ nàng, bằng không liền tứ phu nhân này thể trạng, dựa theo động năng thủ cố định lý, chính mình định là muốn quăng ngã đi ra ngoài. Ngừng đầu nhìn lại, liền nhìn đến tứ phu nhân vẻ mặt nôn nóng khuôn mặt. ly nhi Tứ phu nhân thấy là nàng trước mắt sáng ngời, tiến lên một phen tún chặt mộ thanh ly tay, nhưng xem như thấy ngươi, tứ thẩm đều phải vội muốn chết. Trong giọng nói còn có chút cái hoán trách, phản phất nàng không nên tới như vậy vãn. Nha hoàn ở bên cạnh trộm thấy mộ thanh ly sắc mặt, thật cẩn thận nói, tứ phu nhân chờ không được, muốn đi ngải trong viện tìm ngài. Lao phu nhân khuyên, chính là từ mộ thanh ly lần trước sinh sôi đem nàng trong viện oanh ca đánh chết sau, bọn hạ nhân đều đối nàng từ đáy lòng sợ hãi. Liên tính là nàng không còn có đối ai phát quá một lần hỏa, bọn họ cũng không dám chậm chế. Mộ Thanh Ly thật không có trách cứ kia nha hoàn, rốt cuộc hài tử đều là nương một miếng thịt, lại nói Mộ Phỉ vừa mới chết, Mộ Thanh Ly đối tứ phu nhân cũng có chút đồng tình, liền hảo ngôn hảo ngữ đem nàng hướng trụ. "Tứ thẩm ngươi trước chậm rãi, chúng ta vào nhà chậm rãi nói." Nói liền đem tứ phu nhân lôi trở lại trong phòng. Tôn thị vốn đang kỳ quái nàng đi mà quay lại, chính là thấy phía sau Mộ Thanh Ly lại nháy mắt lẫm ngộ. "Ngươi xem ta nói Ly Nhi mau tới rồi, này không đồng nhất quay đầu liền tới rồi sao? Tôn thị cấp mộ thanh ly đưa mắt ra hiệu, ngươi có cái gì hỏi nàng cứ việc hỏi. Ly Nhi, ngươi hôm qua có hay không thấy ngươi mộ phỉ muội muội Tứ phu nhân vẫn luôn liền tún mộ thanh ly tay không có bương ra quá, không đợi lao phu nhân nói xong lời nói liền vội vàng hỏi. Thấy, hôm qua ta đi thời điểm còn cùng mộ phỉ mội mội nói chuyện qua, lại nói tiếp nàng liền ngồi ở ta bên cạnh trên bàn. Mộ thanh ly làm bộ sầu lo nói. Ta xem nàng lúc ấy cùng chính mình bạn bè liêu đến vui sướng, liền không kêu nàng lại đây, cũng không chú ý nàng khi nào rời đi, chỉ cho rằng nàng là đi như xí. Sau lại lương thái tử tuyên bố kết thúc, ta liền thỉnh thái tử hỗ trợ đi tìm xem muội muội trong phủ mấy sóng hạ nhân tìm đã lâu đều không có tìm được. Thái tử nhìn sắc trời thật sự không còn sớm, liền đem sở hữu khuê tú phân phát, nói có tin tức sẽ thông chi các ngươi Như thế nào, hôm nay vẫn là không có tìm được sao? Thứ phu nhân vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu. Tôn thị cũng là là mẹ người người, lúc này cũng nhiều một ít lòng chắc gần. Đối tứ phu nhân nói, ngươi nếu không chờ một chút, nói không chừng trở về lúc sau là có thể thấy nàng đi trở về tôn thị nói nơi này cũng cảm thấy nói không được. Cái này ngày thường hỉ nộ không hiện ra sắc lao thái thái thần sắc cũng là vạn phần mất tự nhiên, đáng tiếc tâm phiền ý loạn tứ phu nhân cũng không có phát hiện. Không phải, tứ phu nhân mang theo khóc nước nở nói, ta cùng với trong nhà hạ nhân nói tốt, chỉ cần phỉ nhi vừa trở về liền lập tức người tới cho ta biết. Chính là vẫn luôn, vẫn luôn đều không có người tới. Ly Nhi, ngươi lại hảo hảo ngâm lại, hôm qua nàng có khả năng đi nơi nào, em đẹp một người, như thế nào sẽ liền như vậy không có đâu. Nói xong liền rốt cuộc ngăn không được khóc lớn lên. Mộ phỉ danh tiết đến nơi đây cũng coi như là bị hủy. Nàng một cái nữ nhi ra vô duyên vô cớ mất tích hơn phân nửa đêm, chính là trở về cũng rốt cuộc không ai dám cưới, cả đời thanh đăng cổ phật mệnh. Chính là lúc này tứ phu nhân, vẫn là chỉ hy vọng nàng có thể bình an trở về. Mộ thanh ly nghe được trong lòng cũng có chút sắp sắp, tứ thẩm, ta là thật sự không có chú ý tới, bất quá hôm qua cùng 11 một mội, mội ngồi cùng bàn những cái đó nữ tử ta nhưng thật ra có ấn tượng, nếu không ta lại phái người đi các nàng trong nhà hỏi một chút, quay đầu lại cho người tin tức. Tứ phu nhân khóc lóc gật gật đầu. Mộ thanh ly cùng tôn thị thật vất vả mới đưa tứ phu nhân hướng đi, tôn thị cũng có chút ảm đạm, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, hiện giờ phỉ nhi đã chết, chúng ta biết chân tướng lại không thể đối dương thị nói thật cùng trợ trụ vi ngược có cái gì khác nhau. Mộ thanh ly than nhẹ một hơi. Đều nói không thẹn với tâm, nào có dễ dàng như vậy đâu. Là cá nhân đều không thể làm được đến máu lạnh vô tình, mặc dù là bình tĩnh như nàng, cũng là động lòng chắc ẩn muốn đem hết thể nói thẳng ra, bất quá cuối cùng nhịn xuống thôi. Chuyện này như nếu là nhiều da gợn sóng cũng không phải cái gì tốt. Cứ như vậy đi, không đem mộ phỉ tử vong tin tức nói ra đi, làm tứ phu nhân vĩnh viên tồn một cái ảo tưởng tựa như có một ngày chính mình nữ nhi có thể trở về đi. Chuyện này ngày thứ ba sáng sớm vẫn là chuyển tới sở tuyên đế lô thai. Rốt cuộc game đẹp một nữ tử biến mất ở đại lương thái tử hành cung chung, lại nói tiếp cũng là đủ không thể tưởng tượng. Nhưng là nhớ đại lương thái tử mặt ngũi, hoàng đế lại không thể làm phái vũ lâm quân đi trước điều tra, lại nói mộ phỉ phụ thân cũng không phải cái gì đại nhân vật, một cái ngoại phóng tiểu quan, khoảng thời gian trước lại cùng mộ chi tuân phân ra, hoàng đế cũng không cần lo lắng phải cho hắn một cái cách nói. Kể từ đó, hoàng đế cũng liền mở một con mắt bế chỉ liếc mắt một cái, chỉ cần sự tình không có nháo khai liền làm bộ cái gì cũng không biết, hỏi vài câu liền không hề đề. Kỳ thật ai đều minh bạch, việc này cùng lương thái tử thoát không ra quan hệ, chính là ai đều không có cái kia lá gan giảng chuyện này bắt được bên ngoài đi lên nói, liền tùy ý một cái phong hoa chính mẫu thiếu nữ thành chính trị vật hy sinh. Liền tính là ra mộ phỉ chuyện lớn như vậy nhi tứ lao ra vẫn là không có tới cửa, tứ phu nhân nhưng thật ra thường thường tới một chuyến. Nhưng mỗi lần nàng tê tâm liệt phế tiếng khóc đều làm Mộ Thanh Ly trong lòng khó chịu. Chương 229 kiếp trước phiên ngoại, Ly Thương. Bóng đêm thật sâu. Tiểu thư, đều đã trễ thế này, ngài sớm chút nghỉ ngơi bãi. Mẫu đơn đẩy ra rèm cửa, thấy kia thiếu nữ còn ở ánh đèn hạ nhìn thư, tao mày không kiên nhẫn nói: "Này nhị tiểu thư, hơn phân nửa đêm lăn lộn cái gì không ngủ được, làm hại nàng cũng không thể nghỉ ngơi." Mộ Thanh Ly nghe vậy, vương quyển sách trên tay, nhẹ giọng nói: "Ta muốn lại xem trong chốc lát." Ngươi đi trước ngủ đi. Nàng thanh ấm như không cốc cú làn, thanh nhã tự di. Tuy là như thế, mẫu đơn vẫn là lẩm bẩm nói một câu, cái gì thường, liền không thể ngày mai lại xem sao. Nói liền chuẩn bị qua đi nhìn xem. Mộ thanh ly lại giống như xúc điện, lập tức đem thư tàng đến phía sau, ớt đúng nói, ngươi. Ngươi đi trước ngủ, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Nàng khẩn trương dưới đã quên mẫu đơn không biết chữ, liền tính thấy cũng không hiểu, thuần túy là xem cái náo nhiệt. Phần 193 Mẫu đơn thấy thế liền biết nàng có việc gạt, nhưng là cũng không chọc phá, cười ha hả nói, hành, kia nô tì liền không quấy giày tiểu thư, ngài sớm một chút xem xong rồi nghỉ ngơi đi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại tưởng ngày mai nhất định phải đem chuyện này nói cho phu nhân, nhị tiểu thư như vậy cất giấu, nhất định phải cái gì quan trọng đồ vợ. Mộ thanh ly nghe thấy ngoài cửa mẫu đơn tiếng bước chân rời đi, mới nhẹ nhàng phun ra một hơi, nàng túi đầu tinh tế vướt ve quyển sách trên tay, trên mặt bay lên một đoàn đỏ ửng. Hắn văn tử cùng hắn thật giống, nàng phản phất có thể xuyên thấu qua bên trong một hàng một liệt thấy hắn viết ra cái này văn chương khi nghiêm túc bộ dáng. Mộ thanh ly cầm lấy bút tới, ở giấy tuyên thành thượng một bút một bút đem những cái đó câu thơ đều viết một lần, nàng ở viết thời điểm đều không có đọc sách, những cái đó câu phản phất đều khắc vào nàng trong đầu. Sao tới rồi một nửa, mộ thanh ly bỗng nhiên phát hiện giấy đã là không đủ dùng. Nàng lúc này mới nhớ tới hôm kia cái mâu đơn nói chính mình không thoải mái, cao ốm tính dưỡng mấy ngày. Chính mình tiền bạc lại từ trước đến nay là mẫu đơn quản vì thế mấy thứ này liền không có mua sắm. Ngày mai muốn đi ra ngoài một chuyến nàng mím môi, lại nhìn kia sách vợ liếc mắt một cái, mới lưu luyến tắt đèn. Ngày thứ hai, đại dậy sớm liền mua giấy mẫu đơn đi theo mộ thanh ly mặt sau lên xe, trong miệng nhắc mại không ngừng. Hôm qua buổi tối ngủ đến như vậy vãn, hôm nay khởi sớm như vậy, tiểu thư đều không thể đau lòng một chút chúng ta này đó đương hạ nhân sao, chúng ta thân thể cũng không phải làm bằng sát ta. Mộ thanh ly lúc này chính tiếp nhận Sương Nhi truyền đạt nước trà, nghe vậy có chút cuốn bách, kìa, yeah, nếu không ngươi ở nhà nghỉ tạm, ta mang theo Sương Nhi đi là được. Mẫu đơn vừa định mở miệng nói tốt, nhưng là tưởng tượng đến chính mình nếu là nghỉ ngơi, liền không ai dám thị mộ thanh ly hành tung, quay đầu phu nhân hỏi tới cần phải như thế nào trả lời, liền rất không thành ý phiết hạ khỏe miệng. Nô tỉ không dám, thiểu thư nếu hưng thú tới, liền đi bái, nói mắt trận trắng. Mộ thanh ly bị nàng như vậy trách móc cũng không dám nói chuyện, Chỉ là ngượng ngùng mà cười một cái. Mẫu đơn, ngươi đây là cái gì thái độ? Sương Nhi xem bất quá mắt, chỉ vào nàng nói, ngươi đừng tưởng rằng tiểu thư tính tình hảo, ngươi là có thể trời cao. Lại dùng như vậy khẩu khí nói chuyện, ta quay đầu lại liền nói cho trịnh mama nói ngươi đối chủ tử bất kính, xem ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Trịnh mama quản mộ thanh ly trong viện hình pháp, chính là mẫu đơn cũng muốn nhường nàng 3 phần, vì thế hừ một tiếng không nói chuyện nữa. Mộ thanh ly xem hai người khắc khẩu có chút bất an. Háo miệng thở dốc cũng chưa nói ra cái gì. Liên ở như vậy trầm mặt không khí chung, xe ngựa lung lay hướng về cửa hàng chạy tới. Chờ tới rồi mục đích địa, Mộ Thanh Ly đầu tiên là tỉ mỉ mang hảo khăn che mặt, mới ở nha hoàn ngưng hạ từ trên xe ngựa nhảy xuống. Nơi này là kinh thành nổi danh bán văn phòng tứ bảo chỗ. Mộ Thanh Ly đi vào lúc sau tinh tế chọn lựa nửa ngày. Nàng nếu là muốn đem hắn thơ từ văn trương sao chép một lần, tất nhiên liền phải dùng tốt nhất giấy tuyên thành, tốt nhất bút mực, bằng không chẳng phải là vũ nhục hắn văn chương. Hai lựa bạc. trưởng quay đem mộ thanh ly tuyển đồ tốt điểm tính một lần, ngừng đầu nói. Mấy thứ này liền hai lựa bạc, các ngươi rực tiền A. Mẫu đơn nghe thấy muốn nhiều như vậy, lập tức liền nhảy dựng lên nói, còn không phải là đã phá giấy cùng một ít cái lạn bút sao, 30 phân đỉnh thiên, ngươi mở miệng chính là hai lượng, là nhìn chúng ta đều là nữ tử liền dễ khi dễ. Kia trưởng quay nghe nàng mở miệng thô tục mày hung hăng vừa nhíu, chúng ta nơi này bút mực đều là không lừa già dối trẻ, đều là tốt nhất Bất quá vài vị nếu không phải này đạo trung nhân, liền cũng đừng miễn cưỡng chính mình mua này đó, miễn cho làm này tốt nhất thanh nhã chi vật bị bị khuất. Nói liền đem mộ thanh ly lấy tới đồ vật sau này đài một tắc, đồ vật không bán các ngươi các ngươi đi thôi. Này đó cửa hàng trưởng quẩy trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia thư sinh khí phách, nghe thấy mâu đơn nói như thế, cho rằng mộ thanh ly cũng dạng thô tục người, vì thế liền không nghĩ bán cho các nàng. Đừng mộ thanh ly thấy hắn đem đồ vật bị trở về, lập tức nóng nảy, nhà hoàng nghĩ sao nói vậy. Tuyệt đối không có bất kính chi ý, là ta rẻ dỗ vô phương, còn thỉnh tiên sinh châm trước một chút. Mẫu đơn, nhanh lên trả tiền. Nàng cực nhỏ dùng như vậy khẩu khí cùng mẫu đơn nói chuyện, mang theo chút trách cứ cùng mệnh lệnh Mẫu đơn bị nghẹn một chút, mới không tình nguyện nói, hôm nay ra tới không mang nhiều như vậy. Mộ thanh ly cũng sốt ruột, vậy ngươi mau trở về lấy, ta ở chỗ này chờ. Trong phủ cũng không có. Mẫu đơn có chút không kiên nhẫn, tiểu thư mỗi tháng nguyệt bạc mới hai lượng, ăn mặc chi phí mọi thứ đều phải bạc Cơ hồ cũng không giữ lại, lúc này hai lượng bạc muốn ta đi nơi nào cho người tìm. Tuy rằng mộ thanh ly bạc không nhiều lắm, nhưng là nàng ăn mặc chi phí cơ hồ đều là từ công quý gia, cũng không tiêu tiền, tích tiểu thành đại cũng là một bút khách quán mức. Nhưng là không hề nghi ngờ ở, nay số tiền bị mẫu đơn tư nuốt. Nàng ngôi tháng xúi dục mộ thanh ly mua chút tổ hiến loại đồ bổ, nàng đi ra ngoài mua kém cỏi nhất, nhưng là báo đi lên giá cả lại cực cao. Thông qua như vậy phương thức đem mộ thanh ly tiền toàn bộ quải đến chính mình túi tiền Kia trưởng quay ở bên cạnh nghe, trong lòng đại khái minh bạch vài phần. Nhà này tiểu thư thoạt nhìn thật là cái chi thư đặc lý, bất quá kia nhà hoàn đầy tớ ước hiếp chủ nhân, tiểu thư quản không được thôi. Chính là không biết nhà này chủ mẫu là bộ ráng gì, tùy ý trong nhà cô nương bị cái nô tải khi dễ thành như vậy, vẫn là nói vị cô nương này là cái thư nữ, cho nên mới như vậy đáng thương. Trưởng quay nghĩ như vậy, trên mặt bất động thanh sắc, mộ thanh ly lại là cấp muốn khóc ra tới, kia, kia làm sao bây giờ? nàng Đúng lúc này, phía sau một cái nam tử thanh âm chuyển đến, thế muội Hắn trong giọng nói là hơi không xác định. Mộ thanh ly quay đầu liền thấy Tô Vân Tiêu. Nàng mặt đằng đỏ, như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ ở như vậy quấn bách dưới tình huống thấy hắn, thanh nếu rồi muốn nói, Tô. Tô công tử. Hai người gặp mặt số lần không nhiều lắm, mỗi lần mộ thanh ly nhìn thấy hắn, nói chuyện thời điểm đều là như thế này nhỏ giọng lại nói lắp bộ dáng, Tô Vân Tiêu sớm đã thành thói quen. Lại nói nàng hôm nay mang theo khăn che mặt, làm hắn nhìn không thấy khăn che mặt hạ một mặt tường đỏ. Thật là ngươi. Tô Vân Tiêu cười nói, ta vừa mới còn không quá xác định đâu. Hắn cùng mộ thanh ly cũng không phải rất quen thuộc, chủ yếu vẫn là đối bên người nàng nha hoàn mẫu đơn có chút ấn tượng. Này nha hoàn mỗi lần thấy hắn đều là vẻ mặt liếc mắt đưa tình bộ dáng, làm người cực kỳ chán ghét. Ấn mộ thanh ly nghĩ đến chính mình quân cảnh, lập tức nói, ta, ta đây liền đi. Nói liền hướng ra ngoài đi đến. Chờ hạ Tô Vân Tiêu gọi lại nàng, ngươi là ra cửa đã quên mang bạc sao. Kỳ thật hắn nghe thấy được sau lại nàng cùng trưởng quay đối thoại, lúc này không có nói toạn, miễn cho là mộ thanh ly nàng kham. Nhưng hắn tưởng không rõ, nàng ở mộ gia địa vị cùng mộ thanh anh hẳn là giống nhau, thân là mộ gia đích nữ vì cái gì sẽ liền hai lượng bạc đều đảo không ra. Mộ thanh ly nghe vậy càng vì xấu hổ, tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng, nửa ngày cũng không dám lên tiếng, chính là lại đem đai lưng đều phải túm lặn rớt. Tô Vân Tiêu thấy thế không có hỏi nhiều, mà là tiến lên đem Mộ Thanh Ly mua đồ vật toàn bộ tính tiền. Hiển nhiên hắn là nơi này khách quen, trưởng quầy thấy hắn đều là khách khách khí khí, đem Mộ Thanh Ly đồ vật bao hảo cung cung kính kính đưa qua. "Tô công tử." Mộ Thanh Ly cả kinh, muốn ngăn cản hắn đã không còn kịp rồi. Tô Vân Tiêu cười đem đồ vật đưa cho Mộ Thanh Ly, "Ta muội muội Minh Nguyệt cùng ngươi không sai biệt lắm đại, nàng cũng cùng ngươi giống nhau, ra cửa thường xuyên đã quên mang bạc." Lại nói ngươi ta hai nhà đều là thế giao. Ta cùng với anh Nhi cũng có hôn ước trong người, người với ta như nhau chính mình mội muội không cần để ý này đó. Mộ thanh ly nghe xong này đoạn lời nói, không biết làn nền cao hứng vẫn là khổ sở, trái tim cũng như là bị hai tay xoa tới xé đi, ở chua sót cùng vui sướng chung luân phiên. Cảm ơn. Qua thật lâu, nàng từ trong tay hắn tiếp nhận giấy bút, thành âm nhỏ đến cơ hổ nghè không thấy. Không sao. Tô Vân Tiêu trả tiền là lúc tất nhiên là thấy nàng mua đồ vật, ôn thanh nói. Người mua cái này giấy là dùng để luyện tự, vẽ tranh cũng không phải thực hảo. Bởi vì anh Nhi thường xuyên nói mộ thanh ly không thông viết văn, tựa hồ cũng cũng chỉ thích ở trong phòng miều cái hoa văn làm làm theo thừa, cho nên Tô Vân Tiêu cũng vẫn luôn như vậy cho rằng, lúc này cũng cho rằng nàng mua sai rồi. Không có việc gì. Mộ thanh ly mỉ môi, không nghĩ cho hắn biết nàng mua giấy sử dụng, ta đi trước. Nói xong liền nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Tô Vân Tiêu thấy nàng bóng dáng có chút kinh ngạc. Chỉ cảm thấy nàng này cử thật sự là vô lễ, bất quá hắn tương lai muốn cưới người cũng không phải nàng, liền cũng không hảo nói nhiều, xoay người mua chính mình đồ vật đi. Mộ thanh ly nhanh như chốc chạy chậm ra tới, lên xe ngựa mới thở hồn hện. Tiểu thương, ngài chạy nhanh như vậy làm cái gì, cũng chưa cùng tô công tử cáo biệt, nhiều thất lễ. Mộ đơn nói, muốn cho nhân ra nghĩ như thế nào chúng ta mộ ra à. Mộ thanh ly cắn cắn môi không nói gì, trái tim còn bùn bùn ở nhảy. Hắn biết rõ nàng không có tiền. Không chỉ có giúp nàng thanh toán, còn chủ động tìm cái bậc thang cho nàng. Nàng liên biết, hắn là sẽ không thay đổi. Như nhau rất nhiều năm trước như vậy thiện lương. Mộ thanh ly nhéo nhéo trong tay bao vây, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái trước kia chưa từng có nghĩ tới, không thể ước chế ý niệm. Nàng nếu là viết một phong thơ cho hắn, đem chính mình đáy lòng nói ra tới, sẽ thế nào? Mộ thanh ly bị chính mình ý niệm hoảng sợ, vội vàng mệnh lệnh chính mình không cần lại tưởng, chính là một khi có manh mối lại như thế nào đều áp không xuống. Ngày đó buổi tối, thinh quang như đậu. Mộ Thanh Ly ngồi ở cái bàn trước, làm chính mình mấy cái canh giờ trước đều cảm thấy làm người nghe kinh sợ sự, viết thương. Nàng không có suy nghĩ nếu là hắn cự tuyệt sẽ như thế nào, chỉ là muốn nói cho hắn, năm đó hắn mất bỏ khóa phiến ở nàng nơi này. Nàng cũng không biết chính mình tin tuy rằng đưa đến trong tay hắn, lại bị Tô Vân Tiêu vâng chịu phi lễ chớ coi ý niệm xén nát, càng không biết nàng nhân sinh đều bị ở này một phong thơ thượng. Đêm đã khuya, Mộ Ly đem viết tốt tin đè ở gối đầu hạ ngủ rồi. Khoe miệng mang theo một tia điểm mị an tĩnh tươi cười. Một đêm mộng đẹp. chương 230 triệu thiên tuyết vì chắc phi. Cuối cùng là sẽ có như vậy một chút không đành lòng đi. Nửa tháng sau, chuyện này cuối cùng là chậm rãi bình tĩnh, tựa như hết thể đều không có phát sinh quá. Là hoàng đế cố ý ngăn chặn, bởi vì triều đình đã chuẩn bị tuyên bố lương thái tử cùng triệu thiên tuyết hôn sự. Mộ thanh ly nghe thấy cái này tin tức thời điểm không có bất luận cái gì dao động, nàng biết sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc. Mộ thanh vân từ Đại Lương Tam Hoàng tử nơi đó nghe được, Lương Thái tử không nghị cưới Triệu Thiên Tuyết, cho nên nàng cuối cùng là thành không được Thái tử Phi. Quả nhiên, liền tại đây sự bị tuyên bố đêm trước, trường nhạc hầu phủ nửa đêm chui vào kẻ cắp, không biết vì cái gì sấm tới rồi Triệu Thiên Tuyết khuê phòng. Tuy rằng cuối cùng Triệu Thiên Tuyết không có việc gì, nhưng là này là vừa ra nàng là trăm triệu lại không thể đương Thái tử Phi, nàng hiện giờ danh tiết đã hư, hoàng đế nếu là lại mạnh mẽ đem nàng đính hôn cấp Lương Thái tử, kia đó là đối Đại lương khiêu khích Bất quá ngày hôm sau lương thái tử vẫn là thượng biểu, nói nếu hai nước hôn ước đã định, vẫn là đem triệu thiên tuyết hứa cho hắn đương chắc phi, cứu vất triệu thiên tuyết từ đây thanh đăng cổ Phật vận mệnh. Cứ như vậy hai nước mặt mũi thượng đều không có trở ngại, hoàng đế cũng vui vẻ đồng ý. Như thế triệu thiên tuyết không cần lại vội vàng đại hôn, dù sao cũng là cái thiếp, liền trước tiên ở sở quốc bị gả, quá đoạn thời gian nâng đi đại lương là được, không cần thái tử đi theo. Vì thế lương thái tử trước một bước về nước, đồng hành còn có tam hoàng tử Phần 194. Chuyện này hình như là có một cái viên mãn. Hoàng cung. Cô mẫu, ngươi phải vì ta làm chủ A. Triệu thiên tuyết ghé vào văn phi bên trần, khóc dối tinh dối mù. Ta như thế nào biết kia kẻ cắp là từ đâu tới, bất quá hắn cũng không đem ta thế nào. Ngàn tuyết vẫn là hoàn bích chi thân, điểm này có thể cho trong cung ma ma nghiệm chứng. Lương thái tử sao có thể đem hôn ước sửa lại, không duyên cớ làm ta đương chắc phi. Văn phi ngồi ở chỗ kia, nghe vậy trên mặt hiện lên một tia trắng ghét. Lại không có bị Triệu Thiên Tuyết thấy. Chờ nàng ra tiếng thời điểm đã hết là dịu dàng, trong thanh ấm nghe không ra chút nào khác thường, mau đứng lên, xem người đứa nhỏ này khóc đến. Nàng cấp bên cạnh cung nữ đưa mắt ra hiệu, cung nữ lập tức đem Triệu Thiên Tuyết nâng dậy tới ấn đến trên ghế, cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không. Ta Triệu Thiên Tuyết còn tưởng nói nữa. Buồn cung đều biết. Văn Phi thở dài, người trong lòng có bất bình cũng là bình thường, chỉ là kia kẻ cấp ra tới trung hợp, hơn nữa lại nháo đến dư luận xôn xao Liền tính ngươi không bị thế nào, lương thái tử bên kia cũng là không hảo công đạo. Nhân môn đang sợ, lương quốc thái tử Phi cũng là phải làm hoàng hậu, ngươi nếu muốn đến điểm này. Hơn nữa hiện giờ như vậy đã là kết cục tốt nhất. Văn Phi nhàn nhạt nói, nếu không phải xem ở buồn cung mặt mũi thượng, ngươi đương hắn sao có thể đáp ứng cưới ngươi. Tuy rằng chỉ là cái chắc Phi, chờ hắn đăng cơ về sau, ngươi tại hậu cung địa vị cũng sẽ không kém, cần gì phải một hai phải chấp nhất tại đây. Triệu thiên tuyết phiết môi. Chính là này chính thê cũng thiếp thất có thể giống nhau sao, liền tính là thái tử thiếp cũng vẫn là cái thiếp A cả đời đều phải ở người ngoài trước mặt không lưng cuối đầu, vĩnh viễn lùn chính thất một đầu, ngàn tuyết không ớn. Nàng ở nổi nóng, lại quên mất chính mình cô cô cũng đương cả đời thiếp. Văn Phi khỏe miệng cơ bắp chịu động một chút, nhịn nhận mới thuốt ra vẻ tươi cười, chỉ là đã như vậy, cũng không có càng tốt biện pháp, ngươi nếu là không gả, liền tự thỉnh xuất ra, buồn cung đi bậy hạ nơi đó giúp ngươi nói một tiếng. Triệu thi ta đây vẫn là gà cho hắn đi, chỉ là cô mẫu, ngày ngàn vạn muốn cùng lương thái tử nói phải đối ta hảo chút ra. Đó là tự nhiên. Văn Phi ôn thanh nói, mau chút trở về đi, đừng lại nháo tiểu hài tử tính tình. Là triệu thiên tuyết gật gật đầu. Chờ thân ảnh của nàng biến mất, Văn Phi mới đưa trong tay cái ly hung hăng ném ở trên mặt đất. Nương nương bất giận. Phía dưới cung nữ lập tức hô hô lạp lạp quỳ xuống một tảng lớn. Quả thực là buồn cười. Văn Phi cả giận nói, không lương túi đầu. Bồn cung như vậy không lưng túi đầu còn không phải là vì nàng cha, còn không phải là vì triệu gia. Nương nương, biểu tiểu thư còn không hiểu chuyện, ngài đừng vì nàng tức điên thân mình. Văn phi bên cạnh một cái cung nữ run run rầy rầy nói. Văn phi thở hồn hển khẩu khí thô cười lạnh nói, buồn cung cùng nàng so đo cái gì, liền nàng bộ dáng này, về sau ở đại lương tất nhiên là không thiếu được chịu khổ. Nếu nàng là cái chính thất cũng liền thôi, phía dưới những cái đó nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít sẽ cô kỹ chút. Hiện tại nàng một cái chắc phi còn không bị người khi dễ đã chết, còn có nàng này chiều hư tính cách, lại sao có thể hợp lại được lương thái tử. Văn phi dừng một chút, xem ra buồn cung quyết định vẫn là đối, nếu là làm nàng đương đại lương hoàng hậu, tương lai bị phế chuất còn không phải muốn liên lụy nhà của chúng ta, hiện tại như vậy đã là cực hảo. Cung nữ ở bên cạnh không dám nói lời nào. Triệu thiên tuyết nào biết đâu rằng, nàng hôm nay hết thảy cơ hộ đều là chính mình cô mẫu thân thủ an bài. Trước đó không lâu lương thái tử trộn cùng văn phi liên hệ thượng, nói hắn lần này tuy rằng là cùng đại sở liên hôn, lại cũng là có chút đặc thù nguyên nhân mới không thể không như thế, chính là cũng không muốn đem hoàng hậu chi vị cấp sở nữ, đặc biệt là triệu thiên tuyết như vậy nữ tử. Nơi này gút mắt rất nhiều, tuy ý đổi cái vương phi người được chọn cũng không phải tốt nhất sách, cho nên hắn tưởng thỉnh văn phi hỗ trợ đem triệu thiên tuyết từ chính phi vị trí thượng lộng xuống dưới. Triệu thiên tuyết xảy ra chuyện nhi, đại sở đối lý trước đây. Lương Thái Tử lại tỏ vẻ chính mình vẫn là nguyện ý cưới triệu thiên tuyết, hoàng đế tự nhiên sẽ cảm thấy thua thiệt hắn, như thế đối đại lương nhiều có chỗ lợi. Mà nhất hồi báo, Lương Thái Tử cũng nhận lời sẽ âm thầm duy trì văn phi sở gia nhị hoàng tử. Văn phi cơ hội là không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng mà đến. Một hồi giao dịch cứ như vậy rơi xuống màn tre. Mộ ra, hôm nay thời tiết hết sức hảo, mộ thanh ly nhìn bên ngoài ánh nắng tươi sáng, đẹ ở trong lòng nhiều ngày buồn bực chi khí cũng quét không chút. Lương Thái tử cùng triệu ra hôn ước đã là ván đã đóng thuyền, này đối mộ Thanh Ly là dự kiến bên trong cũng là ngoài ý liệu. Bất quá nàng hiện tại cũng không muốn nghĩ nhiều việc này, dù sao nàng cũng không thay đổi được cái gì, liền thuận theo tự nhiên hảo, chính là đáng thương mộ phỉ trở thành nhất vô tội kia mà thú hồn. Mộ Thanh Ly thở dài, tôn thị hôm qua lại đưa ra muốn đi dâng hương, lần trước pháp hoa tự sự tuy rằng cho nàng để lại bóng ma, nhưng là mấy ngày nay liên tiếp tin giữ cũng lệnh nàng ăn không tiêu. Cho nên liền tính toán gần đây đi kinh thành Trung tiểu chùa Miếu Trung Cố Trảo. Mộ Thanh Ly không tính toán cùng hướng, bất quá hôm nay nàng cũng nghĩ ra đi đi một chút, khiến cho Sương Nhi các nàng đi chuẩn bị ngựa. "Tiểu thư không mang theo Tam thiếu ra sao?" Sương Nhi ở một bên nói. "Không cần, quá mấy ngày hắn liền phải đi xa sơn thư viện, mấy ngày nay làm hắn hảo hảo ôn thư đi, liền tính là đồ cái an tâm cũng hảo." Núi xa thư viện bên kia nói ra là Mộ Thanh Đản cùng Mộ Thanh hy tháng sau trùng tuần nhập thư. Đi phía trước tự nhiên là có cái nho nhỏ khảo hạch, mấy ngày nay mộ thanh đàn mỗi ngày khổ độc nói đêm khuya, sợ ở trước mặt tiên sinh bị hỏi đảo.